t r ư ơ n g sáu mươi hai xuân tới ta không mở miệng trước ba chương sáu mươi hai xuân tới ta không mở miệng trước ba chương hai trăm xuân tới ta không mở miệng trước ba thượng quan tiêu diêm thế kim đột nhiên mở miệng nói thượng quan tiêu một mực đi theo đối phương bên người lại lam cương kình đến bây giờ cũng còn không có t r i t i ê u hạ quan tại vừa rồi đa tạ ngươi đã cứu ta diêm thế kim nói thượng quan tiêu khẽ giật mình nói hạ quan chỗ chức trách không đảm đương nổi đại nhân tạ chữ ha ha ha diêm thế kim n ở nụ cười giống như nổi đen giống như sắc mặt hơi chậm hắn dừng bước lại h a ầ n g ư ờ i này h phía thượng ì n quan thiêu, bản quan về tiêu, bây lóc ã n tiên định n h i ó thể. Tốt, dẫn đường. Phải. Thế là diêm thế kim mang theo tùy tùng Phải. dẫn diêm đường. mang kim là cha ủ a m ì n cùng mấy tên mấy tổ t điều r quan của viên lên xe tổng r tra ư ơ n tiến lên. Lần này, g gia. Đội tiếp đốc xe tục t viện cùng đình chiến tổng viện người một đường dọa bãi ở ngoại vi b ả y ra nghiêm mật phòng ngự mười mấy phút sau đội xe thuận lợi đến trương phủ vị trí đầu kia đường phố trên đường đi không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý mớn t r ư ơ n g gia một bên sắp xếp người đem hai con dị thú thi thể vận tiến trương phủ một bên b ồ i tiếp diêm thế kim đi tế điện trương tông dương chờ diêm thế kim tế điện hoàn tất dẫn người sau khi rời đi không bao lâu t r ư ơ n g gia cái này bên cạnh liền thu được tin tức hôm nay nổ súng đâm g i ế t diêm đại nhân tên thích khách kia bị đốc cha tổng viện bắt được người nhưng đốc cha tổng viện bắt được chỉ là một bộ thi thể đến đây báo cáo tin tức người đối trương ra một đám người chủ sự nói chết rồi thượng quan tiêu nhữ mày đúng vậy nghe nói tên này thích khách mắt thấy không có cơ hội rút lui quyết đoán lựa chọn tự sát cụ thể đâu hắn không có đồng bọn sao trước mắt không có phát hiện đối phương đồng bọn tên này thích khách tại hơn năm trăm mét ngoại dụng một thành cải tiến qua súng trường đối diêm đại nhân bắn một phát súng sau đó liền lập tức rút lui tử sĩ trương trạch đông có phán đoán ngăn lấy hơn năm trăm mét khoảng cách có thể tinh chuẩn chúng đích mục tiêu thương pháp s á t thực cao minh nhưng ám sát như vậy muốn giết chết một tên triều đình tọa oan căn bản chính là không thể nào tên này thích khách nã một phát súng liền chạy xem ra chính là vì cố ý đem thế cục nhiễu loạn thích khách thân phận đâu Trương Trạch đúng hỏi. Vẫn đang tra. Tốt, đống Vẫn đang hỏi. cực khi ổ r ồ tiếp tục t đi ì m hiểu t i nhà tức. p ả i hiểu tin, tức. Phải, tìm hiểu tin tức người rời đi. Tìm tức Trong h n lang h chia ỉ còn l ạ thượng q u n tiêu cắt ù chúng ta chương g ra thời c nhị phòng g ư điểm đại đồng phủ cái này bên cạnh không phải cũng là thờ ơ lạnh n g à? t sau tất nhiên bọn hắn vô tình cũng đừng trách chúng ta đổi ném nhà khác lần này tỉnh thành phái tới tổ điều tra hôm nay lại ra như thế một đương sự ta xem đại đồng phủ sau này cục diện cũng muốn thay đổi một chút chúng ta lựa chọn đứng tỉnh thành bên kia nói không chừng là một bước tốt cờ thật tình không biết tỉnh thành chính là đem chúng ta t r ư ơ n g ra làm vũ khí sử dụng đâu làm vũ khí sử dụng cũng hầu như tốt qua bị người làm t h ì t a n đi mắt thấy là phải c a i vã thượng quan tiêu đông nhiên đứng người lên theo nàng động tác này mọi người tại đây hào hào ngâm miệng toàn bộ nhìn về phía nàng thưa quan tiêu lạnh lùng quét qua mọi người tại đây ta ngay từ đầu cũng đã nói ta chỉ nghĩ bảo vệ được trương gia bây giờ xem ra đã là bảo vệ ta đối với các ngươi chuyện kế tiếp không có hứng thú t i ể u m u i trương trạch đống muốn nói lại thôi nhưng là thưa quan tiêu lời còn chưa nói hết lần này trương gia có thể bảo vệ được mấu chốt n h ấ t dựa vào là ai các ngươi hẳn là rất rõ ràng hôm nay diêm thế kim đại biểu t ì n h thành tới lôi kéo trương gia các ngươi cho là hắn chỉ là tại lôi kéo trương ra sao ngươi có chuyện không ngại nói thẳng trương tông minh mở miệng nói thưa quan tiêu nhìn về phía hắn ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi từ nay về sau trương gia muốn làm sao đi không phải là các ngươi những người này tập hợp một chỗ liền có thể định đoạt các ngươi nhất định phải tôn trọng một người ý kiến nói xong nàng quay người đi ra đại đường nàng s ắ c thực không muốn tham dự đến gia tộc lợi ích tranh chấp bên trong nhưng nên vì lý phi tranh thủ được lợi ích nàng cũng sẽ toàn lực vì mình sư điện đi tranh thủ trong hành lang một đám người trương gia hai mặt nhìn nhau trương tông minh sắc mặt có chút khó coi hắn lúc trước kiên quyết phản đối để thượng quan tiêu cầm quyền trương gia bây giờ thượng quan tiêu cho thấy không muốn cầm quyền nhưng hết lần này tới lần khác rất nhiều chuyện đều không thể rời đi nàng hoặc là nói không thể rời đi đối phương sau lưng người minh hữu kia bây giờ trương gia s á c thực nhất định phải tôn trọng thanh diện quỷ ý kiến thượng quan tiêu đi ra t r ư ơ n g phủ đại môn không bao xa liền có một người chạy tới trước mặt nàng thượng quan đại nhân gia chủ của chúng ta muốn mời ngài gặp mặt người gia chủ là thượng quan tiêu hỏi đoan một hồng kiệt t ố t mời thượng quan tiêu quyết đoán đáp ứng rồi ngày mùng ngày một tháng b ố lý phi cùng lý điển vũ ngồi xe lửa đã tới đại đồng phụ thành trần lập tâm không cùng lấy hai người một đợt trở về hắn muốn tại hưng thành lưu mấy tháng võ đại chương trình học rất tùy、ý. chỉ cần cầm đủ học phần liền có thể tốt nghiệp cho nên cũng không có đối học sinh thời gian lên lớp có yêu cầu trần lập tâm dù là mấy tháng không đi học trường học cũng không còn quan hệ bây giờ trần gia đã triệt để ngã nhưng trần gia thôn bên kia bị trần gia kinh doanh nhiều năm nơi đó thôn dân chỉ nhận trần gia nếu như đổi thế lực khác đi kinh doanh ngược lại không dễ làm cho nên lý phi dự định để trần lập tâm đi đón quản sản nghiệp của trần gia dùng trần gia người quản lý trần gia từ đó đem trần gia thôn chậm dại biến thành sản nghiệp của mình thú vương úc long khánh đã chết dị thú khẩu phần lương thực sinh ý chính là một khối to lớn bánh gà tô lý phi muốn cầm xuống khối này bánh gạ tổ trần gia thôn chính là mấu chốt trở lại đại đồng phụ thành về sau lý phi ngay lập tức đi gặp thượng quan tiêu sư cô ta đã trở về cực khổ rồi thượng quan tiêu một mặt vui mừng nhìn xem lý phi cảm khái nói bên ngoài bây giờ đều đang đồn nói thanh diện quỷ là thứ bảy ngăn đạo cơ kỳ c ự n giả chỉ có ta biết ngươi thậm chí ngay cả đạo cơ kỳ đều không phải chuyện này coi như ta nói ra đều không người chịu tin lý phi trên mặt t ư ơ i cười đều là lao sư cùng sư cô dạy thật tốt người a t h ư ợ quan tiêu cười lắc đầu hôm qua đoan mù hồng kiệt cùng ta tán gẫu qua rồi nàng bắt đầu nói chính sự hắn tìm ngươi trò chuyện cái gì cái này lão hồ ly mượn gió bẻ măng cuối cùng mở miệng nguyện ý hợp tác với chúng ta rồi trừ cái đó ra lúc trước hắn nói nguyện ý xuất ra ba trăm vạn đến chuộc về lâu vũ quân hiện tại đ ổ i thành năm trăm vạn thật sự là đại thú bút lý phi cười nói năm trăm vạn tiền mặt nói lấy ra liền lấy ra đến loại sự tình này cũng chỉ có phong tỉnh nhà giàu nhất đoan mục hồng kiệt có thể làm được hắn đưa ra hợp tác phương án là cái gì lý phi hỏi so sánh với năm trăm vạn khoản tiền lớn hắn càng để ý cùng đoan mục ra hợp tác dị thu khẩu phần lương thực thượng quan tiêu vừa cười vừa nói về sau đoan mục gia dị thú khẩu phần lương thực hắn muốn từ chúng ta nơi này mua ồ lý phi khẽ giật mình ước long khánh đã chết đoan mục gia không có động tác sao hắn nguyên bản cảm thấy ước long khánh bỏ mình tin tức t r u y ề n về về sau các nhà nhất định sẽ ngay lập tức bắt đầu chia cắt thú vương sản nghiệm tranh đoạt dị thú khẩu phần lương thực khối này bánh g ạ tổ bây giờ nghe đoan mục h ồ n g k i ệ t n ó i như vậy, vị này đổ vương ậ y này vị v đổ xem bộ dáng là chủ động bỏ qua dị thú khẩu phần lương thực khối này bánh gà tổ không chỉ là đoan mục gia đ ộ vương thao vương ảnh vương cũng đều không có động tác thượng quan tiêu cười nói sau đó nàng đem ảnh vương ban bố thông cáo báo cho lý phi lại đem h ô m qua diêm thế kim tiêu phen nói nói cho hắn thì ra là thế lý phi gật gật đầu rõ ràng vì cái gì các nhà cũng không có vội v ã đi chia cắt thú vương lưu lại khối này bánh gà tổ thanh diện quỷ còn sống trở về mà lại từ nay về sau có thể công khai tại đại đồng phủ thành xuất hiện lúc này các nhà đầu tiên muốn lo lắng chính là thanh diện quỷ trả thù nếu như dẫn đầu đi động đối phương chiến lợi phẩm sợ rằng sẽ đầu tiên bị đến báo thù cho nên rõ ràng úc long khánh đã chết đã mấy ngày đại đồng phủ lại có vẻ rất bình tĩnh không có một phương thế lực có hành động xuân tới ta không mở miệng trước cái nào côn trùng dám lên tiếng chương 63, huyết hồn cường hóa một chương 63, huyết hồn cường hóa một chương 201, h u y ế t hồn cường hóa một ngày mùng ngày hai tháng b ố thành nam một gian trong tiệm cầm đồ lộ mạnh dương mang theo mắt kính ngay tại ký sổ lão bản làm đồ vật có người đi đến căn này hiệu cầm đồ đây là ta tổ truyền bình hoa ngươi xem một chút có thể làm bao nhiêu tiền người đến đưa trong tay bưng lấy bình hoa đưa cho lộ mạnh dương lộ mạnh dương tiếp nhận bình hoa tùy ý nhìn lướt qua mở miệng nói ba nguyên ba nguyên người đến để cao âm điệu lão b ả n ngươi lại nhìn kỹ một chút đâu ra đây chính là tổ truyền mấy chục năm rồi nhiều nhất làm ba nguyên muốn làm coi như không làm liền đi lộ mạnh dương biểu hiện được rất không kiên nhẫn cái gì người a không có ánh mắt người đến hùng hùng hổ hổ cuối cùng vẫn là lựa chọn làm rơi mất cái này bình hoa chờ hắn sau khi đi lộ mạnh dương nhìn lướt qua ngoài cửa sau đó đưa tay luẩn vào bình hoa vách trong bên trong lục lọi một hồi từ bên trong lấy ra một tờ giấy đây là hắn người liên lạc đưa tới cho hắn tình báo vì để phòng bị người nhìn ra sơ hở phía dưới người liên lạc nhóm mỗi lần đưa tình báo đều là cầm bất đồng đồ vật đến cầm cố cầm cố tiền chính là cho bọn họ tiền thưởng cho nên vừa rồi người kia hùng hùng hổ hổ không phải trang mà là thật sự đang mắng lộ mạnh dương n g h hỏi lộ mạnh dương bắt đầu duyệt đọc giấy nội dung phía trên này viết là vọng nguyệt lâu ban bố mới nhất một bản phong tình phong v ấ n bảng liên loại tin tình báo này cũng đáng tăng nguyên mẹ nó thiệt r ồ i lộ mạnh dương mắng một tiếng vọng nguyệt lâu bản danh sách không được bao lâu liền sẽ truyền bá toàn bộ phong tình cho nên tay này tình báo cũng không làm sao đáng tiền mắng thì mắng lộ mạnh dương vẫn là ngay lập tức nghiêm tốc xem bản bảng danh sách đệ nhất danh vẫn là đại học võ an giáo sư tần trấn từ khi người này ba năm trước đây được xếp vào phong vân tổng bảng hậu tuyển danh sách về sau ba năm này hắn một mực ổn thỏa phong tỉnh phong vân bảng đứng đầu bảng là làm không thẹn phong tỉnh mạnh nhất đạo cơ kỳ lộ mạnh dương có dự cảm thanh diện quỷ lần này xếp hạng sẽ rất cao cũng không biết sẽ xếp tại thứ hai vẫn là thứ ba hắn tiếp tục nhìn xuống phong tỉnh phong vân bảng thứ hai cấu nguyệt phong vẫn là cấu nguyệt phong a lộ mạnh dương lẩm bẩm nói c ấ nguyệt phong tên hiệu trang khuyết kiếm tỉnh thành đệ nhất kiếm khách đối phương là tỉnh thành bên kia võ đạo đại phái thanh sơn kiếm Tông Tiểu sư Thúc. tại tần c h ấ n đăng đỉnh trước đó người này bá bảng phong tỉnh phong vân bảng đứng đầu bảng vị trí c h ọ n vẹn tám năm lâu là thứ bảy n ă n đạo cơ k ỳ cường giả và nguyệt lâu cho ra phần này bảng danh sách trừ bảng danh sách xếp hạng bên ngoài mỗi vị cường giả danh tự bên giới còn có đối ứng một hệ liệt chiến tích cùng lời bình lộ mạnh dương phát hiện cấu nguyệt phong danh tự bên giới nhiều hơn một đầu mới nhất chiến tích ngày ba mươi mốt tháng ba cấu n g u y ệ t phong p h á quan mà ra một kiếm thanh không thanh vân đỉnh bên trên biển mây thanh vân đỉnh là thanh sơn kiếm tông tông môn đỉnh núi nơi đó lâu dài bị một mảnh bắt ngát biển mây quay t r u n g quanh là phong tỉnh một đại cảnh quan nhưng chỉ có thanh sơn kiếm tông người mới có thể thường xuyên nhìn thấy cấu nguyệt phong tại mấy tháng trước tuyên bố bế quan tất cả mọi người cho là hắn tại đột phá võ đạo đại sư tri cảnh bây giờ xem ra mặc dù hắn không có phá cảnh nhưng kiếm đạo lại có bổ ích vọng nguyệt lâu ở phía sau lời bình là một kiếm quét thanh thanh mây đỉnh cấu nguyệt phong chiến lực cũng đã chính thức vượt qua thứ bảy ngăn bước vào đạo cơ kỷ đình phong có hy vọng khiêu chiến tận trấn lại một cái đạo cơ kỷ đình phong a lộ mạnh dương cảm khai nói cấu nguyện phong chỉ có bốn hạng hạch tâm cấp siêu phàm năng lực cho nên trên lý luận tới nói hắn nhiều nhất chỉ có thể trở thành thứ bảy ngăn đạo cơ kỳ cờ ư n giả g nhưng thế sự không có tuyệt đối trên đời này có chút võ giả có thể bằng vào siêu phàm võ kỹ hoặc là chiến đấu tài tình đến để thăng chiến lược của mình đẳng cấp t ỷ như cấu nguyện phong chỉ bằng mượn kiếm pháp của mình nhường cho mình chiến lược tăng lên một ngăn bị vọng nguyệt lâu đánh giá là vượt qua thứ bảy ngăn đạo cơ kỳ định phong chỉ cần đặt vào năm loại tấy v é thể đem muốn tu luyện đến khí biến kỳ liền có cơ hội dựng thành võ đạo nền móng trở thành võ đạo đại sư nhưng cái này sát xuất kỳ thật rất thấp trong mười người cũng chưa chắc có một cái có thể thành công mà phàm là có thể thành tựu đạo cơ kỳ định phong võ giả cơ hồ bán đại đóng thuyền có thể trở thành võ đạo đại sư cho nên cấu nguyệt phong trở thành toàn bộ phong t ỉ n h kế tần chấn về sau lại một vị tương lai võ đạo đại sư lộ mạnh dương tiếp tục nhìn xuống phong tỉnh phong vân bảng thứ ba thanh diệp ủy quả nhiên là thứ ba lộ mạnh dương mừng rỡ bản thân quả nhiên không có đ o á n sai lần trước trèo lên bảng vẫn là thứ chín ngắn ngủi một tháng không tới thời gian liền nhảy tới thứ ba cái tốc độ này cũng là sáng tạo phong tỉnh phong vân bảng lịch sử ở nơi này phần bản danh sách bên trên võ nguyệt lâu theo thứ tự chỉ ra thanh diện quỷ những ngày đối thủ chiến lược trong đó hai đầu dị thú đồng đẳng với thứ tư ngăn đạo cơ kỳ ảnh nhị cũng là thứ tư ngăn đạo cơ kỳ còn dư lại ước long khánh tây môn hội tân cùng âu dương thành đều là ba năm ngăn trần gia lão tổ trần tuấn chi là thứ ba ngăn như vậy một cái đội hình đại đa số thứ sáu ngăn đạo cơ kỳ cường giả gặp được cũng có thể bị giết chết mà thanh diện quỷ không chỉ có sống tiếp được còn phản s á t sáu cái cho nên v ọ nguyệt n g lâu đem định là thứ bảy ngăn đạo cơ kỳ lại tại l ờ i bình bên trong viết một câu đại sư có hy vọng ý vị này v ọ nguyệt n g lâu rất xem trọng thanh diện quỷ tương lai có thể bước vào đạo cơ kỳ đ ỉ n h p h o n g tương lai đồng dạng có thể thành t i ể u nhất lưu cảnh giới trở thành võ đạo đại sư thật sự là lợi hại a lộ mạnh dương cảm khái một câu sau đó điện thoại trên bàn liền văng lên hắn cầm lấy m i c r phổi uy vị nào là ta đầu bên kia điện thoại truyền tới một rất có tử tính nam tử giọng nói hạ đại nhân lộ mạnh dương lập tức một mặt nghiêm túc hỏi ngài có cái gì phân phó và nguyệt lâu đổi mới bảng danh sách nhìn thấy sao hạ hoàn hỏi vừa mới thấy được thanh diện quỷ bị đánh giá là đại sư có hy vọng dạng này người chúng ta hẳn là tận khả năng lôi kéo đúng ngài nói đúng người tìm cơ hội tìm kiếm lý phi ý tứ nhìn hắn có thể hay không giúp chúng ta cùng thanh diện quỷ cùng một t i ế n trò chuyện chút Tốt, hạ quan rõ ràng sau khi cút điện thoại lộ mạnh dương lắc đầu người khổ nói quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lương bằng a ngay từ đầu hạ hoàn cho lý phi đ ạ bạt thăng chức lôi kéo lý phi là vì để lý phi hỗ trợ giám thị thanh diện quỷ tương lai vì giám sát tổng viện cung cấp thanh diện quỷ t i n t ứ c còn nhắc nhở lý phi đừng tìm thanh diện quỷ đi được quá gần kết quả hiện tại đã muốn nhờ lý phi tới lôi kéo thanh diện quỷ rồi cái này lưỡng cực đảo n g ư ợ c để lộ mạnh dương cảm khái không thôi hắn bắt đầu suy nghĩ muốn làm sao cùng lý phi mở miệng một bên khác võ đại trong t h ố c xá lý phi ngay tại uống thuốc hắn phục chính là độc dược mới nhất b ả n đủ tuyển độc đi theo mạc nhất chu học tập lâu như vậy độc dược học lý phi không chỉ điều chế ra mong muốn định kỳ độc dược cũng đúng u tuyển độc tiến hành rồi cải tiến bây giờ là u tuyển độc ba không bản chia làm hai loại một loại dùng riêng một loại đối địch dùng riêng u tuyển độc có thể đối lý phi thân thể tạo thành tổn thương lớn hơn trong thời gian ngắn cũng sẽ không sinh ra tính kháng d ư n g chính t h í c hợp h dùng để cho vạn huyết châu cung cấp năng lượng lý phi đợi hai ngày chờ huyết hồn số lượng khôi phục một chút sau mới bắt đầu uống thuốc độc hắn đã liên tục uống hai bình luận huyết châu thăng cấp trong thuốc xá lý phi lẳng lặng mà ngồi trên ghế nhìn lấy thể nội vạn huyết châu năng lượng giá trị từng chút từng chút dâng lên chín mươi b á đẳng cấp cấp m ư một huyết hồn hai trăm tám mươi k h ỏ a huyết hồn kỹ huyết nộ huyết sát huyết uy suối máu biến thật kỹ huyết ma chương sáu mươi ba huyết hồn cường hóa hai chương sáu mươi ba huyết hồn cường hóa hai chương hai trăm linh một huyết hồn cường hóa hai lần này thăng cấp một lần gia tăng rồi hai mươi tám k h ỏ a huyết hồn lý phi đột phá đến k h í biến hậu kỳ về sau thể phách đem tiến một mức đạt được cường hóa nguyên bản cường hóa phải cần một khoảng thời gian tài năng hoàn thành nhưng đồng hoang một trận chiến tương giáp ấy ghép thể đạt được cường độ cao kích thích để cường hóa quá trình trước thời hạn hoàn thành cuối cùng lý phi thể p h á c cường hóa mang đến tám k h o ả huyết hồn tăng lên cho nên lần này thăng cấp về sau h ạ n tổng huyết hồn số lượng biến thành 280 k h ỏ a lần này thăng cấp huyết hồn tổng số vượt qua 250 k h ỏ a bạn huyết c h â u cũng không có giải tỏa mới một kỹ mà là đưa cho một lần cường hóa cơ hội có thể tại huyết nộ huyết sát huyết uy suối máu cái này bốn cái huyết hồn kỹ bên trong tùy ý tuyển một cái tiến hành cường hóa thông qua bạn huyết c h â u dành cho tin tức lý phi trước thời hạn liền có thể biết rõ cái này bốn cái huyết hồn kỹ sau khi cường hóa hiệu quả huyết nộ cường hóa về sau tiếp tục thời gian đem từ một phút để thăng làm ba phút huyết sát cường hóa về sau sắt khí thời gian tồn tại đem kéo dài chuyển hóa số lượng đem gia tăng huyết y cường hóa về sau gia tăng quần thể công kích hiệu quả suối máu cường hóa về sau mỗi ngày t ồ n t r ữ huyết hồn số lượng biến thành huyết hồn tổng số lượng hai cái này l ý phi bắt đầu suy tư cái này bốn cái huyết hồn k ỹ đều rất hữu dụng sau khi cường hóa hiệu quả cũng đều là hắn rất m u ố n huyết nộ cường hóa về sau hắn trong chiến đấu có thể tiết kiệm rất lớn một bút huyết hồn huyết s á t cường hóa về sau hắn có thể trước thời hạn tại thể nội tổn chữ số lớn phẩm chất cao huyết sắt Cái này lý phi rất nhanh làm ra quyết định cường hóa suối máu mặc dù cường hóa sau hắn không thể thu được được lập tức rõ ràng tăng lên nhưng là phong cảnh giải thích hợp giỏi mắt lượng thời gian trôi qua càng lâu cường hóa suối máu mang tới ích lợi lại càng lớn làm ra quyết định về sau lý phi tâm niệm v ừ a động suối máu hoàn thành cường hóa tại vạn huyết châu bày biện ra tin tức bên trong cái này huyết hồn kỹ biểu hiện ra biến thành suối máu mạnh điều này đại biểu cái này huyết hồn kỹ đã bị cường hóa qua rồi hiện tại lý phi tổng huyết hồn số lượng là hai trăm tám mươi k h ỏ a mỗi ngày có thể hướng thể nội con suối bên trong tồn chữ năm sáu k h ỏ a huyết hồn chỉ cần hơn một tháng liền có thể tồn chữ hai trăm k h ỏ a huyết hồn không biết lần sau vạn huyết châu lại tăng cấp là lại thu hoạch được một lần cường hóa huyết hồn kỹ cơ hội vẫn là giải tỏa mới hơn kỹ đã cường hóa qua một lần huyết hồn kỹ còn có thể lần nữa cường hóa sao lý phi trong lòng sinh ra rất nhiều phỏng đoán một lát sau hắn đứng người lên đi ra khỏi ký túc xá tất nhiên bạn huyết châu thành công thăng cấp huyết hồn số lượng đổi mới khôi phục lại đ ỉ n h phòng là thời điểm để thanh diện bị xuất hiện mặt người sơn trang từ khi úc long khánh bỏ mình tin tức t r u y ề n về về sau thú vương thế lực liền bắt đầu sụp đổ tự giải mặt người sơn trang xem như úc long khánh đại bản doanh bên trong không chỉ có tổn phong số lớn tiền tài chân quý dược vật súng ống vũ khí hộ cụ v v đây là một tòa dị thú trại chăn nuôi cùng dị thú khẩu phần lương thực vườn gieo trồng có thể nói giá trị liên thành cho nên thế lực khắp nơi ngay lập tức đều theo dõi tòa này sơn trang phái người tại sơn trang bên ngoài bảo vệ từ ngày ba mươi tháng ba phúc long khánh bỏ mình tin tức chuyển về đến bây giờ đã qua bốn ngày dòng ra bốn ngày t h á o vương độc vương đổ vương cùng nữ vương cái này tứ đại thế lực phái người đem người mặt sơn trang bao bọc vây quanh không cho phép trong sơn trang bất cứ người nào rời đi nhưng lại chậm chạp không có đối sơn trang độc thủ đến như ở trong đó nguyên nhân hiểu đều hiểu ta nói cái này cần thủ tới khi nào a mặt người sơn trang phía đông một tòa quán trả trên lầu hai lương thần nhóm lửa một con khói nhịn không được nhà danh nói hắn là pháo vương cổ tường lân dưới trướng thần thương đội đội trưởng cổ tường lân xây dựng thần thương đội toàn bộ đều do đặc cấp tay súng tạo thành lương thần thân là đội trưởng không chỉ có thương pháp tốt tu vi cảnh giới vậy không thấp hắn là khí biến kỳ võ sư ấy ghép thể là sám đồng để hắn có được cực mạnh cảm giác cùng siêu p h à m thị lực càng có lợi hơn tại sử dụng súng ống hắn v õ đạo hệ thống cũng là xây dựng ở súng ống bên trên luyện một bộ cận chiến thương thuật thậm chí tại cận chiến bên trong giết chết qua khí biến trung kỷ luyện kình võ sư lần này hắn mang theo một đội đặc cấp tay súng phụ trách g i vững mặt người sơn trang phía đ bên ngoài bây giờ đều chuyên r a nói mấy nhà thế lực cũng không dám động thủ sợ bị cái kia thanh diện bị trả thủ thật hay giả một tên thần thương đội đặt c ấ p tay súng b u lại nhỏ giọng hỏi lương thần nhìn hắn một cái nuốt ra một cái vòng khói khinh thường nói tận mẹ hắn nói nhảm cho hắn cuồng một người liền có thể dọa đến pháo vương độc vương những đại nhân vật này tất cả đều không dám động thủ vậy chúng ta vì cái gì một mực chờ lấy tên này tay s ú n g hỏi lương thần hút mạnh một hơi máng ngươi biết cái gì bây giờ là bốn nhà thế lực đặt một khối bánh gà tổ ai động thủ trước ai ăn t h i t thòi đương nhiên muốn chờ đợi thời cơ tốt nhất rồi ồ、oh. tên này tay xuống luôn cảm thấy không phải như vậy nhưng lại không dám phản bác lương thần lương ca có biến nhưng vào lúc này một tên đội viên đột nhiên chạy tới báo cáo thế nào rồi lương thần lập tức cầm trong tay khói dốc diệt một mặt mong đợi vấn đề hắn hiện tại kỳ thật rất hy vọng có biến phát sinh mà không phải tiếp tục như vậy chờ đợi có người hướng chúng ta cái này bên cạnh tới rồi mấy người phương nào lương thần hỏi tứ phương thế lực đang đuổi đến mặt người sơn trang phụ cận lúc cũng đã đem sở hữu khu phố đều phong tỏa ngăn cản không khiến người ta tùy ý ra vào chỉ có một người t h ư ợ n h ư là thanh diệp ủy thanh diệp ủy lương thần đ ỗ n g nhiên chừng to mắt vô ý thức n u ố t nước miếng lương ca chúng ta ngăn sao vừa rồi hỏi thăm lương thần vấn đề tên kia tay súng mở miệng nói ba lương thần quay người một cái t ắ t hung hăng đánh vào đối phương trên trán người nghị lao tử đi chết à. ngăn cái rắm tranh thủ thời gian xin chỉ thị phía trên coi như muốn ngăn cũng nên là đại gia phái gia đạo cơ kỳ cường giả đi đánh chủ lực dù sao lương thần nhất định là sẽ không đần độn mà mang người bên trên rất nhanh lương thần liền thu được phía trên chỉ thị không nên k i n h cử động cho qua、Hô. lương thần trùng điệp nhẹ nhàng thở ra một lát sau một bóng người xuất hiện ở phía dưới trên đường phố lương thần cẩn thận từng ly từng tí tại bên cửa sổ thò đầu ra nhìn văn qua hắn siêu p h à m năng lực là vượt tầm nhìn cho nên ngăn lấy mấy trăm mét liền thấy rõ ràng người đến mang mặt nạ màu xanh các quỷ thảo thật là thanh diện quỷ lương thần một nháy mắt tay chân lạnh bớt hắn loại thứ nhì siêu p h à m năng lực là không biết thăm dò là một loại cùng loại giác quan thứ sáu năng lực có thể dò xét ra một người đại khái thực lực và một ít đặc tính vừa rồi hắn nhìn về phía thanh diện quỷ cái nhìn kia không biết thăm dò mở ra hắn thấy được một đạo cửa đèn nhánh trong cửa lớn sâu không thấy đáy tựa như ẩn giấu đi vô số kinh khủng đổ v ậ t cái nhìn này lương thần cảm giác mình giống như thấy được cánh cổng địa ngục khủng bố như vậy cảm giác là hắn tại pháo vương cổ tường lân cùng âu dương thành vị này đệ nhất cao thủ trên thân đều chưa từng cảm thụ qua chỉ liếc mắt lương thần liền biết nếu như mình dám hướng đối phương xuất thủ kết cục nhất định là tử vong may mắn là cho qua may mắn là cho qua lương thần ở trong lòng không ngừng mặc niệm sau đó mang theo bản thân thần thương đội tay súng nhóm cứ như vậy một đường đưa mắt nhìn đối phương đi qua phía dưới khu phố từ từ đi xa lương ca chờ thanh diện quỷ sau khi rời đi trước đó tên kia tay súng mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói ngươi nói cái khác mấy cái thế lực sẽ động thủ ngăn hắn sao ngăn ngăn cái rắm lương thần vô ý thức mắng tay súng như môi vậy ngươi mới vừa rồi còn nói thanh diện quỷ một người không có khả năng hù đến nhiều như vậy đại nhân vật lương thần cũng không lâu lắm bọn hắn liền biết được kết quả còn lại tam vương thế lực đồng dạng không ai dám ngăn thanh diện quỷ cứ như vậy mặc cho đối phương đi tới sơn trang trước cổng chính dưới bóng đêm thanh diện quỷ cái bóng trên mặt đất bị kéo đến rất dài hắn tại ngoài cửa lớn đứng một hồi liền trước mặt mọi người người cho là hắn muốn ra tay đánh nhau một đường r ế t đi vào lúc mặt người sơn trang đại môn bị bên trong nhân chủ động mở ra thế là thanh diện bị cứ như vậy dễ dàng đi tiến vào sơn trang đêm nay thú vương lưu lại thế lực sẽ nên đón bản thân vận mệnh chương sáu mươi b ố tân vương chương sáu mươi b ố tân vương chương hai trăm linh hai tân vương thú vương úc long khánh dưới trương có một tướng ba sĩ một tướng chỉ là trương sơn cái này đạo cơ kỳ cường giả úc long khánh dưới t r ư ơ n g nhất có thể đánh một nhóm người đều là cùng trương sơn ba sĩ chỉ là ba vị mưu sĩ vì úc long khánh bày mưu tinh kế diên phần mình phụ trách một khối sản nghiệm xoa vương một văn một võ là thú vương thế lực trọng yếu nhất bốn cái bộ phận trương sơn xuất l ĩ n h đám này tay chân có một nửa tại mặt người sơn trang còn có một nửa phần tản g tại đại đồng phủ các nơi phụ trách trông coi úc long khánh s ả n nghiệp ba vị mưu sĩ một cái phụ trách cấy ghép thể mua bán sinh ý một cái phụ trách dị thú nuôi dưỡng tương quan hạng mục công việc còn có một cái phụ trách dị thú khẩu phần lương thực tương quan hạng mục công việc bởi vì mặt người sơn trang là úc long khánh trong tay lớn nhất dị thú trại chăn nuôi cùng dị thú khẩu phần lương thực vườn gieo trồng cho nên ba vị mưu sĩ đều thường trú tại trong sơn trang làm úc long khánh bỏ mình tin t mặt người sơn trang tạm thời còn không có xảy ra vấn đề bởi vì rất nhiều người cũng không tin tưởng thằng đến hai đầu dị thú thi thể bị trở về bắt đầu ở thành bên trong biểu hiện ra mặt người sơn trang cái này bên cạnh mới bắt đầu triệt để sập bàn nội đấu cũng theo đó bắt đầu trương sơn sau khi chết một băng tay chân rắn mất đầu bị ba vị mưu sĩ phân biệt lôi kéo tới sau đó tam phương ở nơi này trong sơn trang t r i ể n khai máu tanh chèm giết cuối cùng chỉ có một phương sống t i ế p được cầm đầu mưu sĩ tên gọi dương chiết cùng nên quỷ vương sơn trang chỗ cửa lớn dương chiết mang theo một đám lớn người chờ ở chỗ này theo hắn hô một tiếng phía sau hắn hơn trăm người vậy cao giọng hô cũng nên quỷ vương nói xong dương trích mang theo hơn trăm người một đợt hướng lý phi túi người chào lý phi bình tĩnh nhìn trước mắt những người này hắn không nói lời nào những người này vẫn duy trì túi người chào tư thế hiện tại trong sơn trang còn sống cũng chỉ có các ngươi rồi lý phi mở miệng hỏi dương trích nghe vậy vẫn là duy trì túi người chào tư thế ngầm đầu nhìn về phía lý phi đúng thế hắn nhìn qua đại khái hơn ba mươi tuổi dài ra một trường t i ê n sinh mặt cười chính là như vậy một cái nhìn qua hòa hòa khí khí người tại mặt người sơn trang nội bộ đấu tranh bên trong giết chết mặt khác hai phe đội ngũ làm đến cuối cùng lý phi trước đó hiểu qua mặt người sơn trang tình huống trong này thường c h ú nhân viên đại khái có hơn năm trăm người kết quả hiện tại chỉ còn lại trước mắt cái này hơn một trăm người cũng là nói ngắn ngủi bốn ngày thời gian có hơn ba trăm người chết bởi nội đấu lý phi cảm thấy dù là tứ đại thế lực trực tiếp đối người mặt sơn trang đậu thủ khả năng cuối cùng trong này đều không chết được nhiều người như vậy Ta đã bị quỷ v ư ơ người chỉnh n lý tốt mặt g sơn trang sở hữu tài nguyên c ù n tốt dù sao cũng là bậy ở ngoài sáng ai đánh tiến vào tòa này sơn trang ai liền có thể có được những thứ này nhưng úc long khánh nắm giữ sở hữu sản nghiệp cái này cũng chỉ có dương chiết dạng này tâm phúc cùng cao tầm mới rõ ràng ngoại nhân là hiểu rõ không hoàn toàn thì như một chút tận nút tài khoản cùng ẩn hình tài sản còn có dấu dếm nhân mạch vân vân dương chết lớn nhất giá trị chính là ở đây hắn hiện tại đem mình giá trị đưa tới lý phi trước mặt lý phi nhìn lướt qua trong tay đối phương sách không có đi tiếp ngươi tất nhiên triệt để nắm giữ ốc long khánh lưu lại đồ vật hoàn toàn có thể đem những này đồ vật hiến cho phía ngoài tứ đại thế lực một t r o n g tại sao phải lựa chọn ta dương chết y nguyên duy trì hai tay đệ trình động tác tự nhiên là bởi vì quỷ vương uy sâu như biển đi theo ngài hốt có tiền đồ nhất hắn nói đến phi thường chân thành lý phi không tỏ rõ ý kiến nhận lấy trong tay đối phương sách thấy cảnh này dương chết sau lưng hơn trăm người lập tức nhẹ nhàng thở ra lý phi lật xem trên tay sách không nhịn được vì úc long khánh tích lũy xuống tài phú cùng tài nguyên cảm thấy kinh hãi tiền mặt hơn 6 7 u b vạn nguyên các đại bạc hào tiền tiết kiệm tổng cộng hơn 5.678 b vạn nguyên võ đạo tu hành cần thiết đan dược một số đao thương côn đ ồ n g một số cung nỏ một số phòng đâm áo một số toàn bộ bộ binh mặc giáp hơn 300 phó t ấ m thuận chống đạn hơn 200. súng ngắn ổ quay cùng súng trường cộng lại tổng cộng hơn 500 t m đen thông dụng viên đạn tổng cộng hơn 10 vạn phát l i u đạn m ư mấy dương tổng cộng hơn ngàn mai bốn đại súng máy hạt nặng xứng có hơn m ư vạn phát đạn súng máy hai môn bảy mươi lăm mm đường k í n h súng phóng l i ệ u đạn pháo mười hai phát nhìn đến đây lúc lý phi đã cảm thấy mở rộng tầm mắt nguyên lai、like、nghe đồn đều là thật thời đại này dân gian thế lực thế mà thật sự ngay cả đại pháo đều có thể làm tới phía dưới còn ghi lại mặt người sơn trang nuôi dưỡng dị thú số lượng cùng chủng loại nuôi dưỡng các loại dùng để chế dị thú khẩu phần lương thực thảo dược súc vật v v trừ mặt người sơn trang ước long khánh tại đại đồng phủ cảnh nội còn mở bà t ò a dị thú khẩu phần lương thực vườn gieo trồng ngoài ra còn có quán đánh bạc ký biện trên chợ đen đan dược mua bán vũ khí mua bán các loại sinh ý mặc dù nghiệp vụ kinh doanh chủ đạo là dị thú khẩu phần lương thực nhưng không có nghĩa là úc long khánh cũng không nhúng chàm khác ngành nghề cuối cùng phần này sách bên trên ghi chép một phần danh sách là thú vương cái này nhất hệ thế lực những năm gần đây thu mua quan biên còn có xếp vào tại các nơi gián điệp lý phi không nghĩ tới dương chiết ngay cả những này đều viết ở sách bên trên cùng nhau giao cho mình h á n thu hồi sách nhìn về phía dương chiết đem những này đều cho ta ngươi sẽ không sợ ta qua sông đập cầu dương chiết trên mặt ý cười không thay đổi không người nói ủy vương nếu là muốn càng tốt mà tiếp thu cùng trưởng không thú vương lưu lại hết hạy dùng ta là lựa chọn tốt nhất mà lại giá trị của ta vậy không chỉ là cái này sách có thể thể hiện hắn cũng không phải là tại tự biên tự diễn thú vương các loại sinh ý nhân mạch đều cần người như hắn mới có thể quản lý rõ ràng coi như lý phi tương lai muốn đổi cá nhân đến quản lý những n à y sinh ý cũng cần dương c h ế t người như vậy mới có thể thuận lợi quá độ đây chính là dương c h ế tâm tàn chỗ hắn đem hai gã khác mưu sĩ đều giết chết nhường cho mình trở thành lựa chọn duy nhất kể từ đó hắn có thể cam đoan bản thân có lớn nhất cơ hội sống sót lý phi thật sâu nhìn dương chích n ư c mắt mở miệng nói mang ta đi nhìn xem cái này mặt người sơn trang t h ẳ n g đến lúc này dương chết mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra còn sống sau đó dương chết mang theo lý phi đi thăm cả người mặt sơn trang theo thứ tự nhìn sách bên trên biết những cái kia tài nguyên dương chết đã trước thời hạn đem các loại tài nguyên phân loại cất kỹ thuận tiện lý phi có thể lên nhìn lý phi chú ý tới rất nhiều đồ vật bên trên cũng còn nhuộm lấy b ế t máu đại khái xem hết toàn bộ sơn trang về sau lý phi đi tới trước một tòa biệt thự ngôi biệt thự này là ước long khánh trụ sở bên ngoài biệt thự vây có thủ vệ cầm thương trông coi nhưng trông coi phương hướng không phải đối ngoại mà là đối nội quỷ vương trong này ở chính là ước long khánh gia quyến dương chích đi tới lý phi bên cạnh nhẹ nói ước long khánh cũng không có chính thức cưới vợ nhưng bên người nữ tử tự nhiên là không ít ngôi biệt thự này ở đây lấy chính là ước long khánh các nữ nhân còn có một đám người hầu dương chích tại k h ô n g chế ở ngôi biệt thự này về sau không để cho bên trong nữ nhân chịu đến bất cứ thương tổn gì cũng không phải hắn thương hương tiết ngọc mà là hắn biết rõ trên đời này không thiếu hụt nữ nhân xinh đẹp nhưng thiếu khuyết có thân phận nữ nhân xinh đẹp thú vương nữ nhân cái thân phận này đối rất nhiều người tới nói là rất có lực hấp dẫn nói không chừng thanh diện ủy vương cũng tốt cái này một lúc đâu cho nên đây là dương chích cố ý chuẩn bị m ư ơ ngựa đáng tiếc lý phi hoàn toàn không thấy hắn không có chút nào muốn đi vào biệt thự ý tứ xoay người nhìn về phía dương chiết ước long khánh không có nhi nữ không có dương chiết nhìn xem lý phi con mắt rất khẳng định g ắ t đầu đem trong này nữ nhân đều phân tán lặng lẽ đưa ra đại đồng phụ cho các nàng lưu một khoản tiền lý phi hạ tiến vào sơn trang sau mệnh lệnh thứ nhất hắn cũng không phải là không thích sắc đẹp chỉ là đối với người khác đã dùng qua đồ vật không làm sao có hứng nổi dương chiết gật đầu đáp ứng rõ ràng nhưng trong này có một cái nữ nhân nếu như cứ như vậy đưa đi chỉ sợ sẽ có hậu hoạn lý phi nhìn xem hắn dương chết quay người đối sau lưng một tên thuộc hạ sai khiến một ánh mắt đối phương lập tức chạy bộ tiến vào trong biệt thự rất nhanh người này một tay mang theo một cái nữ nhân chạy ra người nữ nhân này dáng người cùng hình dạng đều là nhất lưu toàn thân bị đặc chế xích s ắ t c h ó i chặt lại loại này xích s ắ t là chuyên môn dùng để buộc c h ặ t bó giả người đến cầm trong tay nữ nhân đặt ở lý phi dưới chân một câu nói nhảm cũng không có rất dứt khoát lui xuống dương chết chỉ vào lý phi dưới chân nữ nhân này nói người này tên gọi lưu văn quân hai mươi chín tuổi là k h í biến k ỳ đ ỉ n h phong luyện kính võ sư nàng là ước long khánh nữ nhân cũng là ước long khánh một tay mang ra ngoài đồ đệ ước long khánh rất xem trọng nàng tương lai có thể đột phá đến đạo cơ k ỳ lý phi nhìn lướt qua bên chân nữ nhân hai mươi chín tuổi k h í biến k ỳ đ ỉ n h phong luyện kính võ sư s á c thực rất có thiết phú tương lai có cơ hội trở thành đạo cơ k ỳ cừng giả mà một cái trốn ở trong tối đạo cơ k ỳ tiểu nhân đối bất luận cái gì một nhà thế lực tới nói đều sẽ rất phiền phức cho nên dương trích mới nói người này không thể thả lưu văn quân lúc này vậy ngẩng đầu nhìn về phía lý phi ánh mắt tràn ngập cựu hận là ngươi giết hắn lý phi cùng đối phương đối mặt tay phải sờ đến rồi quỷ trảm đào c h ô i lao lưu văn quân thấy thế lộ ra không sợ hai tiểu dung nhắm mắt chuẩn bị chờ chết ngươi dùng tấy ghép thể là cương giáp lý phi đột nhiên hỏi lưu văn quân không có trả lời dương chết lập tức thay nàng đáp nàng dùng là kim thuộc tính nhị phẩm hạ đẳng cương giáp tấy ghép thể lý phi cương giáp là cực kỳ hiếm thấy nhị phẩm thượng đẳng bình thường cương giáp chỉ là nhị phẩm hạ đẳng ngươi gần nhất bắt đầu nếm thử quy nhất rồi lý phi nhìn xem bên chân lưu văn quân tiếp tục nói lưu văn quân lộ ra vẻ kinh ngạc qi nhất chính là đem cây ghép thể lan tràn đến toàn thân phân nhánh c h ầ m rãi gom vì một đoàn lại không có thể ảnh hưởng tiên tiên nhất khí cùng siêu p h à m năng lực v ậ t dụng cũng không thể đối t ự thân thể phách tạo thành ảnh hưởng đây là khí biến kỳ đột phá đến đạo cơ kỳ trọng yếu nhất một bước cũng là khó khăn nhất một cái c h ạ m kiểm soát bởi vì dính đến tất cả đều là chi tiết lại là biến hoa trong cơ thể cho nên quá trình này kỳ thật rất bí mật nếu như không dùng tiên tiên nhất khí t h a m dò vào thể nội tỉ mỉ xem xét ngoại nhân là không nhìn ra nhưng mà lý phi vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra hơn nữa còn biết rõ nàng là gần nhất mới bắt đầu t ế n thử cái này thanh diện quỷ sâu như vậy không lường được sao khó trách hắn sẽ thua bởi hắn lưu văn quân ánh mắt t à m g đạo một bên dương trích quan sát đến lý phi mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng hắn nhìn ra lý phi tựa hồ đối cái này lưu văn quân đột nhiên cảm thấy hứng thú thế là lập tức nói ủy vương nếu là muốn lưu lại nàng thuộc hạ có thể thay ngài an bài hắn đã tự giác tự xưng thuộc hạ t ố t coi được nàng ta muốn nàng sống sót lý phi hạ mệnh lệnh thứ hai người bình thường đột phá đến khí biến hậu kỳ về sau còn cần chậm rãi rèn luyện kịch lực dùng nước n à i công phu đạt tới khí biến định phong sau đó mới có thể bắt đầu nếm thử phá cảnh lý phi đã đột phá đến khí biến hậu kỳ bởi vì tâm ý lực lượng đủ cường đại tăng thêm kim cương kình bị hách nghị dùng thiên địa hỏa lò kình rèn luyện qua cho nên hắn kỳ thật vừa phá cảnh cũng đã là khí biến kỳ đ ỉ n h phong không cần lại chậm rãi rèn luyện kình lực rồi điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn có thể bắt đầu tiến hành duy nhất lưu văn quân cấy ghép thể cũng là cương giáp lại vừa vẫn bắt đầu đếm thử duy nhất cho nên lý phi mới có thể liếc mắt liền nhìn ra tới hắn cố ý lưu lại cái này người là muốn mượn lưu văn quân đến xem đạo mặc dù hình người chất khác biệt t h ấ y ghép thể phẩm d a i cũng khác biệt lưu văn quân quy nhất cùng lý phi quy nhất nhất định sẽ có rất nhiều khác biệt nhưng y nguyên rất có giá trị tham khảo chỉ cần ta còn còn sống một ngày ta liền mãi mãi cũng muốn giết chết ngươi ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta mơ tưởng để cho ta thay ngươi hiệu lực lưu văn quân nghe tới lý phi lời nói về sau đột nhiên hô lớn nàng coi là lý phi tại biết mình bắt đầu đếm thử quy nhất về sau nổi lên thu phục bản thân suy nghĩ lý phi nhìn xem con mắt của nàng lạnh lùng nói chờ ngươi phá cảnh về sau ta cho ngươi một đối một vì úc long khánh cơ hội báo thù ngươi nói cái gì lưu văn quân khẽ giật mình sợ lý phi hỏi lại、Tốt. ta t t nhất định sẽ giết người lưu văn quân cắn răng nghiến lợi nói lý phi không còn nhìn nàng dương chết phất phất tay lập tức có người đem lưu văn quân mang xuống dưới sau đó hắn cởi hướng lý phi hành lễ quỷ vương xin c h ờ một chút lý phi nhìn xem hắn muốn nhìn một chút hắn còn chuẩn bị cái gì dương chết xoay người nhìn về phía một đường theo tới hơn trăm người nụ cười trên mặt không thay đổi giơ tay lên làm cái cắt cổ động tác xoát xoát xoát xoát trong đám người đột nhiên có đao quan bạo khởi ngay sau đó từng khỏa đầu người bay lên máu tươi như thác nước đám người một trận dối loạn lý phi lẳng lặng mà nhìn xem một màn này không có động tác rất nhanh trận này đột nhiên xuất hiện rết chóc liền kết thúc rồi trên mặt đất nhiều hơn hai mươi bộ thi thể gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt dương c h i ế t quay người hướng lý phi không mình hành lễ thuộc hạ biết rõ quỷ vương quy củ vừa rồi rết đây đều là đã từng phạm phải từng đống tội ác tội không thể tha người hắn biết rõ thanh diện ủy tại hưng ơ thành tiếp nhận hổ đao bang thế lực về sau triển khai một trận giết chóc hiện tại không dùng lý phi mở miệng hắn chủ động chủ đạo một trận giết chóc còn lại những người này mặc dù cũng đều không phải là cái gì trong sạch c h i thân nhưng tội không đáng chết quỷ vương nếu không tin có thể lần lượt điều tra dương c h i ế t tiếp tục nói lý phi nhìn trước mắt vị này trời sinh dài ra một cái mặt cười mưu sĩ gật gật đầu tuất đã ngươi rõ ràng quy củ của ta vậy kế tiếp những cái kia sản nghiệp muốn bỏ rơi những cái kia sản nghiệp nên cải biến ngươi nên vậy tinh tưởng đúng thuộc hạ rõ ràng mời quỷ vương yên tâm dương c h i ế t không b ì n h hành lễ nói lý phi nhìn về phía tại chỗ còn dư lại những người này gàn tương chữ từ nay về sau không có thú vương rồi một tên vừa rồi sách đao giết người võ sư trực tiếp đối lý phi một chân q u i xuống chúng ta thể sống chết hiệu trung v ị vương theo hắn cái quỳ này những người còn lại hào hào quỳ một chân trên đất đồng nói chúng ta thể sống chết hiệu trung v ị vương mấy chục tên võ giả thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau vang vọng mặt người sơn trang bầu trời đêm cũng làm cho sơn trang phía ngoài đám người nghe được rõ rõ r à n g r à n g h n g qua bốn mươi sáu năm ngày hai tháng b ố muộn tại tứ đại thế lực bao vây rồi thanh diện quỷ l ẻ loi một mình đi đến mặt người sơn trang tiếp thu thú vương úc long khánh lưu lại hết hạy cả người mặt sơn trang chính là độc vương pháo vương còn có ảnh vương lưu cho thanh diện quỷ n h ậ n lỗi tối nay về sau đại đồng phủ bảy vương một trong thú vương không tồn tại nhưng bảy vương y nguyên tồn tại bởi vì thêm ra một cái thanh diện ủy vương chương sáu mươi lăm hung phạm chương sáu mươi lăm hung phạm chương hai trăm linh ba thủ phạm chân chính phong hoa đ ư ờ n g cái lớn nhất phòng ca múa nhạc huyện hương ao hôm nay đóng quán xem như toàn bộ đại đồng phủ thành danh khí lớn nhất sinh ý tốt nhất phòng ca múa nhạc huyện hương ao mỗi lúc trời tối nước chạy cao đến hai mươi vạn trở lên dạng này phòng ca múa nhạc đóng quán cả đêm tổn thất đều là to lớn hơn nữa còn dễ dàng đắc tội hộ khách nhưng đêm nay h u y ể n hương ao không chỉ có đóng quán hơn nữa còn đối ngoại tuyên bố h u y ể n hương ao đêm nay chỉ chiêu đ á i một người đóng quán chuyên môn chiêu đ á i một người từ h u y ể n hương ao khai trương đến nay mười mấy năm qua hết thể chỉ có ba người từng có đ á i ngộ như vậy cái thứ nhất là tỉnh thành đệ nhất kiếm khách năm đó phong v â n bảng thứ nhất bây giờ phong v â n bảng thứ hai thanh sơn kiếm tông tiểu sư thúc c ố n g u y ê n phong thứ hai là đại đồng phụ thượng nhiệm c h ấ n thủ sứ hai người k i a đến trực tiếp đặt với h u y ể n hương ao đệ nhất phòng ca múa nhạc địa vị vậy tôn định phong tam nương giang hồ địa vị đến tận đây trở thành nữ vương tối nay huyện hương ao đóng cửa từ chối tiếp khách nên đón bản thân cái thứ ba khác h nhân thanh diện quỷ vương chín giờ tối một cỗ xe sang từ đằng xa lái tới dừng ở huyện hương ao ngoài cửa lớn sớm đã có một đội tiếp khách tiểu thư c h ờ ở đại môn thấy cỗ xe sau khi dừng lại một người chủ động tiến lên mở cửa xe lý phi mang theo mặt nạ từ sau tọa hạ tới hắn ngồi là dừng ở mặt người trong sơn trang xe sang dương c h í c h chọn lựa một vị tài xế chở hắn đi tới huyện hương ao đi đến huyện hương ao sau đại môn phong tăng lương chậm dại hướng lý phi đi tới hôm nay nàng mặc một cái màu đen lộ lưng váy liền áo trước ngực lộ ra một vệ tuyết trắng dấm lên giày cao gót một cái nhăn mày một nụ cười đều khiếp người tâm hồn lý phi phát hiện bạn huyết trâu bên trong huyết hồn giảm b ấ t tốc độ so mấy lần trước gặp mặt đều muốn nhanh hơn xem ra phong tam nương lần này là gia tăng thi triển mỹ thuật cường độ nàng đi đến lý phi trước người một cô ám hương đ á n h tới thấm vào ruột gan chúc mừng thanh công tử nhập chủ mặt người s ơ n trang phong tam nương hạ thấp người thi lễ một cái bị nhãn mông lung mà nhìn xem lý phi ta về sau có đúng hay không muốn xưng hô thanh công tử vì quỷ vừa rồi không cần lý phi lạnh leo cứng rắn hồi đáp mặc dù hắn có vạn huyết châu có thể chống cự phong tam lương thi triển siêu phàm năng lực nhưng dù là dứt bỏ siêu phàm năng lực phong tam lương cái này người bản thân cũng là một cái cực kỳ có mị lực nữ tử lý phi là một bình thường huyết khí phương cương nam nhân đối mặt như vậy một cá tính cảm mưu vật không tâm động là giả cho nên chỉ có thể tận lực bảo trì lạnh như băng t â m cảnh phong tam lương đối lý phi lạnh lùng lơ đễm đi đến bên cạnh hắn đem người g á n bảo chủ động kéo lại lý phi cánh tay lý phi khẽ giật mình nhưng không có tranh thoát như vậy ngược lại lộ ra quá tận lực rơi xuống hạ phòng vậy ta liền mang thanh công tử thật tốt thăm một chút cái này để hướng n a o đêm nay ngươi thế nhưng là nơi này duy nhất khác h nhân phong tam lương kéo lý phi cánh tay ghé vào lỗ thai hắn thì thầm cảm giác bén nhẹ năng lực để lý phi cảm xúc trở nên càng thêm tinh tế hắn có thể rõ ràng cảm thấy được phong tam lương dính sát thân thể đường còn cùng kia mềm mại mà có co g i ã n bộ vị cũng may lấy lý phi cảnh giới có thể tùy tâm s ở dụng khống chế bản thân khí huyết nhường cho mình tâm thái cùng trạng thái thân thể đều từ đầu tới cuối duy trì ôn hòa cứ như vậy phong tam lương kéo lý phi từ lầu một bắt đầu tham quan một tên mặc đồ trắng cô nương trên đài bắt đầu đánh đạn còn có bảy vị mặc hơi mở váy tơ nữ tử trên đài bạn nhảy d a thị tuyết t trắng như ẩn như hiện nói là phòng ca múa nhạc nhưng n g u y ệ n hương ao ca cùng múa đều tràn đầy bợ ậ bị lại không chút nào khiến người cảm thấy thấp kém hết lần này tới lần khác lại có thể vừa đung câu lên trong lòng người điểm kia dục vọng từ lâu một bắt đầu tham quan phong tam lương kéo lý phi trên đường đi đến lầu năm nhìn năm tổ bất đồng ca múa thanh nhã nhiệt liệt mờ mịt phú quý mị hoặc những này ca múa có hoàn toàn khác biệt phong cách dù là lý phi trước kia thế ánh mắt đến xem đều không thể không thừa nhận cái này huyện hương ao quả thật có chút đồ vật hắn có chút cảm nhận được từ đây quân vương không tào chiều vui vẻ cuối cùng phong tam n ư ơ n g kéo lý phi lên lầu sáu lần nữa tiến bảo giàn kia lý phi lần trước tới qua gian phòng lần này phong tam n ư ơ n g không có ngồi ở sau tấm bình phòng mà là ngồi ở lý phi bên cạnh tự thân vì hắn pha trả thanh công tử đối tối nay tiết mục còn hài lòng phong tam n ư ơ n g một bên pha trả vừa nói còn kém một chút ý tứ lý phi bình tĩnh nói ồ phong tam n ư ơ n g kinh ngạc nhìn về phía hắn hẳn là thanh công tử còn muốn nhìn ta vì ngươi tự mình nhảy lên một khúc nàng một mặt muốn cự còn đen câu dẫn người ta lòng ngưng ấy lý phi cùng nàng đối mặt tam lương đêm nay mời ta đến chắc hẳn không chỉ là vì để cho ta xem một đêm ca múa thanh công tử đừng nóng lòng a phong tam lương nhẹ nhàng đem ngược lại tốt chén trà đẩy lên lý phi trước mặt lý phi ta thời gian quý giá phong tam lương nàng lần đầu tiên trong đời bắt đầu hoài nghi mình mị lực nàng một hạng hoạch tâm cấp siêu phàm năng lực tên là mị tâm là một loại có thể làm cho người tại bất chi bất giác đối với mình sinh lòng hảo cảm siêu phàm năng lực mà lại mị tâm chỗ cường đại ở chỗ lặng yên không một tiếng động khiến người khó mà phát giác cũng khó có thể kháng cự cho dù là trương sơn loại kia có được long uy võ giả có thể chống cự thuật pháp lại chống cự không được m ị tâm từ khi khai phát ra cái này hạng siêu phàm năng lực về sau phong tam n ư ơ n g những năm gần đây có thể nói mọi việc đều thuận lợi chỉ cần là nàng muốn m ị hoặc người liền không có thất thủ qua đương nhiên m ị hoặc hiệu quả là tùy từng người mà khác nhau đối một chút lao sắc du côn sử dụng m ị tâm hiệu quả kia trực tiếp kéo căng mê đối phương lập tức biến thành liều chó còn đối với một chút ý chí lực c ư ờ n g đại phi thường lý tính người mà nói dù là đối phong tam lương sinh lòng hảo cảm vậy nhiều nhất tại một chút không liên quan đến nguyên tắc trên sự tình giúp đỡ chút không đến mức đối nàng nói gì ngay nấy phong tam n ư ơ n g thông qua hai lần trước tiếp xúc liền đã xác định lý phi là loại sau người nàng vậy không chống cậy và có thể dùng m ị tâm k h ô n g chế lại lý phi chỉ là hy vọng có thể gia tăng mình ở lý phi trong lòng sức nặng thế nhưng là lần này gặp mặt nàng đã trước thời hạn làm chuẩn bị đem m ị tâm hiệu quả phát huy đến lớn nhất thậm chí chính mình cũng chủ động d á ả m bảo kết quả lý phi xem ra không n ú p nhích chút nào chẳng lẽ hắn thích nam phong tam n ư ơ n g ở trong lòng buồn bực thầm nghĩ tất nhiên thanh công tử thời gian quý giá vậy ta liền nói thẳng phong tam lương không còn vò mặc dù trước đó nói là hợp tác nhưng lần này có thể vạn ngã thú vương là thành công tử bỏ bao nhiêu công sức mặt người sơn trang cùng bên trong tài nguyên tất cả đều về n g ư ờ i ta không có bất kỳ cái gì ý kiến song phương trước đây nói là hợp tác lý phi dị thú trại chăn nuôi có thể bảo vệ được là phong tam lương cho hắn dẫn tiến tỉnh thành la nhất phu vận dụng bản thân nhân mạch để lý phi có thể đảm thành cuộc làm ăn này về sau trần gia sự cũng là phong tam lương cho tình báo để lý phi có thể áp dụng chính xác đả kích cuối cùng thuận lợi vạn ngã trần gia nắm giữ trần gia thôn cái này trọng yếu nguyên vật liệu cung ứng điệm thật muốn nói đến lý phi có thể thu hoạch được chém giết úc long khánh cơ hội nguyên nhân gây ra vẫn là phong tam n ư ơ n g giúp hắn đ ả m thành rồi sinh ý từ bên ngoài mua được dị thú khẩu phần lương thực lúc này mới có thể dẫn tới úc long khánh bố trí mai phục bây giết cho nên nếu như muốn tính toán công lao v ạ n ngã úc long khánh phong tam n ư ơ n g khẳng định cũng là có một phần công lao lại thêm dị thú c h ạ y chăn nuôi cùng trần gia sự nếu như phong tam n ư ơ n g mở miệng tìm lý phi muốn chỗ tốt lý phi nhưng thật ra là định cho nhưng phong tam n ư ơ n g lại nói mặt người sơn trang chỗ tốt nàng không mày may m ư n đều cho lý phi tam lương có thể nói nhưng đúng rồi lý phi tỉnh táo nói phong tam nương n ở nụ cười xinh đẹp thanh công tử lần này vương pháo vương bọn hắn sở di c h ơ mắt nhìn xem ngươi chiếm mặt người sơn trại đặt vào lớn như thế một khối bánh gà tổ không ăn đây là tại chủ động yếu thế xem như bọn hắn trước đây phái người vây giết người nhận l ô i lý phi cười lạnh nhận l ô i vậy cái này phần lễ có chút nhẹ đổ vương đoan m ộ t hồng kiệt lần thứ nhất phái người vây giết lý phi sau liền không lại độc thủ mà lại đưa ra kết sụ tiền chuộc chủ động chịu thua ảnh vương công bố ra ngoài từ nay về sau không còn tiếp bám sát thanh diện quỷ vi thác lại lâu vốn là cái tổ chức bám sát người khác xuất tiền hắn tiếp vi thác thiên k i n h địa nghĩa cũng không tồn tại ân đoán tranh chấp cho nên đối với hai vị này lý phi tạm thời không có ý định truy cứu nhưng độc vương cùng pháo vương phái người đến vây giết lý phi lần thứ hai bọn hắn chủ động bỏ qua mặt người sơn trang khối này bánh gà tổ cho là mình đã cho đủ nhận lỗi cũng cho đủ lý phi mặt mũi nhưng ở lý phi chỗ này chuyện này cũng sẽ không cứ như vậy đi qua chỉ bất quá hắn bây giờ mặc dù có được trực tiếp giết chết độc vương cùng pháo vương chiến lực lại không biện pháp trực tiếp xông vào hai người này trong phụ đệ đem giết chết vậy vương sừng xứng, xứng đại đồng phủ giang hồ nhiều năm dựa vào không chỉ, chỉ là vũ lực riêng phần mình thế lực cùng lực ảnh hưởng mới là mấu chốt đ ộ c vương cùng pháo vương bên ngoài thân phận đều là xã hội danh lưu là đại đồng phụ thượng tầng nhân sĩ có thể làm cho rất nhiều quan viên vì chính mình nói chuyện bọn hắn ở phụ đệ phụ cận hai mươi b ố giờ đều có đốc t r a tổng viện đốc t r a viên tuần tra có đình chiến tổng viện phái ra võ sư giữ gìn trị an lý phi nếu là thật sự trực tiếp giết đi vào ngay lập tức sẽ lần nữa bị đại đồng phụ quan phụ truy nã mà lại lần này tuyệt đối không có cách nào tùy tiện bị trượt bỏ không chỉ có như thế h ắ đại đại đồng phụ thành bên trong s ạ n nghiệp vậy nhất định sẽ bị quan phụ chèn ép cho nên trừ phi là đi đến một bước cuối cùng đại gia hoàn toàn không lưu chỗ chống m ệ h mặt nếu không lý phi muốn báo thù còn cần chậm dài chuẩn bị phong tam lương nghe hiểu lý phi nói bóng rõ đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nàng cười nói c h ỉ ít độc vương cùng pháo vương cảm thấy mình đã nhượng bộ đủ rồi tiếp x u ố n g bọn hắn cũng sẽ không lại nhượng bộ ước long khánh lưu lại khối này bánh gà tổ không chỉ, chỉ có h ỉ c mặt người sân trang đại đồng p h ủ cảnh nội còn có ba tòa đại hình dị thú khẩu phần lương thực vườn gieo trồng có mười mấy nơi nguyên vật liệu nơi sản xuất những này độc vương cùng pháo vương nhất định là sẽ phái người đi tranh là t r ọ n yếu hơn là Úc chết, Long Khánh sau khi chết, đại đồng khi sau đại phong dị thú khẩu phần lương thực thị trường khẩu phần lương lớn nhất nhuận là lợi mới điểm. tam lương nói h từng h chữ từng câu đây mới là nàng đêm nay mời lý phi đến nguyên nhân mặt người sơn trang chỗ tốt nàng có thể đưa tay mớn nhưng nàng không có bởi vì nàng mong muốn càng nhiều tam n ư ơ n g khẩu vị thật là lớn lý phi n ở nụ cười phong tam n ư ơ n g cũng cười nói ta một cái cô gái yếu đuối khẩu vị kỳ thật không lớn nhưng đi theo phía sau ta ăn cơm quá nhiều người không thể không ăn nhiều một chút một nửa không có khả năng lý phi rất dứt khoát cự tuyệt hai người trong phòng đối mặt phong tam n ư ơ n g nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm cười như không cười nhìn xem lý phi thanh công tử có hay không nghĩ tới nếu như ta cùng độc vương còn có pháo vương liên thủ cuối cùng ngươi khả năng ngay cả một nửa thị trường đều không giành được lý phi trong mắt vậy hiện ra ý cười trước đó bốc long khánh cũng cảm thấy bản thân liên thủ độc vương cùng phá o vương nhất định có thể thắng ta nhưng bây giờ hắn vừa qua đ ầ u bảy tam lương phải nghĩ lại a gian phòng bên trong bầu không khí dần dần trở nên thúc sát phong tam lương đột nhiên che miệng cười một tiếng để bầu không khí một lần nữa hòa hoãn thanh công tử nói rất có lý ta làm sao dám cùng thanh công tử đối nghịch đâu không biết thanh công tử định cho ta bao nhiêu ba thành lý phi nói ra một con số phong tam lương nghe vậy sắc mặt không thay đổi ta nếu là xuất ra một cái điều kiện xem như trao đổi không biết thanh công tử có thể hay không lùi một bước、Ồ. lý phi nhìn về phía nàng điều kiện gì giết chết trương tông dương thủ phạm chân chính phong tam lương nhìn xem lý phi con mắt nói từng chữ từng câu chương 66, tung hoàng ngăn g dọc bên trên chương 66, tung hoàng ngăn g dọc bên trên giết chết trương tông dương chân hung nghe được câu này lý phi ánh mắt cuối cùng thay đổi đây hết thể biến cố nguyên nhân gây ra đều là bởi vì trương tông dương chi chết bây giờ thú vương úc long k h á n h chết trương gia nguy cơ cũng tạm thời giải trừ rất nhiều người có lẽ đã không thèm để ý giết chết trương tông dương chân hung đến cùng là ai nhưng thượng quan tiêu nhất định sẽ để ý cho nên lý phi cũng sẽ ở ý hơn nữa giết chết một vị đ ỉ n h chiến viện cầm lái làm cho một vị đệ tứ đảng t ò a quan trong lúc này đến cùng dính đến đáng sợ g i ư ờ n g nào âm mưu hay là lợi ích không chút nào khoa chương là cái này hung phạm có khả năng quan hệ đến đại đồng phủ một đám cao quan h o a lộ dù là đối với một người ngoài cuộc tờ nói cái này hung phạm giá trị cũng là cực lớn phong tam lương đưa ra dùng điều kiện này xem như trao đổi muốn đổi tương lai dị thú khẩu phần lương thực thị trường phân ngạch kỳ thực không có chút nào quá mức điều kiện tiên quyết là nàng cung cấp cái hung phạm này thật sự người có chứng cớ sát thật lý phi nhìn xem phong tam n ư ơ n g ánh mắt hỏi phong tam n ư ơ n g quyến rũ nợ n ủ cười ta nếu là không có chứng cơ s á c thật như thế nào dám nhắc tới ra điều kiện như vậy thanh công tử lợi hại như vậy ta sao dám lừa ngươi hảo nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi nói cái hung phạm này thật sự ta cho ngươi năm thành thị trường lý phi nói đi vậy thì sau khi chuyện thành công ta đem hung phạm nói cho ngươi phong tam n ư ơ n g cười nói lý phi hít mắt nếu như ta nghĩ bây giờ liền biết đâu phong tam lương nâng trung trà lên uống một nụ trà sau đó dùng ngón tay biến mất khỏe miệng n ư ớ đọng thanh công tử nói bửa ngươi có thể không sợ ta lừa cả ngươi dù sao ngươi có năng lực trực tiếp giết ta nhưng ta không thể không phòng ngươi trái với điều ước vạn nhất ta trước tiên đem hung phạm nói cho ngươi sau đó ngươi không nhận nợ làm sao bây giờ hơn nữa độc vương cùng pháo vương cũng không phải cái gì q u á h m mềm vạn nhất hai ta liên thủ cũng không giành được toàn bộ thị trường đâu cho nên vẫn là hết thể trấn ai lập địa ta lại đem hung phạm nói cho ngươi lý phi trầm m ặ t một hồi nếu đổi lại là hắn hắn cũng không khả năng đem trong tay trọng yếu như vậy thể đánh bạc trước tiên giao ra nếu là thay cái điều kiện đâu tam lương có thể sách một cái ta có thể s ố n cho dùng để trao đổi hung phạm lý phi hỏi hắn vẫn là muốn mau sớm biết hung phạm là ai bởi vì hắn có một loại dự cảm chuyện này dây dưa ra dư ba cũng không có kết thúc có khả năng chân chính phong ba còn chưa tới tới xin lỗi phong tam lương lắc đầu ta chỉ cần tương lai dị thú khẩu phần lương thực thị trường hảo nam thành sau khi chuyển thành ngươi nói cho ta biết hung phạm là ai lý phi nói liền như vậy quyết định hai người tiếp xuống hợp tác lý phi đi ra t u y ể n hương chỉ một lần nữa ngồi trên chiếc tia xe sang trọng ô tô chậm rãi lai rời phong hoa đường cái một đường hướng về đại đồng khu chạy tới Lần trước, Lý lấy lúc lần lấy thanh diện quỷ thân phận từ phong hoa đường cái lúc rời đi, tao nộ một hồi bây giờ, hắn lần nữa lấy thanh diện quỷ thân phận từ phong hoa đường cái rời đi, không người còn dám động thủ với hắn. trước từ tao một rết. từ thủ rời với cái cái Phi hoa hồi hoa đi, giờ rời đi, bây Bây dám quỷ quỷ sau mười mấy phút ô tô lái vào đại đồng khu tiến nhập một lối đi trên con đường này một cái người đi đường cũng không có tất cả cửa hàng cũng toàn bộ đều đóng cửa đầu đường cùng cuối phố có vài tên võ giả trông coi chở lý phi ô tô tiến vào con đường này tại một gian trà lâu bên ngoài dừng lại bên ngoài trà lâu có hai tên mặc màu đen áo khoác ngoài võ giả trông coi nhìn thấy chiếc xe này sau thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên chờ lý phi sau khi xuống xe cái này hai tên võ giả mắt trần có thể thấy mà trở nên có chút khẩn trương quý vương mời lên lầu một cái võ giả tiến lên đón cung tính đối với lý phi nói lý phi gật gật đầu từ đối phương mang theo đi vào căn này trả lâu lên đến lầu hai đi vào một gian nhã thất trong nhã thất ngồi một cái lý phi người quen đại đồng phủ giám sát tổng viện giám sát quan hạ hoàn trước đây chính là vị này hạ đại nhân cố ý từ đại đồng phủ chạy tới hưng thành cho lý phi thăng chức tăng lương để cao bí mật giám sát viên quyền hạn cùng trách nhiệm cấp lý phi hôm qua nhận được lộ mạnh dương gọi điện thoại tới nói muốn để cho hắn hỗ trợ đáp cầu rác m ố i giám sát tổng viện bên này muốn cùng thanh diện quỷ ngồi xuống nói một chút lý phi đáp ứng thế là liền có đêm nay trận này đi gặp hắn đi trước thấy nữ vương phong tam lương tiếp đó tới gặp giám sát tổng viện người bởi vì trên người lệnh truy nã đã bị hủy bỏ cho nên hắn bây giờ có thể quang minh chính đại cùng quan p h ụ tiếp xúc quỷ vương tại hạ đại đồng phụ giám sát tổng viện giám sát quan hạ hoàn hành n ộ hạ hoàn đứng lên nên đón lý phi ân lý phi nhẹ nhàng ân một tiếng tại đối phương c h â ngồi đối diện ngồi xuống hạ hoàn đối với lý phi nạo g mạn không đ ệ bụng cười ngồi xuống mặc dù hắn cũng là mệnh quan triều đình vốn lấy thanh diện quỷ vương thực lực hôm nay thế lực cùng lực ảnh hưởng hoàn toàn có tư cách cùng cấp trên của hắn nói chuyện n ă n g hàng nếu như không phải giám sát tổng viện thân phận quá mất cảm lần nói chuyện này hẳn là hạ hoàn cấp trên giám sát tổng viện phó giám sát trưởng tới tự mình cùng lý phi đàm luận cho nên lý phi đối với hạ hoàn không k h á c h khí hắn cảm thấy rất bình thường lần này mời quỷ vương tới là muốn nói chuyện hợp tác hạ hoàn trước đây cố ý cho lý phi gọi điện thoại hỏi thăm thanh diện quỷ vương tính cách đặc điểm lý phi nói cho hắn biết thanh diện quỷ vương người này rất chân quý thời gian ưa thích thẳng tới thẳng lui thế là hạ hoàn vừa thấy mặt đã đi thẳng vào vấn đề không có một câu nói nhảm trước đây giám sát tổng viện dị thú khẩu phần lương thực vẫn luôn là từ úc long khánh nơi đó mua bây giờ quỷ vương tiếp nhận úc long khánh sinh ý vậy sau này cái này mua bán chúng ta chính là cùng quỷ vương ngươi làm lý phi gật đầu rất dứt khoát nói có thể trước đó các ngươi cho là giá bao nhiêu về sau cũng cho giá bao nhiêu đêm nay trước khi tới hắn hỏi qua dương c h ế t giám sát tổng viện cũng cần bồi dưỡng mình võ giả mặc dù bọn hắn cần thực nhập thể có thể trực tiếp hướng đại đồng p h ủ quan p h ủ xin hàng năm cũng có nhất định phân lệch nhưng người nào cũng sẽ không ngại giới quyền mình võ giả quá í t h ơ n nữa giám sát tổng viện thuộc tính đặc biệt quyết định nó sẽ càng cần hơn âm thầm bồi dưỡng một bộ phận bí mật võ giả cho nên giám sát tổng viện cũng có âm thầm nuôi dưỡng dị thú tự nhiên cũng liền cần mua sắm dị thú khẩu phần lương thực dĩ vang cái sinh ý bọn hắn này là cùng úc long khánh làm úc long khánh vì nắm giữ giám sát tổng viện giao thiệp một mực là lấy so giá thị trường thấp hơn giá cả bán cho giám sát tổng viện dị thất bây giờ lý phi tiếp nhận úc long khánh xin ý hắn cũng không dự định từ giám sát tổng viện trong tay kiếm tiền cho nên trực tiếp nói giá cả không thay đổi úc long khánh trước đó cho giá bao nhiêu hắn về sau cũng cho giá bao nhiêu giám sát tổng viện bên này quan hệ duy trì được đối với thanh nguyên thành quản công ty tương lai phát triển cũng là có chỗ tốt nghe lý phi nói như vậy hạ hoàn g trên mặt hiện ra nụ cười quỷ vương quả nhiên thông thoái bất quá kỳ thực đại gia hợp tác cũng có thể càng thâm nhập một chút a lý phi nhìn về phía hạ hoàn thì như chúng ta giám sát tổng viện muốn mời quỷ vương trở thành danh dự của chúng ta cùng p h ụ hạ hoàn nói thẳng ra chính mình đêm nay mục đích chính yếu nhất chương 67, hợp tung liên hành phía dưới chương 67, hợp tung liên hành phía dưới chương 205, h ợ p tung liên hành hạ ta giết qua không ít quan viên các người giám sát tổng viện lại dám mời ta làm danh dự công vụ lý phi dùng như cười như không ánh mắt nhìn xem hạ hoàn rõ ràng không có bất kỳ cái gì sắc khí nhưng hạ hoàn nhưng trong nháy mắt không d é t mà run nụ cười trên mặt cứng lại rồi tổ điều tra diêm thế kim công khai giúp lý phi trừ đi lệnh truy nã dùng lý do là không có cách nào xác định đại đồng phủ cái này thanh diện quỷ vương chính là hương thành giết quan cái kia thanh diện quỷ kết quả hiện tại lý phi vậy mà ngay trước mặt hạ hoàn nói mình chính là giết quan cái kia đây cũng không phải là trước mặt mọi người đánh mặt mà là trước mặt mọi người vạch mặt ngay tại bầu không khí trở nên khẩn trương lúc lý phi đột nhiên cười nói ha ha chỉ đùa một chút ha ha ha ha ha hạ a h hoàn đi theo cười lên vừa rồi có như vậy một n á y mắt hắn cảm thấy mình đêm nay có thể muốn cắt rồi hạ đại nhân ngươi xem mời ta làm danh dự công phụng phong hiểm có thể sẽ rất lớn a lý phi trong mắt chứa thâm ý mà nhìn xem hạ hoàn hạ hoàn cười khan hai tiếng miễn cưỡng duy trì mặt cười nói Quỷ vương không bằng t r ư ớ c nghe một chút chúng ta mở ra điều kiện lý phi không tỏ do ý kiến ra hiệu hạ hoàn g tiếp tục chỉ cần quỷ vương chịu đáp ứng trở thành chúng ta giám sát tổng viện danh dự c u n g cụ không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì hàng năm chúng ta có thể cho ngươi cung cấp ba mươi phần nhất phẩm tấy ghép thể cùng mười phần nhị phẩm tấy ghép thể hạ hoàn g mới mở miệng liền nói ra một rất động lòng người điều kiện các thế lực lớn tại sao phải mua dị thú khẩu phần lương thực nuôi dưỡng dị thú chủ yếu chính là vì thu hoạch được tấy ghép thể dùng để bồi dưỡng gó giả hiện tại giám sát tổng viện có thể trực tiếp cho lý phi cung cấp cấy ghép thể hàng năm ba mươi phần liền mang ý nghĩa hàng năm có thể bồi dưỡng ba mươi tên võ giả cái này số định mức đã khá nhiều chính lý phi tòa kia dị thú trại chăn nuôi hàng năm có thể sản xuất có thể dùng cấy ghép thể lại khái là là ba mươi phần trái phải chỉ cần lý phi gật đầu đáp ứng muốn không được mấy năm dưới t r ư ớ n g hắn võ giả số lượng liền có thể gấp bội mà hạ hoàn cho ra điều kiện vẫn chưa nói xong trừ cấy ghép thể ủy vương ngươi có thể cùng chúng ta giám sát tổng viện tình báo cung hưởng chúng ta có thể cho ngươi đồng đẳng với giám sát tổng viện trưởng bí sứ quyền hạng hạ hoàn là giám sát tổng viện giám sát quan cấp mười quan viên vừa b ậ n sở đến mệnh quan ngưỡng cửa mà giám sát tổng viện trưởng bí sứ phụ trách đơn độc một chỗ công tác tình báo là cấp mười hai quan viên cùng một chỗ tổng trưởng đồng cấp là mệnh quan đỉnh điểm để lý phi có được đồng đẳng với giám sát tổng viện trưởng bí sứ quyền hạ thì giám sát tổng viện hơn phân nửa tình báo hắn đều có thể thu hẹp rồi cái này không chỉ là thời gian thực tình báo còn có rất lớn một phần là quan viên tình báo dù sao giám sát tổng viện bản chức công tác chính là giám sát mệnh quan ý vị này lý phi có thể lợi dụng cái này đến đả kích độc vương cùng pháo vương kia nhất hệ quan viên cũng có thể càng tốt mà kinh doanh tốt hơn thành cơ sở này bàn cuối cùng hạ hoàn điều kiện còn chưa nói xong ủy vương nếu như say mê tại võ đạo chúng ta giám sát tổng viện cũng có thể giúp n g ư ờ i thu hoạch võ đại cao d à i truyền thừa kỳ thật cuối cùng điểm này đối với tầm thường người giang hồ cho dù là đao vương cố hiến phong dạng này võ đạo đại sư đều sẽ cảm giác rất t â m động nhưng hết lần này tới lần khác đối lý phi tới nói cuối cùng đầu này ngược lại không có quá lớn lực hấp dẫn hắn lấy bản tôn thân phận tại võ đại đã là tuyệt thế thiên t ê u thật muốn nói đến hắn thu hoạch được võ đại cao g i i truyền thừa độ khó khả năng so giám sát tổng viện còn nhỏ hơn rất nhiều hiện tại liền đã thu được kim cương ấn cùng xích thanh hỏa kim cương p h á t nói xong rồi lý phi bình tĩnh hỏi hạ hoàn gật đầu quỷ vương nếu như còn có yêu cầu khác cũng có thể sách chúng ta giám sát tổng viện rất có thành ý ta tin tưởng các ngươi rất có thành ý lý phi gật gật đầu nhìn xem hạ hoàn con mắt gàn tương chữ nhưng ta cự tuyệt kỳ thật giám sát tổng viện nói cái này danh dự cũng phụng phiên dịch tới chính là bốn chữ triều đình y ê n quyền lý phi tin tưởng ngay từ đầu giám sát tổng viện khẳng định đối với hắn lễ nộ có thừa cũng căn bản không cần hắn làm bất cứ chuyện gì vốn di sau từ từ liền sẽ có sự tình các loại tìm tới lý phi k i ế p t r ư ớ c trải nghiệm để hắn quá rõ ràng bên trong thể chế các loại thân bất do kỳ rồi những người kia sẽ dùng các loại c á c dạng phương thức nhường người không thể không thỏa hiệp dùng từng đầu vô hình dây thường trói buộc c h ặ t ngươi nhường n g ư ờ i dần dần không thoải mái chấn tay được thẳng đến một ngày nào đó trên người ngươi những cái kia dây thường đủ nhiều ngươi liền thành công bị thuần phục trở thành hợp cách triều đình những q u y ề n cho nên lý phi cho tới bây giờ đến thế giới này ngày đầu tiên lên liền căn bản không có n g h ĩ qua muốn lần nữa trở thành người bên trong thể chế hắn sợ câu chính là khoái ý lời này là nắm giữ bản thân vận mệnh tiến vào bên trong thể chế dù là làm hoàng đế đều không làm được đến m Quỳ vương. hạ hoan muốn tiếp tục khuyên nhưng bị lý phi cắt đứt việc này không cần bàn lại hạ hoan bất đắc dĩ đành phải nói đã như vậy vậy ta liền hắn dự định cáo tử nhưng lại bị lý phi lưu lại hạ đại nhân không vội mà đi danh dự cung phục mặc dù làm không được nhưng chúng ta cũng có thể có khác hợp tác quỷ vương t ỉ n h giảng hạ hoan lần nữa ngồi xuống trương tông dương sau khi chết giám sát tổng viện một mực tại điều tra đến bây giờ cũng có hơn một tháng có cái gì tiến triển sao lý phi hỏi nếu như phong tam nương đều đã nắm giữ thủ phạm chân chính không có đạo lý giám sát tổng viện ngay cả một điểm manh mối cũng không có a cái kia cũng quá phế bật hạ hoàng trên mặt t ư ơ i cười nguyên lai quỷ vương nghĩ nói chuyện là cái này hắn gật gật đầu chúng ta đương nhiên đã nắm giữ nhất định manh mối ta muốn giám sát tổng viện đã nắm giữ manh mối xem như trao đổi sau này ta bán cho giám sát tổng viện dị thú khẩu phần lương thực có thể tại vốn có giá cả bên trên lại giảm xuống ba thành lý phi nói hạ hoàng nghe vậy ánh mắt sáng lên dị thú khẩu phần lương thực một mùa độ mua một lần một năm xuống tới tốn hao tiền tài cũng không phải là một số lượng nhỏ nếu như có thể tiện nghi ba thành cái này tiết kiệm đến tiền tự nhiên có thể chia l ạ i ra ngoài quanh năm suốt tháng xuống dưới trong này lợi nhuận vẫn là rất khả quan mà lại tiền còn không phải trọng yếu nhất quan trọng nhất là chiến tích ta thay giám sát tổng v i ệ n đàm thành một bút sinh ý thay trong tổ chức tiết kiệm một số tiền lớn đây chính là thực sự là công lao ai t r ò nên hạ hoàn mới có thể tâm động h ã n tin tưởng mình người lãnh đạo trực tiếp khẳng định cũng sẽ tâm động ta cần hướng lên phía trên đại nhân xin phép một chút hạ hoàn nói với lý phi hạ đại nhân xin cứ tự nhiên thế là hạ hoàn đi ra khỏi nhã thất đi gọi điện thoại đi lý phi một người ngồi ở trong nhã thất l ặ n g lặng mà chờ đợi mười mấy phút hạ hoàn mới trở về không có ý tứ để quỷ vương đợi l â u hạ hoàn ấ y n ấ y cười một tiếng như thế nào lý phi nhìn về phía hắn hy vọng hợp tác với quỷ vương vui sướng hạ hoàn chủ động vươn tay ý là giám sát tổng viện những đại nhân vật kia đồng ý lý phi đưa ra điều kiện lý phi cũng đưa tay ra cùng hạ hoàn cầm một lần b ấ t quá tay của hắn bên trên beo một tầng thật dày ra gân tay bởi vì đêm nay muốn tới gặp người là giám sát tổng viện những này làm tình báo người quan sát nhập vi nói không chừng sẽ có cái đó tả môn biện pháp có thể thông qua một chút chi tiết đến nhận thức cho nên lý phi không có chút nào chủ quan sau khi bắt tay hai người lần nữa ngồi xuống hạ h o à n bắt đầu giảng thuật giám sát tổng viện cái này bên cạnh nắm giữ tình báo cùng manh mối trương tông dương ngộ hại đêm hôm đó đơn độc ra cửa lặng lẽ đi hướng tòa kia đại viện là vì đi gặp một người thấy ai lý phi hỏi kỳ thật liên quan tới chuyện đêm hôm đó hắn ngay từ đầu nghi hoặc chính là chỗ này một điểm trương tông dương cấp bậc này quan viên xuất hành đều có đối ứng quy cách cho dù là cải trang vi hành tùy hành cũng sẽ có bảo an nhân viên nhưng trương tông dương nộ g hại đêm hôm đó trước đó không có bất kỳ người nào biết do hắn đi tòa biệt kia hắn là một người lặng lẽ đi cái này liền để điều tra độ khó gia tăng rất nhiều thượng quan tiêu trở lại đại đồng p h ủ thành về sau vậy tốn hao rất lớn khí lực đi điều tra qua tòa biệt kia nhưng không có t r a ra bất luận cái gì manh mối hiện tại xem ra giám sát tổng biện đã t r a ra được đi gặp một nữ nhân hạ h o à n nói lai lịch của người nữ nhân này thành mê là bị người cố ý che giấu qua chúng ta trước mắt có thể xác định là trương tông dương cùng nữ nhân này bí mật lui tới đã dài đến một năm lâu tòa viện kia là hắn cùng nữ nhân kia mỗi lần gặp mặt lúc địa điểm nữ nhân lý phi ánh mắt trở nên cổ quái như vậy xem ra rất như là đi riêng tư gặp tình nhân á trương tông dương nhân vật như vậy vậy không tránh được tục sao có người nữ nhân này thân phận tin tức sao hiện tại có tìm tới nàng sao lý phi truy vấn hạ hoàn trước mắt chỉ biết nàng đối ngoại tên gọi tiểu nhị t h ô n g qua điều tra cùng nàng tiếp xúc con người chúng ta làm ra một tấm chân dung của nàng nhưng người tạm thời còn không có tìm tới chỉ biết nàng một lần cuối cùng hiện thân là ở bạch dương thành sau đó sẽ không có tung tích bạch dương thành cũng là nói nàng khả năng đã rời đi đại đồng p h ủ rồi lý phi lẩm bẩm nói sau đó nói với hạ hoàn ta muốn người nữ nhân này chân dung có thể ta đã để trong viện người đem chân dung đưa tới chờ một chốc lắc đi hạ hoàn nói ta nghe nói trương tông dương khi còn sống c h ú n g một loại phát tác đúng giờ độc các ngươi căn cứ chất độc này có cha ra đầu mối gì sao t r ư ơ n g gia nội bộ có đối tượng hoài nghi sao lý phi tiếp tục hỏi độc d h ự c sự chúng ta đã h ủy thác võ đại mạc nhất chu giảng sư đang giúp đỡ phân tích chờ hắn bên kia ra kết quả về sau chúng ta có thể ngay lập tức nói cho ngươi hạ hoàn nói mạc nhất chu lý phi hồi tưởng lại trước đây vị này mạc lão sư có mấy ngày không có tới cho hắn lên lớp nói là có việc chậm trễ rồi bây giờ suy nghĩ một chút mấy ngày nay đúng lúc là trương tông dương vừa mới gặp chuyện thời điểm cho nên lúc kia mạc nhất chu liền đã bị giám sát tổng viện mời đi qua hỗ trợ rồi vị này mạc lão là đ ộ c dược học phương diện đại sư nếu như ngay cả hắn đều không có cách nào từ đ ộ c dược bên trên tìm ra manh mối vậy thì càng thêm không ai có thể làm được hạ hoàn giải thích một câu ừ n lý phi gật gật đầu hắn so những người còn lại rõ ràng hơn mạc nhất chu bản sự đặc biệt là tại chính mình tổng kết ra độc dược công thức về sau mạc nhất chu tại dược lý học thượng tạo nghệ có thể nói đột nhiên tăng mạnh xem ra phương diện này manh mối hắn không cần xin nhờ người khác hoàn toàn có thể dựa vào chính mình đi thu hoạch t r ư ơ n g gia nội bộ đâu t r ư ơ n g gia nội bộ người chúng ta cái này hơn một tháng qua vậy một mực tại âm thầm điều tra trước mắt đã có mấy cái hoài nghi đối tượng cụ thể tình báo ta cũng làm cho trong viện người cùng chân dung một đợt mang cho người đến, đến rồi quả nhiên giám sát tổng viện dạng này cơ quan quốc gia một khi toàn lực điều tra không có khả năng một điểm bất tích điều tra không được lý phi thỏa mãn gật gật đầu nếu như có thể thông qua giám sát tổng viện cung cấp manh mối tìm tới thủ phạm chân chính kia đáp ứng phong tam n ư ơ n g bên kia điều kiện liền có thể bàn lại rồi khiến người đem tình báo cùng chân dung đưa đi chân phụ ta sẽ tại trường phụ cổng trở lấy lý phi đứng người lên nói với hạ hoàn hắn buổi tối hôm nay hết thể có ba trận đàm phán trận đầu là cùng phong tam n ư ơ n g đàm trận thứ hai là cùng giám sát tổng v i ệ n đàm trận thứ ba là cùng trương gia đàm nói xong hắn đi ra khỏi nhát h ấ t ủy vương yên tâm nhất định đưa đến hạ hoàn sau l ư n g hắn nói sau đó lý phi ngồi lên xe để tài xế mở ra trương phủ mười mấy phút sau ô tô dừng ở trương phủ ngoài cửa lớn trương trạch đóng trương tông minh các loại phòng người chủ sự đều ở đây chỗ cửa lớn trở lấy nếu là trương tông dương vẫn còn lấy trương ra địa vị tự nhiên không cần như thế dòng chống k h u a c h i ê n chuyên môn chờ một người nào đó nhưng bây giờ toàn bộ trương ra đều là bởi vì lý phi mới lấy vượt qua nguy cơ lần này tự nhiên muốn trịnh trọng đối đ ạ i đêm nay lần nói chuyện này thưa quan tiêu vậy đứng tại đám người phía trước nhất cảm thấy hơi xúc động trước đó đều là nàng mang theo lý phi đến trương phủ hiện tại biến thành nàng muốn ở ngoài cửa nên đón lý phi đến trương phủ rồi uy c h ấ n toàn bộ đại đồng phụ thanh diện quỷ vương lại là một cái tập võ thời gian không đến hai năm năm nay mới mười tám tuổi thiếu niên loại chuyện này coi như nói ra cũng không ai tin nghĩ đến chỗ này thượng quan tiêu trên mặt hiện ra một vệ t i ế u dung nàng dẫn đầu nên đón tiếp lấy cái khác theo sát phía sau lý phi từ trên xe bước xuống làm trương trạch đóng bọn người ở tại do dự muốn hay không hô to một tiếng cung nên quỷ vương lúc thượng quan tiêu trước tiên mở miệng nói đã lâu không gặp đã lâu không gặp lý phi đối thượng quan tiêu gật gật đầu dùng thanh â m chấm thân nói mắt thấy quan hệ giữa hai người so trong tưởng tượng q u e n hơn cái này khiến tại chỗ người trương gia lập tức nhẹ nhàng thở ra không có khẩn trương như vậy q u ỷ vương mời vào bên trong trương tông dương đại nhi tử trương trạch chính mở miệng nói hắn xem như trương gia trường t ử chỉ bất quá văn không thành võ chẳng phải cho nên tại trương gia địa vị cũng không cao đại phòng chân chính người chủ sự là trương trạch đống bất quá hôm nay cái tràng diện này thân phận của hắn là thượng quan tiêu đại ca tùy hắn ra mặt tiếp đại thanh diện quỷ sẽ tốt hơn một chút không đội nhưng lý phi lại trực tiếp tự tuyệt lời này để thượng quan tiêu trong lòng âm thầm bật cười nàng quá chính hiểu rõ đám này người nhà là một cái gì bộ dáng đối ngoại vân vân dạ dạng đối nội dương nhanh muốn b ư ớ c một khi khiến cái này người trương gia cảm thấy thanh diện bị là người một nhà vậy tối nay trận này cảm phán liền sẽ đối lý phi rất bất lợi cho nên thượng quan tiêu tại lý phi trước khi đến cũng rất trực tiếp nói với hắn không dùng suy xét mặt mũi của ta vậy hoàn toàn không dùng cho trương gia lưu mặt mũi ngươi càng là bưng l ấy bọn hắn mới có thể càng thành thật hơn thế là lý phi liền thật sự không có ý định cho trương gia lưu mặt mũi bây giờ liền bắt đầu rồi thượng quan tiêu âm thầm buồn cười nhìn lý phi biểu diễn quỷ vương đây là trương trạch chính có chút khẩn trương nhìn xem lý phi thân thể đều có chút có chút phát r u n g không có cách vị này trương gia trưởng tử không chỉ có không có tập võ tư chất chỉ là người bình thường nghiên kỷ còn lớn hơn đối mặt lý phi dạng này võ đạo cường giả và năng sẽ cảm thấy áp lực to lớn quỵ vương thế nhưng là ta trương gia có chỗ nào chiêu đ ạ i không chú đáo trương trạch đống yên lặng tiến lên đứng tại đại ca của mình bên cạnh mở miệng hỏi nhưng lý phi nhìn cũng chưa từng nhìn trương trạch đống cũng không có phản ứng đến hắn mà là nhìn về phía thượng còn tiêu nói khẽ ta muốn chờ một phần đồ vật rất nhanh liền đến rồi hắn muốn giải thích cũng chỉ đối tượng quan tiêu một người giải thích để tại chỗ cái khác người t r ư ơ n g ra sắc mặt cũng thay đổi hết lần này tới lần khác không người dám đứng ra nói một chữ không dưới ánh trăng một đám người cứ như vậy đứng tại t r ư ơ n g phủ ngoài cửa bồi lý phi cùng nhau chờ t r ư ơ n g sáu mươi tám giúp ngươi tu hành t r ư ơ n g sáu mươi tám giúp ngươi tu hành t r ư ơ n g hai trăm linh sáu giúp ngươi tu hành một đám người tại t r ư ơ n g phủ ngoài cửa lớn l ặ n g lặng mà trở lấy chờ mười mấy phút sau một chiếc xe hơi lái vào t r ư ơ n g phủ đầu này đường cái là giám sát tổng v i ệ n xe tại chỗ không ít người trương gia đều nhận ra chiếc xe này trên biển số xe cái kia đại biểu giám sát tổng viện tiêu chí ô tô dừng ở mười mấy mét bên ngoài một tên mặc giám sát tổng viện quan phục trong tay nam tử cầm một phần túi văn kiện hướng lý phi đi tới là cấp năm giám sát quan trương gia bên này người cho tới bây giờ người quan phục bên trên tiêu chí nhận ra người đến t r ư ớ c quan giám sát tổng viện cấp năm giám sát quan là cấp m ộ ư ơ i quan viên t h a y diện quỷ vương thế mà để một tên mệnh quan triều đình đến tự thân vì hắn đưa đồ vật một màn à y nhìn được trương gia đám người rối loạn tư mừng rõ ràng cảm thụ đến rồi thanh diện quỷ vương bây giờ tại đại đống phủ có được địa vị như thế nào quỷ vương đây là n g ư ơ i muốn đổ vật đến tên này cấp năm giám sát q u a n hai tay cầm trong tay văn kiện đưa cho lý phi cảm ơn lý phi tiếp nhận túi văn kiện gật gật đầu sau đó người này rất dứt khoát quay người rời đi cầm tới túi văn kiện về sau lý phi lúc này mới nhìn về phía trương trạch chính đi thôi chúng ta đi v à o a t ố t trương trạch chính liền vội vàng gật đầu đáp ứng sau đó nghiêng người tránh ra vị trí ra hiệu lý phi mời vào bên trong lý phi dẫn đầu hướng trương phủ trong cửa lớn đi đến những người còn lại theo sát phía sau giờ khắc này cũng có vẻ hắn giống như là trương gia gia chủ một lát sau tại trong hành lang tất cả mọi người ngồi xuống thượng quan tiêu ngồi ở lý phi bên cạnh trương trạch đóng chờ trương gia người chủ sự toàn bộ ngồi ở đối diện lần này ta trương gia có thể vượt qua cửa hải khó nhờ có có quỷ vương xuất thủ vừa ngồi xuống trương tông minh liền không kịp chờ đợi đứng người lên bắt đầu đại biểu trương gia nói chuyện ta đại biểu trương gia hướng quỷ vương biểu thị cầm t ặ n ó i xong hắn dùng người giang hồ lễ nghi hướng lý phi ôm quyền hành lễ hắn như vậy một chạm g a tới đại biểu trương gia nói chuyện cũng là m người ta cảm thấy hắn mới là bây giờ trương gia người chủ sự nhưng nói đều nói lúc này cái khác người trương gia vậy không có khả năng không đứng người lên thế là đám người hào hào đứng dậy hướng đang ngồi lý phi ôm quyền hành lễ lý phi giơ tay lên chư bị mời ngồi tất nhiên muốn cảm ơn vậy liền thực tế một điểm đi chờ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống hắn mới mở miệng nói đương nhiên quỷ vương có bất kỳ yêu cầu đều có thể sách lần này trương trạch đống không tiếp tục cho trương tông minh cơ hội vượt lên t r ư ớ c mở miệng nói lý phi cũng không còn khí chỉ vào bên cạnh thượng quan tiêu nói thứ nhất từ nay về sau Trương gia muốn hết sức cùng hộ thượng quan tiền bối ở trong quan trường kéo lên trong vòng mười năm nhường nàng trở thành đại đồng p h ụ đ ỉ n h chiến tổng viện mới trưởng đa s ứ hắn xưng hộ thượng quan tiêu vì tiền bối cái này khiến một mực tại suy đoán hai người quan hệ người trương gia có chút ngoài ý mớn nói như vậy vị này thanh diện ủy vương số tuổi thật sự khả năng so với bọn hắn đoán t r ư ớ c phải nhỏ rất nhiều đối với lý phi đưa ra cái này điều kiện thứ nhất trương tông minh đám người liền lộ ra vẻ làm khó hai mặt nhìn nhau Trương gia tại đại đồng p h ụ kinh doanh gần trăm năm trên quan trường nhân mạch cùng tài nguyên tự nhiên tích lý thâm hậu bây giờ vượt qua cửa khó những cái kia nhân mạch liền có cơ hội một lần nữa nhặt lên nếu là vận dụng cả một cái gia tộc lực lượng đi hết sức c ủng hộ một người chí ít tại viện đ ỉ n h chiến cái hệ thống này bên trong cái này người xác thực có thể quan vận thông suốt nhưng đ ỉ n h chiến tổng viện trưởng đà sứ là đệ tứ đảng toa quan ở trong quan trường là một củ cải một cái hố muốn vận hành và thao tác dạng này quan chức có thành công hay không không nói trước t r ư ơ n g g i a ở trong quan trường sở hữu tài nguyên đều cơ hồ muốn tập trung ở trên người một người tập trung cả một cái gia tộc lực lượng đi hết sức ủng hộ một người hết lần này tới lần khác cái này người còn không họ trương cái này đối trương t ô n g minh bọn người tới nói quá khó mà tiếp nhận rồi quỵ vương đình chiến tổng viện trưởng đà sứ là đệ tứ đảng t ba quan dạng này quan chức cho dù là chúng ta trương gia cũng không phải muốn để ai bên trên ai liền có thể bên trên trương tông minh cẩn thận từng ly từng tí nói với lý phi lý phi bình tĩnh nói ta biết ta muốn chính là một cái thái độ muốn là trương gia hết sức ủng hộ ta đồng ý trương trạch đóng cái thứ nhất đứng ra biểu thị đồng ý cái này khiến trương tông minh hận đến nghiến răng t h ư a quan tiêu dù nói thế nào cũng là đại phòng người trương trạch đóng đương nhiên sẽ không phản đối ta vậy đồng ý tam phòng người chủ sự trương tông viễn vậy mở miệp nói kể từ đó trương tông minh không đồng ý cũng không còn biện pháp hán thở dài một tiếng t ố t ta vậy đồng ý bây giờ trương gia mặc dù đã vượt qua cửa hải khó nhưng một khi không còn thanh diện quỷ vương ủng hộ ý nguyên vẫn là một khay thịt cho nên vô luận điều kiện bao nhiêu h ạ khắc đều chỉ có thể đáp ứng trước xuống tới thượng quan tiêu nghe vậy hơi xúc động lúc trước trương tông dương tại lúc muốn vận dụng toàn cả gia tộc lực lượng ủng hộ nàng là tuyệt đối không thể nào bây giờ trương tông dương không có ở đây trương gia ngược lại là có thể làm được điểm này điểm thứ hai tiếp xuống trương gia cùng công ty quản lý đô thị thanh nguyên kết thành đồng minh Các p hợp ư ơ n diện nghiệp triển g khai thể h vụ đều có thể triển khai hợp tác Lý Phi tiếp tục nói. Cái này đương nhiên không nói. Cái tục có này đương với ấ n Trương Tông Minh cực nhanh đáp ứng, đồng thời vậy nhẹ nhàng đề. đáp thời thở tác ra. Hợp cực vậy v công ty quản lý đô thị thanh nguyên đối trương gia cũng là có chỗ tốt đặc biệt là bây giờ công ty quản lý đô thị thanh nguyên tiếp nhận thú vương thế lực nói không chừng trương gia cũng có cơ hội nhúng c h ạ m dị thú khẩu phần lương thực sinh ý kể từ đó trương gia mới tính chân trinh có sống yên phận tiền vốn quý vương không biết dị thú khẩu phần lương thực sinh ý phải trang ư trương tông minh thăm dò tính mà nhìn xem lý phi dị thú khẩu phần lương thực sinh ý cũng có thể cùng trương ra một đợt làm lý phi rất tùy ý nói ra câu này cơ hồ có thể quyết định t r ư ơ n g g i a vận mệnh lời nói thật chứ bởi vì quá kích động t r ư ơ n g trạch đóng mặt đều có chút đỏ lên sau đó hắn lập tức ý thức được bản thân quá mức thất thố vội vàng giải thích ủy vương thật có l ỗ i ta thực tế ta biết rõ các người đang suy nghĩ gì lý phi giơ tay lên đánh gây đối diện những người này muốn nói lời h ắ n kỳ thật vậy không quá nghĩ cùng cái này một đám lớn người dông dài quá nhiều lấy quản lý đô thị thanh nguyên bây giờ lực lượng muốn đấu ngã độc vương cùng phá vương đơn độc c ăn xuống toàn bộ đại đồng phủ dị thú khẩu phần lương thực sinh ý s á t thực rất khó ta đã cùng phong tam lương đặt thành hợp tác lại thêm t r ư ơ n g gia sẽ có n ắ m chắc hơn nhưng ta đem cảnh cáo trước tiên nói ở phía trước ta không có hứng thú trưởng k h ố n g các ngươi t r ư ơ n g gia tất nhiên đáp ứng rồi hợp tác liền sẽ một mực đem các ngươi xem như minh h i ế u nhưng nếu như các ngươi trong bóng tối làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng động tác cũng đừng trách ta không k h á c h khí ta nếu là muốn rất hay coi như các ngươi trốn ở đỉnh chiến tổng viện trong các c ũ n g giống vậy phải chết nói xong ánh mắt của hắn quét qua ngồi ở đối diện mỗi một cái người chương gia nhìn được những người này tê cả ra đầu Quỷ vương yên tâm chúng ta trương gia về sau tất nhiên là người nhất kiên định minh h i ế u trương tông minh lần nữa đứng ra đại biểu trương gia tỏ thái độ kỳ thật lý phi lời nói này chỉ ít để trương tông minh đám người hơi yên lòng bọn hắn lo lắng nhất chính là thanh diện quỷ vương thừa cơ từng bước xâm chiếm trương gia bây giờ nguy cơ khứ trừ còn có thể thu hoạch dị thú khẩu phần lương thực sinh ý như thế xem xét vận dụng gia tộc lực lượng toàn lực ủng hộ thượng quan tiêu cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận rồi ủy vương tỉnh thành đến diêm thế kim đại nhân trước đây chủ động hướng chúng ta trương gia lấy lòng mắt thấy thỏa đàm điều kiện trương trạch đóng chủ động nhắc tới việc này tất nhiên bây giờ trương gia đã cùng quỷ vương chính thức kết minh không biết quỷ vương đối với chuyện này như thế nào nhìn lý phi trước khi đến rồi cùng thượng quan tiêu thương nghị qua chuyện này lúc này không chút do dự nói trước tiên có thể cùng bên kia nói chuyện nhìn xem bên kia muốn cái gì rõ ràng vậy ta ngày mai tìm cơ hội đi viếng thăm vị này diêm đại nhân trương trạch đông nói vậy cứ như vậy đi cụ thể hợp tác chi tiết ta sẽ để nhân hỏa các ngươi nói lý phi đứng người lên chuẩn bị rời đi thượng quan tiêu cùng theo đứng dậy sau đó nàng đơn độc đưa lý phi rời đi chân phủ giám sát tổng viện cho ngươi đưa tới phần tài liệu này cùng ta cha có quan hệ a hai người đi ra trương phủ về sau thượng quan tiêu đột nhiên mở miệng nói lý phi trực tiếp đưa trong tay túi văn kiện đưa cho thượng quan tiêu đúng vậy ta hôm nay cùng giám sát tổng viện bên kia đàm phán dùng một chút lợi ích đổi lấy phần tài liệu này thượng quan tiêu gật gật đầu tiếp nhận túi văn kiện cũng không có nói cảm tạ có chút đồ vật tiên lặng ghi ở trong lòng là tốt rồi nói ra ngược lại lộ ra l ậ t dị. huống hồ lần này lý phi giúp nàng như thế nào một cái tạ chữ liền có thể chấm dứt giám sát tổng viện bên kia nói cho ta biết bọn hắn cha được phụ thân ngươi đêm đó đi chỗ đó tòa viện là đi gặp một nữ nhân lý phi đem hạ hoàn nói cho hắn biết nói đều nói cho thượng quan tiêu thượng quan tiêu yên lặng mở ra túi văn kiện trước từ bên trong xuất ra tấm kia chân dung chân dung người làm màu vẽ cao thủ giải rác mấy bút liền đem nhân vật vẽ được mười phần sinh động vẽ lên nữ tử nhìn qua đại khái hơn hai mươi tuổi cũng không tính bao nhiêu xinh đẹp nhiều lắm là chính là thanh tú nhưng lý phi phát hiện nữ tử này mặt mày cùng thượng quan tiêu giống nhau đến mấy phần sau đó hắn phát hiện thượng quan tiêu khi nhìn đến bức họa này giống ngay lập tức liền đỏ trong mắt lý phi như có điều suy nghĩ một lát sau thượng quan tiêu lau lau khoe mắt nói với lý phi nữ nhân này dung mạo rất giống ta nương lý phi ngay lập tức sẽ đã hiểu hắn nhớ tới tiếp trước nhìn qua một mặt b ă n ngươi cho rằng mỹ nhân kế x o a y c a uống một chén sao trên thực tế mỹ nhân kế ưỡn l ư n g thẳng đ ừ n g lao l ư n g cỏng rất nhiều người cảm thấy chân chính đại nhân vật là không thiếu nữ nhân cho nên mỹ nhân kế đối với mấy cái này đại nhân vật là vô dụng nhưng trên thực tế mỹ nhân kế là ngươi hồi nhỏ bạch mười quang là ngươi đã từng mong m à không được ngươi thua với không phải mỹ nhân mà là tuổi nhỏ lúc bản thân cái này cùng trương tông dương trong bóng tối tiếp xúc nữ nhân rõ ràng liền có vấn đề thậm chí khả năng chính làm ư u hại trương tông dương hung thủ cho nên trương tông dương bị này đình chiến tổng viện trưởng đa sứ trương gia gia chủ là thật chúng mỹ n h â n kế để thượng quan tiêu thất thố nguyên nhân là nữ nhân này lớn lên giống mẹ nàng mới có thể để trương tông dương cam tâm tình nguyện trung kế thất thố về sau thượng quan tiêu trong mắt hiện ra cực độ hung lệ sắc khí hung thủ dùng loại thủ đoạn này mưu hại phụ thân của nàng nhường nàng phẫn nộ tới cực điểm nàng đè nén trong lòng c u ầ n c u ộ n sắc khí tiếp tục l ậ xem túi văn kiện bên trong tư liệu còn dư lại trên tư liệu viết giám sát tổng viện đối người trương gia điều tra đồng thời căn cứ điều tra kết quả trọng điểm liệt ra mấy cái hoài nghi đối tượng mấy cái này người có thể là đối trương tông dương hạ được người thượng quan tiêu mặt không thay đổi xem hết trong tay tư liệu có như vậy một nháy mắt nàng rất muốn quay người xông về c h í n g phủ đem giám sát tổng viện liệt ra mấy cái này hoài nghi đối tượng toàn bộ bắt lại trả tấn nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhìn được s ư cô yên tâm ta không sao thượng quan tiêu k h o á t k h o á t tay nàng dâng ư lên trong tay tư liệu tiếp xuống ta sẽ nghĩ biện pháp thăm d ò một lần trong này mấy cái này người nhìn có thể hay không tìm ra sơ hở được lý phi gật gật đầu hắn không có đem phong tam n ư ơ n g khả năng đã biết thủ phạm chân chính là ai sự nói cho thượng quan tiêu lo lắng đối phương sẽ xúc động trương tông dương chết hết đúng không đơn giản rất có thể là một cái đủ để khuấy động toàn bộ đại đồng phủ vòng xoáy thượng quan tiêu nếu như không cẩn thận bị cuốn đi vào là có khả năng thịt nát sư ơ n g tan cho nên lý phi nghĩ trước do bản thân đến kiêng nhìn xem cái này sau l ư n g đến cùng ẩ n giấu đi cái gì về sau hai người tách ra thượng quan tiêu về quan phủ nhà khách lý phi thì trở về mặt người sơn trang đáng nhắc tới chính là bây giờ mặt người sơn trang đã đổi tên rồi sơn trang chỗ cửa lớn bảng hiệu bị cải thành thanh diện sơn trang trở lại sơn trang về sau lý phi một đường đi tới một tòa t r o n g biệt thự biệt thự này trước đây ở ốc long khánh gia quyến bây giờ những nữ nhân kia đều bị âm thầm đưa tiễn chỉ còn lại lưu văn quân lý phi đi đến biệt thự dưới mặt đất tầng nơi này có một tòa địa lao tại địa lao chỗ sâu nhất một tòa phòng giam bên trong lưu văn quân ngồi xếp bằng đang luyện công tòa này nhà tù do sắt thép chế tạo thành còn gia nhập một bộ phận dị thú bộ phận thân thể từ đó có thể hữu hiệu chống cự võ giả kình lực lấy tòa này nhà tù độ dày cho dù là một tên đạo cơ kỷ cường giả bị giam ở bên trong đều rất khó vượt ngục quý vương nhà tù ngoài có một tên khí biến kỷ võ sư cùng mấy tên võ giả trông coi nhìn thấy lý phi đến liền đ ộ i vàng hành lễ các ngươi đi ra ngoài trước lý phi nói phải mấy người không nói nhảm trực tiếp rời đi đ ệ u lao lý phi đi tới giam giữ lưu văn quân nhà tù trước đẻ xuống một cái cơ quan ầm ầm nặng nề g h tường sắt chậm rãi hướng lên dâng lên trong phòng giam ngồi xếp bằng lưu văn quân mở hai mắt ra nhìn thấy lý phi sau sửng sốt một chút sau đó cười lạnh nói thế nào đổi ý quyết định muốn giết c h ế c ta trước đây lý phi đáp ứng đợi nàng phá cảnh về sau cho nàng một đối một cơ hội kết quả sớm như vậy đã tới rồi nàng cảm thấy hẳn là lý phi thay đổi ý nghĩ lý phi đi đến tòa này trong phòng giam bình tĩnh nhìn chăm chú lên lưu văn quân ta đến giúp ngươi tu hành nghe nói như thế lưu văn quân bị hù một nhảy lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên b à y ra để phòng t ư thái dùng nhìn biến thai ánh mắt nhìn xem lý phi ngươi muốn làm gì lý phi hắn phát hiện mình nói như vậy tựa như là dễ dàng khiến người hiểu lầm ngươi mới vừa rồi là tại tiến hành quý nhất đúng không lý phi hỏi đúng lưu văn quân ý nguyên một mặt để phòng mạ nhìn xem hắn n g ư ơ i xuống tới tiếp tục ta sẽ dành cho n g ư ơ i chỉ điểm tăng tốc n g ư ơ i tu hành tiến độ lý phi nói n g ư ơ i m à hảo tâm như vậy lưu văn quân một mặt không tin nếu như ta thật muốn đối với n g ư ơ i làm cái gì n g ư ơ i chống đỡ được sao lý phi hỏi ngược lại lời này cho lưu văn quân làm trầm mặc nàng bi ai phát hiện lấy thanh diện quỷ vương khủng bố chiến lược nàng sợ rằng muốn tự sát đều làm không được trầm mặc một hồi nàng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tiến hành v u nhất tu hành lý phi cất bước đi tới tại đối phương sau lưng k h a n h chân ngồi xuống một cái tay g á n sát vào đối phương áo lót hắn có thể rõ ràng cảm giác được lưu văn quân b ắ p thị toàn thân đều căng thẳng vung lòng chuyên chú thể nội cấy ghép thể biến hóa lý phi nói đồng thời đem một cỗ canh kim chân khí đánh vào đối phương thể nội chương 69, xem đạo xem tự tại chương 69, xem đạo xem tự tại chương 207, xem đạo xem tự tại trong phòng giam lý phi đem canh kim chân khí vận chuyển tới đối phương gắn nơi sau đó an tinh nhận nút lưu văn quân là từ gan bắt đầu đếm thử q u ý nhất cho nên lý phi đem chính mình tiên thiên nhất khí vậy chuyển đến nơi này tùy thời chuẩn bị xuất thủ Thấy、Lý、Phi h Lý k ô nếu g gì thường động, có cái cử trái với lệ l như tiến hành q u y nhất liền cần trái lại do bên trong ra ngoài cho nên lưu văn quân chức từ gan nơi vào tay nàng luyện được tiên tiên nhất khí là canh kim cơ khí lúc này nàng vận dụng canh kim cơ khí bắt đầu từng điểm từng điểm chuyển rời gan chỗ cấy ghép thể phân nhánh năng cũng có thể vận dụng kinh lực nhưng kinh lực quá mức bá đạo rất dễ dàng làm bị thương cấy ghép thể cho nên quy nhất quá trình võ giả bình thường dùng đều là t i ê n thiên nhất khí nếu như đem cấy ghép thể cắm d ễ ở thể nội phân nhánh coi như là từng đầu sợi tơ như vậy lưu văn quân lúc này dùng thủ pháp chính là cẩn thận thăm dò dùng cực kỳ mềm nhẹ tinh tế phương thức khống chế tiên thiên nhất khí đem gan nội bộ sợi tơ từng điểm từng điểm rút ra ra tới loại thủ pháp này nhưng thật ra là thường thấy nhất một loại quy nhất pháp cũng bị gọi là kéo tơ pháp tại kéo tơ quá trình bên trong không thể gây tổn thương cho đến cấy ghép thể bản thân đồng thời cũng không thể làm bị thương thân thể của mình mà lại vì không ảnh hưởng đến tiếp sau tiên t i ê n nhất khí vận chuyển cùng siêu p h à m năng lực sử dụng tại rút ra cấy ghép thể quá trình bên trong còn muốn tận khả năng giữ lại vốn có thông đạo nếu như dùng một cái tỷ dụ đó chính là một đoạn sợi tơ bị cất vào một khối đ ầ u hũ bên trong yêu cầu người đem sợi tơ toàn bộ rút ra ra tới nhưng không thể hư hao đ ầ u hũ bản thân tốt nhất còn muốn đem sợi tơ tại đ ầ u hũ nội bộ lưu lại thông đạo nguyên dạng giữ lại một khi xuất hiện một điểm sai lầm liền phải tốn thời gian đem đậu hũ cùng sợi tơ chữa trị tốt sau đó lần nữa tới qua cái này độ khó hoàn toàn có thể nói là không phải người đây chính là vì cái gì có người dùng thời gian mấy chục năm đều không cách nào hoàn thành quy nhất thực tế quá khó cũng quá tiêu hao thời gian lưu văn quân cẩn thận từng ly từng tí thi triển kéo tơ pháp rất nhanh liền đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong trong đó kéo tơ pháp là thường thấy nhất một loại quy nhất pháp có rất nhiều lưu phái lưu văn quân dùng là phân và phái loại này lưu phái đặc điểm là trước đem đầu hũ nội bộ sợi tơ cắt đứt sau đó từng điểm từng điểm rút ra ra tới làm như vậy chỗ tốt là rút ra độ khó thu nhỏ tại rút ra quá trình bên trong không dễ dàng phá hư vốn có thông đạo bởi vì quy nhất dính đến chi tiết rất rất nhiều cho nên vậy diễn sinh ra rất nhiều kỹ xảo một chút võ đạo đại phái hoặc võ đạo thế gia nắm giữ lấy đặc biệt quy nhất pháp có thể làm cho người càng nhanh chóng hơn lại càng dễ hoàn thành quy nhất từ đó đột phá đến đạo cơ kỳ đây cũng là những ngày đại thế lực ưu thế vị trí lưu văn quân nắm giữ bộ này phân đoạn phái quy nhất pháp là ước long khánh dạy cho nàng không tính là quá tốt vậy không tính quá kém thuộc về trung đẳng trình độ nàng dùng bộ này quy nhất pháp cắt đức gan nội bộ cấy ghép thể phân nhánh tốn thời gian hơn một giờ mới thành công cắt đức một đoạn ngăn phân nhánh ở trong quá trình này bởi vì nàng toàn bộ tâm thần đều tập trung ở trong cơ thể mình cho nên không có chú ý tới lý phi cả người khí chất đã thay đổi trầm tĩnh chống không tự tại tràn ngập thiền ý lưu văn quân đình chỉ vật công từ từ mở mắt dự định nghỉ ngơi trước một lần lý phi vậy thu hồi chống đỡ nàng sau lưng tay trên thân loại kia thiền ý cũng biến mất theo hắn nhắm mắt lại tựa hồ rơi vào trầm tư lưu văn quân coi như lý phi không tồn tại nghỉ ngơi mười mấy phút sau dự định lần nữa bắt đầu nếm thử chơ một chút nhưng lý phi ngăn cản nàng không đợi nàng quay người lý phi lần nữa đưa tay phải ra chống đỡ phía sau lưng nàng đánh vào một cỗ canh kim chân khí ngươi trước nhìn ta biểu diễn cho n g ư ơ i một lần biểu thị lưu văn quân nhất thời có chút không có rõ ràng lý phi ý tứ một giây sau lý phi đánh vào trong cơ thể nàng kia cỗ canh kim chân khí liền bị tách ra rất rất nhỏ một sợi đi tới nàng gần nơi chỉ bằng vào chiêu này lưu văn quân liền cảm thấy không bằng lấy nàng đối tiên t i ê n nhất khí lực không chế căn bản không có cách nào đem tiên t i ê n nhất khí tách rời đến như thế nhỏ x í u trình độ nếu như nhất định phải đối n h ị so cực hạn của nàng làm m sợi mà lý phi chính là cọc tóc cái này khiến tâm tình của nàng trở nên hơi nặng nề cương đại như vậy lực khống chế mang ý nghĩa có thể luyện thành rất nhiều độ khó cao võ kỹ mang ý nghĩa trong chiến đấu sẽ càng thêm đáng sợ cho nên dù là hai người ở vào giống nhau cảnh giới nàng tỷ lệ lớn cũng sẽ không là đối phương đối thủ ngay tại nàng triển khai liên tưởng lúc lý phi đã khống chế kia một sợi canh kim chân khí chui vào nàng gan đi tới một nơi cấy ghép thể phân nhánh phụ cận sau đó cái này sợi canh kim chân khí bắt đầu đối chỗ này cấy ghép thể phân nhánh tiến hành mô phong cắt chém sở dĩ là mô phỏng cắt chém là bởi vì lý phi tiên thiên nhất khí một khi cùng lưu văn quân cấy ghép thể sinh ra tiếp xúc. liền sẽ gây nên mãnh liệt bài dị phản ứng từ đó làm cho không thể dự đoán hậu quả uy nhất quá trình là không có cách nào dựa vào ngoại lực g i ú p một tay chỉ có thể dựa vào bản thân khống chế tự thân tiên tiên nhất khí đến tiến hành cho nên lý phi chỉ là khống chế canh kim chân khí tiến hành mô phỏng cắt chém cũng không có thực sự tiếp xúc đến lưu văn quân cương giáp tới ghép thệ lưu văn quân rất nhanh liền bị lý phi cử động hấp dẫn lực chú ý tập trung ý chí tỉ mỉ cảm giác sau đó nàng kinh ngạc phát hiện lý phi cho nàng làm cái này biểu thị giống như thật sự so với nàng trước đó thủ pháp càng thêm thuận tiện mọi lệ làm sao có thể hắn là thế nào làm được lưu văn quân cảm thấy khó có thể tin bởi vì cấy ghép thể là cùng bản thân dung hợp cho nên lưu văn quân đối thể nội cấy ghép thể cảm giác hẳn là rõ ràng nhất dù là lý phi đánh vào một đạo thiên thiên nhất khí tiến hành cảm giác vậy không có khả năng so với nàng cảm thấy được càng nhỏ bé cả hai khác nhau giống như là một cái dùng con mắt trực tiếp nhìn một cái ấn tay một cái một điểm tìm tòi kết quả hiện tại cái này dùng tay sờ soạ người vậy mà cho nàng đưa ra càng thêm ưu hóa chỉ đạo như thế vừa so sánh nàng mới chính thức giống như là cái người mù một lát sau lý phi thu hồi kia một sợi canh kim chân khí mở to mắt nói với lưu văn quân hiểu rồi sao lưu văn quân lý phi n h ư mày nhìn không hiểu ta sẽ thấy biểu thị một lần xem hiểu rồi lưu văn quân hơi c h ó n g nói lý phi vậy liền tiếp tục đi thế là lưu văn quân dựa theo lý phi vừa rồi biểu thị thủ pháp lần nữa bắt đầu cắt đứt bản thân cấy ghép t h ể phân nhánh sau đó thời gian nàng mỗi hoàn thành một bước lý phi liền sẽ tính nhắm vào cho ra chỉ điểm những n à y chỉ điểm cũng có xuất hiện lỗ hổng thời điểm nhưng tuyệt đại bộ phận chỉ điểm đều là hữu dụng cứ như vậy hai người tại trong phòng giam đợi hơn năm giờ mắt thấy cũng nhanh muốn trời đã sáng lý phi từ dưới đất đứng lên dự định đình chỉ lần này tu hành không chỉ là lưu văn quân tâm thần tiêu hao rất lớn đã vô pháp tiếp tục tiến hành duy nhất tinh thần của hắn đồng dạng tiêu hao rất lớn cần nghỉ ngơi hôm nay liền đến nơi này ngày mai ta còn sẽ lại đến lý phi để lại một câu nói sau đó tại lưu văn quân ánh mắt phức tạp bên trong đi ra khỏi nhà tù ầm ầm nặng nghề sắt thép vách tường một lần nữa rơi xuống để cả tòa nhà tù dần dần tối sầm xuống dưới lý phi vụ trộm rời đi thanh diện sân trang xác định không ai theo dõi bản thân về sau hắn đi vào một nơi không người cứ điểm trong phòng ngồi xếp bằng bắt đầu suy nghĩ cùng tổng kết tối nay thu hoạch xích thanh hỏa kim cương p h á p môn tuyệt học này bên trong ghi lại một môn xem tự tại pháp đây là phật gia võ học bên trong dùng để phụ trợ quy nhất phương pháp tu hành bởi vì mỗi người thể chất khác biệt đặt vào cấy ghép thể khác biệt cho dù là đồng dạng cấy ghép thể vậy tồn tại rất nhiều nhỏ xíu khác biệt cho nên trên đời này không có bất kỳ cái gì một môn quy nhất pháp dám nói là áp dụng tất cả mọi người tốt nhất quy nhất pháp đều là võ giả kết hợp tự thân tình huống quy nạp tổng kết ra xen vào đây phật gia thánh địa chùa phổ độ sáng tạo ra một môn xem tự tại pháp cái gọi là xem tự tại tại phật gia đại biểu cho siêu thoát hết thẻ trí tuệ xem tự tại pháp chính là dùng đủ để siêu thoát hết thẻ trí tuệ đi cảm nộ và giải quyết trên tu hành chướng ngại đương nhiên trên tu hành chướng ngại thực tế rất rất nhiều cho nên cái này môn tu hành pháp chủ yếu nhằm vào đúng là quy nhất có thể để người ta đắm chìm trong một loại tràn ngập thiền ý tâm cảnh tâm như gương sáng chiếu dọi hết thảy vận hành xem tự tại pháp lý phi có thể cảm thấy được thể nội t ấ y ghép t h ể nhỏ bé nhất biến hóa đồng thời cũng sẽ liên quan không ngừng gặp được vấn đề gì đều có thể cấp tốc nghĩ ra biện pháp giải quyết bởi vì cái gọi là đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá nắm giữ xem tự tại pháp so nắm giữ thế gian này tuyệt đại đa số quy nhất pháp đều càng dùng lý phi trước đây chính là bằng vào xem tự tại pháp tại cảm giác lưu văn quân tình huống trong cơ thể từ đó không ngừng nhắc đến ra chỉ điểm hắn làm như vậy dĩ nhiên không phải vì giúp đối phương phá cảnh mà là vì xem đạo dù là có được xem tự tại pháp lý phi cũng không thể cam đoan mình ở quy nhất quá trình bên trong không phạm bất kỳ sai lầm nào cho nên hắn nghĩ trước thông qua lưu văn quân đến xem đạo tích lũy đầy đủ kinh nghiệm đồng thời cũng ở đây trên người đối phương làm một chút thí nghiệm từ đó cam đoan tiếp xuống bản thân quy nhất có thể đầy đủ nhanh chóng đầy đủ h ò mỹ trước đó hắn cho lưu văn quân làm ra những cái k i a sai lầm chỉ điểm càng nhiều đều là hắn tại căn cứ tự thân tình huống làm thí nghiệm muốn nhìn một chút làm như vậy sẽ có kết quả như thế nào mặc dù kể từ đó hắn mỗi ngày chỉ điểm xong lưu văn quân về sau liền không có tinh lực lại tự mình tiến hành quy nhất rồi nhưng muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt cùng hắn tại quy nhất thời điểm xuất hiện sai lầm tốn hao thời gian đến chậm rãi chữa trị thân thể của mình cùng cấy ghép thể không bằng chức làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị một bước cuối cùng đúng chỗ trong phòng suy tư một lát sau lý phi xuất ra giấy cùng bút đem chính mình suy tư cùng tổng kết ra phương án ghi chép lại để tránh về sau quên mất một chút chi tiết cùng linh cảm cứ như vậy một mực ghi chép đến rồi lưng đông lý phi đem bút ký đặt ở trên thân sau đó vụ trộm rời đi chỗ này cứ điểm hơn một giờ hắn lấy bản tôn thân phận trở lại võ đại đi trước một chuyến phòng giáo vụ cao úc một lần nữa đăng ký cảnh giới của mình hắn tại ngày nghỉ thời điểm hoàn thành phá cảnh sau đó vẫn bận lấy thanh diện quỷ thân phận xử lý sự t ì n h các loại cũng còn chưa kịp tại võ đại đăng ký cảnh giới của mình rất nhanh lý phi hoàn thành đăng ký thu hoạch hai mươi cái học phần hắn lần nữa phá cảnh tin tức vậy cấp tốc truyền khắp toàn bộ võ đại nhập học hơn bốn tháng thời gian một đường từ phá thể hậu kỳ đột phá đến khí biến hậu kỳ tốc độ như vậy thật sự là quá biến thái rồi tiếp x u ố n g lý phi sẽ dùng thời gian bao nhiêu đột phá đến đạo cơ kỳ đây là rất nhiều học viên bao quát giảng sư nhóm đều ở đây tò mò sự lúc trước vương phượng thanh từ khí biến hậu kỳ đột phá đến đạo cơ kỳ dùng dòng d ã một năm cái tốc độ này kỳ thật đã rất dọa người rồi tuyệt đối là đủ để g i vào sử sách tốc độ vốn dĩ lý phi bây giờ cho thấy khủng bố thiên p h có khả năng hay không hắn phá cảnh tốc độ sẽ nhanh hơn nửa năm hoàn thành t h nhất vẫn là ba tháng chỉ là suy nghĩ một chút đều để ra đầu run lên khi tin tức kia từ võ đại truyền đi về sau toàn bộ đại đồng p h ụ các thế lực lớn đồng dạng vì thế mà chấn động phải biết lý phi trước đây thế nhưng là cờ xí tươi sáng dò nét đứng ra ủng hộ thượng q u n tiêu cũng liền tương đương đứng ở trương gia cái này bên cạnh bây giờ trương gia đã cùng công ty quản lý đô thị thanh nguyên chính thức kết thành đồng minh lý phi phá cảnh liền mang ý nghĩa khả năng không lâu sau đó cái này liên minh liền sẽ lại nhiều ra một vị đạo cơ k ỳ cường giả mà lại lý phi dạng này tuyệt thế thiết tiêu tương lai hạn mức cao nhất trí ít đều là thứ năm năm đạo cơ kỷ cấp bước nói không chừng mấy năm sau liền lại là một cái leo lên phong vân bảng trước mấy c ử a g i ả cái này khiến các thế lực lớn đều không thể không coi trọng lý phi một hồi đến phòng làm việc của ta một chuyến giữa trưa tại nhà ăn lúc ăn cơm ôn khả đi đến lý phi trước bàn ăn đối với hắn ôn lu nói t ố t ôn giáo sư lý phi gật đầu đáp ứng sau bữa ăn hắn lần nữa đi tới phòng giáo vụ cao úc đi vào ôn khả văn phòng chúc mừng a lại phá cảnh ôn khả ra hiệu lý phi ngồi xuống sau đó vừa cười vừa nói cảm ơn ôn giáo sư kim cương tình vốn là rất t u ầ n túy lại thêm ngơi tâm ý lực lượng đủ cường đại người tiếp xuống hẳn là rất nhanh liền có thể bắt đầu q nhất có nghĩ qua dùng loại kia phương thức sao ôn khả hỏi q nhất pháp chủ yếu có hai loại một loại là kéo tơ pháp một loại là quy nguyên pháp quy nguyên pháp là thông qua đặc thủ thủ pháp để cấy ghép thể phản bản hoàn nguyên lúc trước làm sao sinh trưởng đi ra hiện tại liền làm sao co vào trở về loại phương pháp này chỗ tốt là đầy đủ an toàn không dễ dàng làm bị thương cấy ghép thể c ủ a bản thân nhưng khuyết điểm là tốc độ quá c h ậ m rồi động một tí chính là mấy chục năm kỳ thật loại phương pháp này thích hợp nhất là loại kia trẻ tuổi thiết tài bởi vì đầy đủ trẻ tuổi cho nên có đầy đủ thời gian đi chậm rãi u ý nhất nhưng hết lần này tới lần khác sở hữu thiên tài đều là tự tin đều k i n h thường tại dùng loại phương pháp này đi chậm rãi phá cảnh cho nên chân chính sử dụng quy nguyên pháp người đều là loại kia tư chất lửa đời lại đối tiên t i ê n nhất khí lực khống chế không đủ cũng chỉ có thể lựa chọn cược bậc ý tức mình có thể tại cấy ghép thể tiến vào già yếu kỳ trước đó hoàn thành quý nhất ôn khả tin tưởng lý phi nhất định là sẽ không lựa chọn quy nguyên pháp quả nhiên lý phi không chút do dự nói ta muốn dùng kéo tơ pháp hoàn thành quý nhất Ừm ô nắm khả kim kim kính kim xích thanh hỏa pháp hẳn ghi pháp, pháp phù hợp, có thể phụ hành cho ghi gật gật ngươi cương trong cùng cương cương cương tới một tự tại rất trợ tu bát bát trên. đầu, cầm bên môn môn này nên bên n lại cái lại kim có xem bộ, bị bộ là ở giữ xem tự tại pháp ngươi chỉ cần lại nắm giữ một môn kéo tơ pháp là được nàng hôm nay c ô ý đem lý phi gọi vào văn phòng đến chính là muốn cho lý phi đề cử thích hợp kéo tơ pháp chương 70, giải đề bán giết chương 70, giải đề bán giết chương 208, giải đề bán giết ôn giáo sư có cái gì thích hợp để cử sao lý phi hỏi ôn khả gật gật đầu võ đại có một môn kéo tơ pháp gọi sửa nân pháp có thể phối hợp xem tự tại pháp một đợt sử dụng ta cảm thấy rất thích hợp ngươi Tốt, vậy ta liền đi hồi đói sửa nân pháp lý phi quyết đoán nói đối với ôn khả hắn vẫn so sánh tín nhiệm từ khai giảng đến bây giờ vị này nữ giáo sư xác thực giúp hắn rất nhiều không cần ôn khả cười x u i tay ta hôm nay liền sẽ mới mở một môn khóa chuyên môn giáo sư quy nhất pháp tại trên lớp ta sẽ truyền thụ sửa nân pháp ngươi trực tiếp tới lên lớp là được lý phi nghe vậy ánh mắt sáng lên đứng dậy hướng ôn khả hành lễ đà tạ ôn giáo sư Nếu như lý ê n l phi n gật gật đầu sau đó hướng ôn khả cáo tử sau đó hắn đi mạc nhất chu vị trí phòng thí nghiệm mặc lao sư lý phi đối ngay tại buổi đầu nghiên cứu dược liệu mạc nhất chu hô mạc nhất chu nghe tới lý phi thanh nhâm Cũng không ngẩn đầu lúc ê trên trên trên nhiêu n nói, đến bàn phần danh sách, người dùng đọc dược công thức đem trên danh sách những này luận đồng tính. có có rồi tài liệu kiếm loại đọc đem xếp ra à, một thức tổ thể bất bao sách, dược sách xem sắp hợp, dự lý l ở trước mạc nhất chu cho lý phi thiết t r í lớp học khảo hạch nội dung là phối trí ra một loại định kỳ đọc dược lý phi cũng sớm đã thành công hoàn thành nhưng hắn một mực không có nói thông qua khảo hạch sự mạc nhất chu vậy đồng dạng không có sách từ khi nghiên cứu ra đọc dược công thức về sau hai người mỗi lần lên lớp nội dung liền đều cùng cái này có quan hệ mạc nhất chu lợi dụng bản thân kinh nghiệm phong phú cùng tại dược lý học thượng thành cựu thâm hậu không ngừng hoàn thiện lý phi đưa ra đ ộ c dược công thức khái niệm khiến cho càng ngày càng tiếp cận một môn hoàn chỉnh học vấn dù mạc nhất chu lại nói đây là một môn đủ để cải biến toàn bộ dược lý học thuộc về khai thiên tích địa học vấn từ lý phi đưa ra khái niệm ngày đó trở đi mạc nhất chu liền đem bản thân sở hữu tinh lực đều đầu nhập trong đó cả người tựa như tại thiêu l ố t hắn đã tìm được nguyện ý vì phấn đấu mục tiêu cả cuộc đời lý phi mặc dù là đ ộ c dược công thức đưa ra người cùng người khai sáng nhưng trên thực tế hắn một mực đi theo mạc nhất chu đằng sau học tập mà lại bởi vì đoạn thời gian trước phải bận rộn sự quá nhiều phân tâm quá nhiều hắn tiến độ sớm đã bị mạc nhất chu bỏ xa rồi mặc lão sư lý phi không có ngay lập tức đến xem trên bàn kia phần danh sách mà là lại hô một tiếng thế nào rồi mạc nhất chu lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn trong hai mắt hiện đầy tơ máu cũng không biết đã mấy ngày không ngủ qua cảm giác rồi mạc lão sư ta nghe nói đoạn thời gian trước giám sát tổng viện mời ngươi đi kiểm tra đo lường qua một cỗ thi thể bên trên bị hạ đầu thuốc lý phi nói hắn hôm nay đột nhiên đến tìm mạc nhất chu kỳ thật cũng không phải đi lên khóa mà là muốn theo đối phương nơi này thu hoạch được manh mối mạc nhất chu khẽ giật mình tao mày nói ngươi hỏi cái này làm cái gì lý phi hướng mạc nhất chu không mình hành lễ chết đi cái k i a người cùng học sinh có quan hệ mật thiết cho nên ta khẩn cầu mạc lao sư có thể nói cho ta biết tin tức tương quan mạc nhất chu trầm mặc nhìn xem trước mặt cái này hướng bản thân túi người c h à o người giám sát tổng viện bên kia mời hắn đi kiểm tra đo lường trương tông dương trên người đọc dược nhất định là yêu cầu hắn nghiêm ngặt bảo mật lấy mạc nhất chu l à người vậy xác thực sẽ tuân thủ quy củ thử thủ bí mật nhưng đây là lý phi lần thứ nhất khẩn cầu hắn càng là nghiên cứu đọc dược công thức mạc nhất chu đối lý phi cảm kích lại càng sâu đối với hắn loại này say mê tại học thuật người mà nói lý phi đưa ra khái niệm thực tế q u á trọng yếu mạc nhất chu đ ờ i này tự nhận không có thiếu quá ai nhưng hắn cảm thấy mình thiếu nợ lý phi một phần thiên đại ân tình thậm chí lớn đến có thể dùng tính mạng đi còn cho nên tại trầm mặc một lát sau mạc nhất chu từ trên bàn tìm ra một tờ trồng giấy sau đó cầm bút lên trên giấy nhanh chóng viết mấy phút sau mạc nhất chu đem viết lít nha lít nhít giấy đưa cho lý phi lạnh n h ậ t nói đây là người hôm nay cái này tiết khóa làm việc lớp học làm việc lý phi khẽ g i ậ mình tiếp nhận mạc nhất chu đưa tới tờ giấy này hắn phát hiện phía trên này đúng là một đạo đề dùng độc dược công thức đẩy giai đoạn mấy vị thuốc hỗn hợp về sau tại dưới điều kiện đặc biệt khả năng sinh ra dự tính đề mục bên trong nhắc tới điều kiện đặc biệt là nhân thể bên trong hoàn cảnh cho nên rất khó trực tiếp thông qua thí nghiệm đi nghiệm chứng chỉ có thể dùng lý luận suy luận phương thức mà đây cũng là độc dược công thức ý nghĩa Tốt, đà tạ mạc lão sư. Lý phi thật sâu nhìn mạc nhất mắt, lần nữa hướng đối phương đối phương tại đối đối đà hành mạc mạc chu có cho lao Lý lên lần lễ. nữa sao sư. sâu hướng phương phương phi phải nhìn Hắn không hỏi h rất có thể giám sát tổng biện để mạc nhất chu vậy ký kết khế ước luật pháp để hắn không thể để lộ bí mật cho nên đối phương chỉ có thể dùng loại phương thức này hướng lý phi truyền lại tin tức lý phi tin tưởng cái này đạo đề sau l ư n g đáp án chính là hắn mong muốn tin tức thế là hắn không nói thêm lời bùi đầu bắt đầu giải đề luận đối độc dược công thức lý giải cùng vận dụng lý phi trước mắt còn rất n o n nớt mà lại trước mắt độc dược công thức bản thân liền là không hoàn thiện có rất nhiều nơi cần nghiệm chứng cho nên tại giải đề quá trình bên trong lý phi thỉnh thoảng biết hỏi tham mạc nhất chu mạc nhất chu vậy kiên nhẫn dành cho hắn chỉ điểm cứ như vậy hai người đều đắm chìm trong học thuật trong nghiên cứu hơn bốn giờ về sau lý phi lợi dụng trong phòng thí nghiệm dược liệu cùng dụng cụ hoàn thành một lần thí nghiệm cuối cùng sơ bộ giải khai mạc nhất chu lưu cho hắn cái này đạo đề khả năng đưa tới dược tính sẽ dẫn đến t â n mạch khí huyết thực hành một thuộc tính tiên tiên nhất khí sao động từ đó dẫn phát h ỏ a thuộc tính tiên tiên nhất khí xuất hiện biến hóa lý phi đem đáp án viết trên giấy cái này đạo đề điều kiện đặc biệt là chỉ đạo cơ k ỳ cường giả thể nội hoàn cảnh cho nên hắn biết đáp án vậy dính đến nhiều loại tiên tiên nhất khí mạc nhất chu xem hết phần này đáp án về sau thỏa mãn lật gật đầu không sai sau đó hắn lại rút ra một tấm giấy trắng ở phía trên viết mấy phút sau hắn đem mới viết giấy đưa cho lý phi đây là ngươi ngày mai làm việc lý phi tiếp nhận tờ giấy này nhìn thoáng qua phát hiện là một đạo mới để chỉ bất quá đề mục dược liệu thay đổi mới đổi hai vị dược liệu đi vào thế là hắn ngay lập tức sẽ đã hiểu k h i thật mạc nhất chu vậy đồng dạng đang giải đề trước mắt còn không có giải khai hắn chia cho lý phi chỉ là đề mục một bộ phận cái này đạo đề chính là trương tông dương trên thân bị chúng đ ộ c dược Tốt, học sinh tiê ngày mai lại đến lý phi hướng mạc nhất chú thi lễ một cái hắn không có khả năng đem s u ố t cả ngày đều t ồ n tại phía trên này đi ra phòng thí nghiệm về sau lý phi đi nhà ăn dùng qua c ơ m tối sau đó về ký túc xá hoàn thành huyễn diệp tu hành bây giờ huyễn diệp y nguyên ở vào phá thể trung kỳ khoảng cách đạt tới phá thể hậu kỳ còn cần một đoạn thời gian về sau lý phi rời đi võ đại chuẩn bị đi trước một chuyến triệu nhất trụ sở giống như ngày thường hắn trước tiến vào một cái náo nhiệt nội thành sau đó đi đến một mảnh địa hình phức tạp đường phố bên trong thông qua tại địa hình phức tạp bên dưới lật lại xuyên qua hắn có thể xác định bản thân có hay không bị người theo dõi nếu có có thể lợi dụng địa hình hất ra Ừ. vừa xuyên qua khu náo nhiệt lúc lý phi mơ hồ cảm giác được mình ở bị người ta nhỏ ngó sau đó thần sắc hắn như thường đi tiến vào mảnh kia trước thời hạn tuyển định tốt đường phố bên trong mấy phút sau lý phi xác định mình bị người theo dõi là phương nào thế lực muốn trước thời hạn trừ bỏ ta cái này đ i hiếp lý phi âm thầm thầm nghĩ hắn hôm nay phá cảnh tin tức vừa mới truyền đi đêm nay liền bị người theo dõi có khả năng nhất chính là cái này đối phó hắn dạng này tuyệt thế t h i ê n t i ê u biện pháp tốt nhất chính là tại hắn trưởng thành trước đó giải quyết hết cho nên hắn đột phá đến khí biến hậu kỳ tin tức chuyển ra về sau lập tức liền có người không nhịn được lý phi cố ý thả c h ậ m bộ pháp muốn đem theo dõi bản thân người dẫn dụ ra tới kỳ thật so sánh với thanh diện quỷ, hắn bản tôn thân phận ngược lại an toàn hơn bởi vì không ai sẽ cầm đối phó thanh diện quỷ vương đội hình tới đối phó một cái vẹn vẹn chỉ là khí biến hậu kỳ võ đại học viên dù là cái này học viên là tuyệt thế t h i ê n t i ê u thật giống như một chỗ xuất hiện cầm đao lưu mạnh bình thường tư duy nhất định là phái cảnh sát đi giải quyết thực tế không được lại xuất động đặc cảnh không có ai sẽ ngay lập tức lựa chọn lên mặt pháo đi hoành thân phận bên trên sai vị chính là đối lý phi bản tôn lớn nhất bảo hộ kỳ thật cho tới bây giờ lý phi cùng thanh diện quỷ thân phận hoán đổi khẳng định tồn tại nhất định sơ hở tỉ như hai người chưa từng có đồng thời xuất hiện qua đều là một phương biến mất một phương khác mới có thể xuất hiện nhưng điểm này sơ hở không đáng kể chút nào trên thế giới này trừ thượng quan tiêu không có ai sẽ đem lý phi cùng thanh diện quỷ vương liên hệ với nhau tựa như nếu có người nói với ngươi, ngươi ngồi ư ơ i n g cùng bàn mỗi ngày sau khi tan học vụ trộm đi đánh dưới mặt đất hắc quyền mà lại đã trở thành dưới mặt đất hắc quyền quyền v ô rồi ngươi sẽ chỉ cảm thấy người này là bệnh tâm thần sau đó khuyên hắn thiếu xem điểm văn học mạng lý phi hiện tại chính là như vậy tâm tính hắn duy nhất cần suy tính là bản tôn muốn bại lộ bao nhiêu thực lực đến giải quyết nguy cơ lần này nhưng mấy phút sau loại kia h ẩn ẩn bị thăm dò cảm giác đột nhiên liền biến mất lý phi khẽ giật mình đêm nay không có ý định độc thủ chỉ là tại điều nghiên địa hình hắn ở mảnh này đường phố trung chuyển hơn ba mươi phút xác định không ai theo dõi về sau đi trước tiến một mảnh trong bóng tối thi t r i ể n h ế t ngồi đ á y giếng chi thuật sau đó vận chuyển kim cương kình thi triển một cái mới ấn thức đây là lý phi vừa học được m ớ i ấn kim cương ấn bảo bình một thức này ấn thức hiệu quả là thu liễm bản thân thân tâm ý đem chính mình sở hữu tinh khí thần đô thu liễm như là thu vào một cái bảo bình bên trong đây là một chiêu chuyên môn dùng cho ẩn n ấ u chiêu thức lý phi đem kim cương ấn bảo bình cùng ếch ngồi đáy giếng chi thuật đem kết hợp cho dù là am hiểu cảm giác đạo cơ k ỳ cường giả đều rất khó phát hiện hắn truy tung loại thuật pháp cũng rất khó đối với hắn có hiệu lực có như vậy hai loại thủ đoạn về sau lý phi cũng không cần lại cố ý chuẩn bị m á o cả máu hắn ở trong bóng tối lặng yên không một tiếng động di động xuyên qua mấy con phố ngõ hẻm về sau bắt đầu hướng triệu nhất vị trí trụ sở tiến lên hơn bốn mươi phút sau lý phi gó triệu nhất trụ sở môn triệu nhất vì hắn mở cửa hai người lên nhau sau đó lý phi đi đến gian phòng tổn thương thế nào rồi lý phi hỏi trên cánh đồng hoang trận kia phục kích triệu nhất cánh tay trúng đạn chịu vết thương đạn bắn sau đó lý phi cố ý hiểu rõ lúc ấy trận chiến kia tình huống biết rõ triệu nhất ở trong đó phát huy tác dụng lớn h ã n kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn triệu nhất đương thời vậy mà lại lựa chọn lưu lại mà không phải lặng lẽ rời đi cho nên hôm nay vừa mới gặp mặt liền quan tâm một câu đã không sao triệu nhất lãnh đ ạ m ngồi đáp vậy là tốt rồi lý phi không hỏi thêm nữa từ trong n g c xuất ra như m ộ n lệnh đưa cho đối phương bắt đầu đi lại đến cần cho như mậu lệnh nạp năng lượng thời điểm rồi làm lý phi tại triệu nhất trụ sở cho như mậu lệnh nạp năng lượng lúc một toa trong sân có bảy tám người chính tập hợp một chỗ thảo l u ậ n hắn đã xác định mục tiêu đúng là một người rời đi võ đại sau lưng không có người đi theo mục tiêu có nhất định phản theo do ý thức rất cảnh giác mục tiêu buổi tối hôm nay ra cửa bản đồ đã vẽ xong rồi một tên mặc màu xám áo khoác da nam tử nghe xong tất cả mọi người báo cáo về sau gật gật đầu cực khổ rồi bắt đầu chế định kế hoạch đi nam tử tên hiệu vỏ đạn là tình thành một con ám sát đoàn đội thủ lĩnh bọn hắn cái đội ngũ này bị người bỏ ra nhiều tiền từ tỉnh thành mời tới mục tiêu là ám sát lý phi toàn bộ phong tỉnh lợi hại nhất tổ chức sát thủ tự nhiên là ảnh lâu nhưng ảnh vương đã công khai tuyên bố không còn tiếp nhận cùng thanh diện quỷ có liên quan bất luận cái gì bị thác cho nên cái này đơn sinh ý mới rơi xuống vỏ đạn trong tay hắn là một tên k ý biến kỳ đ ỉ n h phong luyện kình võ sư đồng thời cũng là một vị tay súng điện xạ hắn cùng pháo vương thủ hạ những cái kia đặc cấp tay súng một dạng đều là đi súng pháo võ học lộ t u ế n nắm giữ siêu phàm năng lực cùng luyện võ kỹ cũng là vì càng tốt mà phát huy ra súng ống uy lực v õ đạn xuất lĩnh cái đoàn đội này rất chuyên nghiệp đã từng thậm chí ám sát qua không chỉ một tên đạo cơ kỳ cường giả phía sau màn người thuê bọn hắn đến ám sát một tên vừa mới đột phá đến khí biến hậu kỳ võ đại học viên hơi có chút đại tài tiểu dụng ý tứ b ấ t quá v õ đạn không có vì vậy mà chủ quan nguyên tắc của hắn chính là chỉ cần là làm sinh ý liền nhất định phải một trăm đầu nhập dù là người khác thuê bọn hắn đi ám sát một con chó chỉ cần tiền cho đủ v õ đạn cũng sẽ xuất ra toàn bộ tinh thần đi giết lần này ám sát lý phi tương tự là giai đoạn trước thu thập tình báo điều nghiên địa hình phân tích sau đó chế định kế hoạch tác chiến không phải nói tuyệt thế thiên kiêu sao võ đại cứ như vậy yên tâm an toàn của hắn không phái người trong bóng tối bảo hộ có người đưa ra nghi vấn võ đạn nghiêm túc nói mục tiêu đã là khí biến hậu kỳ thực lực mà lại khẳng định mạnh hơn nhiều cùng cảnh giới võ giả muốn bảo vệ hắn chẳng lẽ muốn phái một tên đạo cơ kỳ cường giảm ộ t mực tại âm thầm đi theo đây nhất định không thực tế mà lại trong lịch sử những cái kia nửa đường chết hiệu tuyệt thế thiên tài nhiều hơn nhiều không có trưởng thành lên thiên tài không tính là thiên tài chân chính võ đại bảo vệ được hắn một lúc không bảo vệ được hắn một thế điều này cũng không phù hợp võ đại bồi dưỡng học viên lý niệm thi tài chân chính là hiểu được như thế nào bảo vệ mình mục tiêu nhất định phải đ ê m h ô m khuya khoát đơn độc một người hướng loại người này ít c h ỉ an trinh lệnh địa phương chạy chết rồi cũng là đáng đ ờ i v ò đạn cuối cùng tổng kết nói lão đại nói rất có đạo lý những người còn lại hào hào đồng ý được rồi chuẩn bị kế hoạch tác chiến đạo cơ k ỳ cường già zết không ít g i ế t một cái tương lai phong vân bản cường giả cảm giác cũng không tệ v ò đạn nói chương bảy mươi mốt mười ngày đột phá pháp chương bảy mươi mốt mười ngày đột phá pháp chương hai trăm linh chín mười ngày phá cảnh pháp lý phi tại triệu nhất trụ sở đợi một đoạn thời gian chờ như mộng lệnh hoàn thành nạp năng lượng hắn lại cho triệu nhất lưu lại một khoản tiền lần này trực tiếp cho ba bạn một bạn là cho ngươi thường ngày tu luyện dùng còn có hai bạn là ngươi lần trước hành động tiền thưởng triệu nhất xứng sở tiếp nhận lý phi đưa tới cửa hàng bạc t ồ n phiếu mạo hiểm xuất thủ một lần liền có thể kiếm lời hai vạn nguyên cái này giá tiền dù là đối thần biến k ỳ pháp sư tới nói vậy không thấp triệu nhất có chút khó chịu mà nhìn xem lý phi giải thích nói ngươi đừng hiểu lầm ta không phải là bởi vì ngươi mới lựa chọn mạo hiểm xuất thủ nàng là thật không muốn để cho lý phi nghĩ lầm ì n h là vì hắn rõ ràng là bởi vì thanh diện vì tốt không có hiểu lầm tiền ngươi cầm đi lý phi thờ ơ nói quay người chuẩn bị rời đi cái này thái độ làm cho triệu nhất có chút nghiến răng nghiến lợi cái kia nàng đột nhiên gọi lại lý phi ngươi và thanh diệp ủy là quan hệ như thế nào a lý phi quay người nhìn về phía nàng thế nào rồi triệu nhất bị nhìn thấy có chút mất tự nhiên không có gì chính là hiếu k ỷ ồ lý phi mặt không biểu tình không có quan hệ gì với ngươi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi thanh hắn đi xuống lầu bậc thang lúc nghe được một tiếng nặng nề nện sản nhà thanh âm giới đi triệu nhất trụ sở về sau lý phi lần nữa thi triển đếch ngồi đáy giếng chi thuật sau đó là kìm cương ấn b ả o bình về sau hắn đi trước đến một nơi cứ điểm cho mình thay đổi một thân trang phục đeo lên mặt nạ ác quỷ hơn bốn mươi phút sau thanh diện quỷ l ạ n g yên không một tiếng động tiến vào thanh diện sơn trang lần nữa đi đến địa lao bên trong lý phi cùng tối hôm qua một dạng mượn nhờ lưu văn quân bắt đầu xem đạo sau một đêm hắn lặng lẽ trở lại võ đại sáng sớm nhà ăn dùng qua bữa ăn về sau lý phi đi vào một gian phòng học trong phòng học cơ hồ ngồi lời người hôm nay cái này tiết quá là ôn khả mới mở q u y nhất pháp nghiên cứu thảo luận toàn bộ võ đại đột phá đến khí biến hậu kỳ tại q u nhất bước này học viên có không ít cơ hội đều báo danh đi lên cái này một khóa còn có một bộ phận không có báo danh là bởi vì ngưỡng cửa học phần còn chưa đủ ôn khả thiết trí ngưỡng cửa học phần là hai trăm điểm cho dù là tại chỗ những này đã đạt tới khí biến đỉnh phong thiên tại các học viên cũng đều dùng ba bốn năm mới kiếm lời đủ nhiều như vậy tổng học phần nhìn thấy lý phi sau khi đi vào trong phòng học dối loạn tưng ơ bừng các học viên dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem vị này tuyệt thế thiết yêu nhập học hơn một tháng tập võ không đến hai năm đã cùng bọn hắn ở vào cùng một cảnh giới rồi lý phi phía trước sắp xếp tìm một chỗ ngồi tòa hạng một lát sau ôn khả đi đến phòng học nàng y nguyên mặc vào một thân sơn sám mang theo kính đen tài trí mà dịu dàng hôm nay muốn dạy mọi người chính là q u ý nhất pháp bên trong một môn kéo tơ pháp gọi là sửa nâng pháp ôn khả đi thẳng vào vấn đề trực tiếp bắt đầu giảng giải sửa nâng pháp cái gọi là sửa nâng pháp là chỉ đem một phần nhỏ cấy ghép thể phân nhánh coi như là một chính thể trực tiếp từ bộ phận thân thể bên trong lấy ra sau đó lại chữa trị bị tổn thương bộ phận thân thể loại thủ pháp này ưu điểm là dễ dàng hơn mau lệ k h u yêu ế t điểm l cầu này thụ m chính là cực hạn năng lực nhận biết không thể bỏ qua một chút xíu chi tiết chỉ có xem tự tại pháp có thể thỏa mãn nghe ôn khả giảng giải sửa nâng pháp lý phi đột nhiên liên quan trợ hiện kỳ thật cùng người khác so sánh hắn ưu thế lớn nhất là có bạn huyết châu có thể gánh chịu tổn thương nếu như nói người khác quý nhất là từ một khối đầu hũ nội bộ lấy ra một đoàn đay dối sợi tơ còn muốn cầu không thể phá hỏng đầu hũ bản thân như vậy lý phi chính là từ một cái khối thép nội bộ lấy ra một đoàn d â y kém tại có bạn huyết châu gánh chịu tổn thương tình hồ dưới thân thể của hắn tổ chức cùng t ấ y ghép thể đều rất khó chịu tổn hại đương nhiên bởi vì song phương đều rất cứng rắn cho nên hắn cũng không cách nào đem d â y kém lấy ra tương lai tại thi triển kéo tơ pháp lúc hắn vậy trước hết chặt đứt cùng bạn huyết châu liên hệ mới được nhưng hắn có thể đem bạn huyết châu xem như chuẩn bị ở sau chính là một khi thao tác xuất hiện bất kỳ sai lầm đều có thể lập tức một lần nữa thành lập được cùng bạn huyết châu liên hệ từ đó đem tổn thương chia sẻ quá khứ có bạn huyết châu giữ gốc có xem tự tại pháp còn có một cái lưu văn quân dùng để xem đạo trước thời hạn tích lũy kinh nghiệm lý phi cảm thấy mình hoàn thành quý nhất tốc độ sợ rằng sẽ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng mà liền tại lúc này đang nghe ôn khả giảng giải sửa nâng pháp lúc lý phi đột nhiên ra đời một cái to gan ý nghĩ nếu như dựa theo hắn kế hoạch ban đầu đến hắn khả năng vẫn là cần thời gian mấy tháng mới có thể hoàn thành q u nhất mà nếu như dựa theo lúc này cái ý nghĩ này h huyết huyết nếu như n g c ỉ cần lý phi n chặt đức cùng v ạ n huyết châu liên hệ sau khi hắn bị thương bạn huyết châu bên trong huyết hồn đồng dạng sẽ dựa theo tương ứng so liệt giảm bớt không tồn tại loại kia lý phi chặt đ ứ t cùng bạn huyết châu liên hệ sau đó hắn bị người một đau chém đứt đầu một giây sau hắn lại lần nữa cùng bạn huyết châu thành lập được liên hệ bởi vì huyết hồn còn có rất nhiều cho nên hắn còn có thể đầu rơi mất về sau sống thật lâu tình huống mặc kệ lý phi các không chặt đ ứ t cùng bạn huyết châu liên hệ huyết hồn số lượng đều là cùng sinh mệnh lực của hắn cùng một nhiệt t h kể từ đó bạn huyết châu mười ngày một trăm khôi phục sở hữu huyết hồn kỳ thật còn có một tầng hàm nghĩa chính là vô luận lý phi chịu vết thương nặng đến đâu thế chỉ cần còn có một khẩu khí tại trong vòng mười ngày đều có thể hoàn toàn khôi phục lại lý phi đột nhiên nghĩ đến cái này mười ngày phá cảnh pháp chính là căn cứ vào điểm này đến thực hiện hắn muốn tới một cái cực hạn b ả n sửa nâm pháp không muốn một khối nhỏ một khối nhỏ mà đem cấy ghép thể phân nhánh từ bộ phận thân thể bên trong lấy r a liền dứt khoát đơn giản thô bạo mà đem sở hữu cấy ghép thể phân nhánh trực tiếp từ bộ phận thân thể bên trong đào r a tới sau đó đợi mười ngày chờ bị tổn thương bộ phận thân thể cùng cấy ghép thể hoàn toàn chữa trị trở về như vậy hắn quy nhất coi như hoàn thành đương nhiên trong lúc này còn có rất nhiều chi tiết cần thiết phải chú ý tỷ như làm sao cam đoan bản thân sẽ không tại chỗ c r á n h mất làm sao thu nạp lấy da cấy ghép thể phân nhánh làm sao cam đoan tại thân thể chữa trị quá trình bên trong Nhưng cái một tiết khóa năm mươi phút lý phi một bên nghe giàn bài một bên ý tưởng bản thân mười ngày phá cảnh pháp thời gian trong bất chi bất giác liền đi qua làm ôn khả tuyên bố sau khi tan học lý phi bước nhanh trở về túc xá của mình sau đó bắt đầu vắt vóc suy nghĩ hơn hai giờ về sau lý phi đình chỉ suy tư hắn đã sơ bộ hoàn thiện kế hoạch của mình đầu tiên là suối máu trong này tồn chữ huyết ổn sẽ thành hắn chỗ dựa lớn nhất có thể cam đoan hắn dù là xảy ra vấn đề cũng sẽ không tại chỗ sẽ chết mất tiếp theo là kỹ xảo cùng trên lý luận hoàn thiện hắn còn cần tiếp tục học tập sửa nâng pháp đồng thời còn muốn tiếp tục thông qua lưu văn quân đến xem đạo tích lũy ớ i ghép thể thu nạp kinh nghiệm cuối cùng chính là bộ phận thân thể bên trong những cái tia thông đạo vạn huyết châu chữa trị thân thể hẳn là sẽ không đem những cái tia thông đạo vậy h o à n nguyên cái này liền cần chính lý phi nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt hắn nghĩ ra được biện pháp là trước dùng xem tự tại pháp đem những này thông đạo toàn bộ tìm tới sau đó khống chế tiên tiên nhất khí bám vào ở nơi này chút trên lối đi từ đó dùng tiên tiên nhất khí tái tạo ra một bộ thông đạo về sau các thân thể tổ chức chữa trị lúc hắn tiên tiên nhất khí đem vị trí chiếm đóng là được. dạng này thao tác độ khó tự nhiên là cực lớn mà lại cần lật lại nghiệm chứng bất quá lý phi cảm thấy có thể thử một lần buổi chiều hắn lần nữa đi đến mặc nhất chu phòng thí nghiệm bắt đầu giải đề hôm nay thời gian sử dụng so với h ô m q u a ngắn hơn một chút đang mở ra đáp án về sau mặc nhất chu nhìn mấy lần cùng giống như h ô m q u a lại tại một tấm trên tờ giấy trắng viết xuống số lớn nội dung viết xong về sau hắn cầm trong tay giấy đưa cho lý phi đây là sau cùng đề lý phi nghe vậy khẽ giật mình tiếp nhận tờ giấy này phát hiện để mục độ khó đề cao rất nhiều muốn nghiên cứu dược liệu cũng nhiều gấp mấy lần hắn kỳ thật đã biết mặc nhất chu đang làm cái gì đối phương tại nếm thử dùng độc dược công thức tái tạo ra t r ư ờ n g tông dường trên thân bị trúng độc từ đó hiểu rõ muốn tạo ra ra loại độc dược này cần dùng đến đó chút nguyên vật liệu cuối cùng lại căn cứ những này nguyên vật liệu đi lần theo hung thủ mặc nhất chu đã hoàn thành giai đoạn trước tuyệt đại bộ phận công tác ném cho lý phi hai đạo đề thấy lý phi đã hoàn toàn có thể lên tay về sau hắn cũng rất dứt khoát đem công tác cuối cùng trực tiếp ném cho lý phi ngươi muốn đáp án vậy liền tự mình đến giải khai nó đi mặc lao sư không giải đề rồi lý phi hỏi mặc nhất chu lắc đầu Ta trọng ta biết. khai sau, còn có chuyện cho Được. hơn, người giải khai về sau, đem đáp án nói yếu giải về đem đáp lý phi gật gật đầu mạc nhất chu đáp ứng giám sát tổng viện bên kia thuần túy chính là hỗ trợ hắn đối với cái này đạo để đáp án cũng không cảm thấy hứng thú hắn đem sau cùng để ném cho lý phi cứ như vậy lý phi liền có quyền chủ động giải khai đề mục về sau lý phi có khả năng trước một bước tìm tới hung thủ manh mối đa tạ m ặ c lao sư lý phi hướng đối phương thi lễ một cái sau đó mang theo tờ giấy kia rời đi phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm bên trong mạc nhất chu cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục hết sức chuyên chú công tác đêm đó lý phi lần nữa một thân một mình rời đi võ đại chuẩn bị quấn mấy vòng về sau đi thanh diện sân trang khi hắn đi đến một mảnh khu náo nhiệt về sau loại kia bị thăm dò cảm giác lại tới nữa rồi cái này khiến lý phi lập tức nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua xem ra là tối hôm qua điều nghiên địa hình đêm nay liền chuẩn bị đậu thủ hắn bất động thanh s ắ c tiếp tục hành tẩu rời đi mảnh này khu náo nhiệt đi vào một đầu không người trong nó nhỏ tại cách đó không xa một t ò a n h à l ó u trên lầu c h ó t v ô đ ạ n n g a y tại lao súng trong tay mình đây là một thanh cải tiến qua ư ơ n g kích đời thứ ba súng trường đường kính một không trăm tám mm lớn nhất hữu hiệu xạ kích khoảng cách 8 0 0 m viên đạn lớn nhất ra khỏi nòng tốc độ tháng chín năm năm mươi giây vỏ đạn vì chính mình chọn lựa xạ kích khoảng cách cho tới bây giờ cũng sẽ không vượt qua hai trăm m cũng là nói hắn có thể bảo chứng bản thân mở ra một thương về sau, chỉ cần đại khái không. ba giây liền có thể trúng đích mục tiêu. hô, vỏ đạn trùng điệp thở ra một hơi, đứng người lên, nhìn lướt qua phía dưới đường phố, thuận lợi tìm tới chính mình mục tiêu. đến rồi, t r ư ơ n g bảy mươi hai, diễm hỏa t r ư ơ n g bảy mươi hai, diễm hỏa chương hai, trăm mười, diễm hỏa trong n g õ nhỏ không có đèn đường chỉ có loang tho tỏa ra gập đầy mặt đất lý phi một thân một mình đi ở trong hẻm nhỏ xung quanh âm ảnh đem hắn che giấu đột nhiên hắn bên trái vách tường phát sinh chấn động với anh một nắm đấm bao vây lấy đ i ệ n q u a n g đem vách tường đánh xuyên gạch đá vỡ vụn vô số thật nhỏ đá vụn tựa như viên đạn giống như hướng lý phi kỉnh xạ mà tới cùng những n à y đá vụn một đợt đánh tới còn có trói mắt đ i ệ n q u a n g đen nhánh hẻm nhỏ nháy mắt được thắp sáng vỏ đạn đoàn đội ra tay với lý phi người đầu tiên xuất thủ tập kích người là một tên tu luyện lôi thuộc tính kình lực khí biến kỳ định phong luyện kỉnh võ sư nhưng hắn công kích chỉ là đánh nghi binh đánh ra như thế hiển chỉ là vì hấp dẫn lý phi lực chú ý cũng vì che giấu tiếp xuống tiếng súng đường thẳng khoảng cách tại hơn một trăm tám mươi m bên ngoài một tòa nhà lầu bên trên vỏ đạn lần thứ nhất chỉ là đứng dậy nhìn lướt qua xác định lý phi vị trí sau đó ngay lập tức sẽ một lần nữa ngồi xuống ẩn tàng lại bản thân tránh bại lộ mấy giây sau đường bạn của mình đối lý phi đậu thủ cơ hồ ở bên kia tiếng vang chuyển tới đồng thời vỏ đạn soát một lần đứng người lên nâng thương nhắm chuẩn s ạ c kích toàn bộ quá trình tại khô n g hai giây bên trong hoàn thành phanh vỏ đạn trong tay c ư n g kích đợi thứ ba họng s n g trường phun ra rõ ràng diễn hỏa một viên bị cải tạo qua viên đạn cao tốc xoắn úc lấy xé rách không khí lấy tiếp cận ba lần vận tốc cầm thanh tốc độ lướt qua cái này không đến hai trăm mét khoảng cách bắn về phía lý phi đầu đột nhiên bị tập kích dưới tình huống bình thường hẳn là thôi động kinh lực xoay người đi ứng đối đánh tới đ ị c h nhân mà vỏ đạn siêu phàm năng lực vô niệm có thể để hắn gần đ u ũ i hoàn mỹ che giấu mình sắc ý khiến người cảm giác không đến nếu như lý phi lựa chọn quay người đối địch gần như không có khả năng tới kịp thôi động kinh lực hộ thể cho nên vỏ đạn tại trước khi nổ súng liền đã dự kiến lý phi đầu nở hoa tràng cảnh cùng hắng những cái kia thành công ám sát một dạng không cũng không khác biệt gì ông trong hẻm nhỏ cách ra sáng trói kim quan g viên đạn bị kim cương tình bắn ra xô ra một chùm đẹp mắt đ ố n lửa đáng tiếc vỏ đạn lộ ra v ẻ tiếp hận lý phi ngay lập tức lựa chọn là thôi động kim cương tình bảo vệ toàn thân mà lại tình lực lưu chuyển tốc độ cực nhanh kịp thời chặn lại rồi hắn bắn ra viên đạn sẽ có phản ứng như vậy nói do đối phương phi thường cẩn thận mà lại sớm có đề phòng là hôm qua điều nghiên địa hình lúc bị hắn phát hiện vỏ đạn thầm nghĩ trong lòng như vậy xem ra đối phương cảm giác nguy hiểm năng lực muốn so dự đoán được càng mạnh một cách không chúng vỏ đạn cũng không có như vậy chệch hồi mà là trong miệng phát ra trầm thấp tiếng huýt sáo chấp hành thư hai bộ phương án trong hẻm nhỏ lý phi tại địch nhân thường đổ thời điểm liền lựa chọn thôi động k ì n h lực bảo vệ toàn thân hắn cũng không biết địch nhân sẽ sử dụng súng ống chỉ là phòng một tay làm vỏ đạn đối với hắn nổ súng hắn chỉ là mơ hồ có một chút cảm ứng thẳng đến b i ê n đạn c h ú n g đích bản thân về sau mới chính thức phát hiện tại mái nhà nổ súng vỏ đạn có chút đổ bật ra lý phi thầm nghĩ trong lòng ngay từ đầu hai nghị liền cố ý huấn luyện hắn cảm giác nguy hiểm năng lực muốn đem hắn chế tạo thành chiến thuật của hắn hệ thống h ạ tâm sau này lý phi tâm ý lực lượng viễn siêu cùng cảnh võ giả liên đối lấy để hắn cảm giác nguy hiểm cái này hạng siêu phảm năng lực v ậ y nước lên thì thuyền lên lại sau này hắn kiêm tu thuật pháp chi đạo lực lượng tinh thần tăng lên tiếp tục để cảm giác nguy hiểm trở nên càng mạnh đơn thuần cái này một hạng năng lực rất nhiều có cùng loại siêu phảm năng lực đạo cơ k ỳ cường giả cũng không bằng lý phi cho nên đối với tay vậy mà có thể mơ hồ giấu giếm được cảm giác của mình để lý phi hơi kinh ngạc h o à n anh tương đổ mà ra đối thủ một quyền đánh trúng lý phi lồng lực giống như trọng truy tâm vào một ngụm chung lớn bên trên phát ra chung lớn bang rền giống như thành âm người đến bị lý phi hộ thể kim cương kinh đẩy lùi sau đó hắn cứ như vậy thuận thế từ phá vỡ chỗ cửa hàng lùi trở về đang lùi lại lúc hắn xong quyền đ o a n h ra mấy đạo lôi điện sen lẫn xích sắt b ờ n quanh tại lý phi quanh người sau đó nhanh chóng co vào những n à y xích sắt đều là do kinh lực ngưng tụ mà thành người đến dùng ra một chiêu này là muốn đem lý phi tạm thời bay n ố t bởi vì từng k h ỏ a n lựu đạn từ sau tường mặt ném tới đây chính là vỏ đạn vì lý phi chuẩn bị thứ hai bộ phương án lựu đạn doanh tạc vang lý phi rút đao kim sắc ánh đao chém ra lôi điện x i ề xích một giây sau lựu đạn rơi xuống đất ở vang nổ vang ầm ầm ầm ầm đại điệu chấn động nguyên một đoạn vách tường bị nổ nát sụp đổ trong bóng tối b ù i mù tràn ngập sau đó là một vệ kim quan g loại qua lý phi toàn thân bao vây lấy kim quan g tựa như độ một tầm kim thân lông tóc không tổn hao gì xuyên qua b ù i mù hướng địch nhân đuổi theo phanh vỏ đạn lại bắn một phát súng kim cương k ì n h mặc dù lợi hại nhưng lý phi đầu tiên là do công truyền thủ tiếp lấy lại bị đánh mấy quả l i ề u đạn oanh tạc lúc này hắn hộ thể tình lực đang đứng ở là lúc yêu nhất vỏ đạn phán đoán không có vấn đề hắng á i này phát đạn xác thực xuyên thấu lý phi hộ thể tình lực đánh vào trên đầu của hắn sau đó, liền không có sâu đó rồi lý phi tốc độ không giảm đuổi kịp tên kia lui lại luyện kính võ sư. hắn bung đao chém ngang đối phương nâng lên cánh tay trái đ ó nữa, đao q u a n g nháy mắt xé rách đối phương lôi điện kình lực bị chạm đao chạm tại đối phương sắt thép bao cổ tay bên trên chém ra một đạo sâu đầm v ế t tích cùng lúc đó đối phương quyền phải cách không hướng lý phi mặt đánh ra một tia chấp kình lực tựa như roi dài bình thường bị quăng ra tới lý phi nghiêng người trốn tránh vừa mới chuẩn bị phát lực một viên, viên đạn tinh chuẩn trúng đích phần eo của hắn chắc lần này viên đạn mặc dù không thể phá vỡ hư hắn phát lực động tác ba lý phi động tác chậm một nhịp bị lôi điện kinh lực banh trúng mặt màu trắng lôi quang cùng hào quang màu vàng nóng hòa lẫn một giây sau một viên đạn theo nhau mà tới bắn trúng lý phi mặt đầu tiên là bị lôi điện kinh lực công kích mặt chỗ hộ thể kinh lực đã trở nên yếu kém không đợi lý phi vận chuyển kinh lực làm ra điều chỉnh viên đạn đã tới rồi kim cương kình lần nữa bị đánh xuyên lần này lý phi kịp thời lệnh rồi một lần đầu viên đạn l a o chùi gương mặt của hắn x ạ c qua hắn ánh mắt bình tĩnh hướng về phía trước dập chân vung đao lại chém đồng thời tiến vào bá thể trạng thái đối thủ một bên lui lại một bên ra quyền cùng lý phi giao thủ Vâng! Vâng! liên tiếp đụng nát hai đạo tượng, lui vào mặt khác một đầu nhỏ. Lý phi theo sát phía sau, liên trúng phương ba đào, dùng Đối đạo đầu đối đao, đem đối để tiếp hai lui Phi tiếp giáp triệt thủ mặt một theo sát thức sát thép bao cổ tay vách khác hẻm phía chém phá phương chém Lý sau, ba bao vào cổ bỡ. ở trong quá trình này vỏ đạn lại nổ hai phát súng một thương tinh chuẩn kẹt tại lý phi phát lực tiết điểm bên trên lợi dụng viên đạn lực chủng tích đi phá hư lý phi động tác mặt khác một thương thì phối hợp đồng bạn xuất thủ lần nữa dùng viên đạn đánh xuyên lý phi hộ thể kính lực bắn chúng lý phi cổ phải biết lý phi thế nhưng là tại di động cao tốc bên trong kỹ thuật bắn súng như vậy đã có thể dùng vô cùng kỳ diệu để hình dung đáng tiếc trước sau hai thương c h ú n g đích lý phi lý phi đều hoàn toàn không bị ảnh hưởng thế công càng thêm h ú g mãnh coi như tên này đối thủ sắp chịu không được lúc lại một tên luyện kỉnh võ sư gia nhập chiến đấu lý phi thấy thế bên ngoài thân kim quang lưu động thi triển kim cương ấn đại bằng một giây sau hắn biến mất ở tại chỗ nháy mắt xuất hiện ở tên kia thi triển lôi điện kỉnh lực luyện kỉnh võ sư sau lưng đối phương lập tức hướng về phía trước này ra nhưng phía sau lưng còn là bị chém ra một đạo thật dài vết thương máu tươi tràn ra mới gia nhập tên kia luyện tỉnh võ sư hai tay cầm đao hướng lý phi chém tới lý phi q u a y người một tay cầm đao chẳng nghiêng đồng thời thi triển kim cương ấn long tượng phanh lại một tiếng súng vang một thương này không có xạ kích lý phi viên đạn tinh chuẩn đâm vào lý phi lưới đao bên trên viên đạn không có cùng lưới đao hình thành ba chạm nhau ngược lại thuận lý phi phát lực phương hướng đẩy một cái lý phi một đao này vốn làm ư ợ n kim cương ấn long tượng phát lực hưng mãnh lại bị viên đạn đẩy đao thế lập tức liền rối loạn ông hai tay cầm đao định nhân thừa cơ tránh đi lý phi lưới đao suất đao chém trúng lý phi lồng ngực hắn một đao này vẫn không thể nào trực tiếp phá vỡ lý phi hộ thể kim cương kình nhưng một giây sau một viên đạn theo nhau mà tới xuyên tấu h đã bị suy yếu kim cương kình chính giữa lý phi bùng tim lý phi thân thể lắc cũng không có lắc một lần dưới chân phát lực lần nữa biến mất tại nguyên chỗ lần này hắn không có đ ố i kia hai tên luyện kỉnh võ sư xuất thủ mà là hướng vỏ đạn vị trí kia tòa nhà phòng p h ó n g đi hắn ngay từ đầu truy kích thời điểm chính là chạy cái phương hướng này đến lúc này hắn cách tòa nhà này phòng đã không đến năm mươi mét mắt thấy lý phi hướng về phía bản thân đến rồi vỏ đạn không chút do dự tu thường hướng một phương hướng khác chạy tới sau đó trực tiếp nhảy xuống nhà lầu hán từ lầu năm bên trên nhảy xuống tới rơi xuống đất lăn lộn một vòng về sau cấp tốc dựa theo lộ tuyến định trước rút lui người này khổ luyện công phu quá khoa trương cùng tình báo chạy hướng quá lớn vỏ đạn một bên chạy đường một bên ở trong lòng phân tích hành động lần này thất bại nguyên nhân vê anh một giây sau hậu phương vách tường bị v á n h nát toàn thân bao phủ kim quang lý phi từ sau tường bỏ ra kim s ắ c lưu quan g tại đêm tối bên dưới lôi ra một đạo dây dài làm sao lại nhanh như vậy vỏ đạn cuối cùng có chút hoặc rồi căn cứ hắn vừa rồi quan sát lý phi toàn lực bộ c phát sau tốc độ mặc dù nhanh nhưng còn không đến mức để hắn trốn không thoát bởi vì hắn am hiểu nhất trừ thương pháp chính là thân pháp nhưng lý phi tốc độ lần nữa vượt quá dự liệu của hắn lại là lý phi vận dụng biết nộ thu hoạch lực lượng lại dùng lực lượng cường đại hơn đến thôi động thân thể của mình từ đó để tốc độ biến nhanh một đoạn mấy giây sau lý phi đuổi kịp vỏ đạn vỏ đạn đ ố n g nhiên q u a y người h ọ n g súng nhắm ngay lý phi đầu m ắ c cỏ tranh ông viên đạn bị bắn ra vỏ đạn đang muốn cải biến phương hướng cùng lý phi một bên du đấu vừa mở t ư ờ n g đ n g nhiên tâm thần chấn động trước mắt xuất hiện vô biên biển máu làm vỏ đạn đoàn đội hai tên luyện k ì n h võ sư xuyên qua trên tường l ô lớn đổi tới lúc vừa vặn trông thấy lý phi một đao chém rụng vỏ đạn đầu mấy trăm mét bên ngoài lý phi quay người nhìn về phía hai người hai tên luyện k ì n h võ sư lướt nhau lựa chọn hướng lý phi giết tới bọn hắn cảm thấy vỏ đạn thương khẳng định đã trọng thương lý phi rồi ai hai người sắp vọt tới lý phi trước người lúc nghe được một tiếng nặng nề thở dài mười mấy giây sau trên mặt đất lại thêm hai cỗ thi thể lý phi đứng tại trong vũng máu toàn thân kim quan quý quẩn một mặt trăng nghiêm t à n mát ra nhàn nhạt thiền ý hắn tại g i ế t vỏ đạn trước đó lại sử dụng một thức kim cương ấn gọi là kim cương ấn đế tính một thức này kim cương ấn có thể trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớn tăng cường lý phi năng lực nhận biết sở dĩ muốn dùng kim cương ấn đế tính không phải là vì tránh né vỏ đạn biến đạn mà là để bảo đảm xung quanh lại không có những người khác ở bên xem một trận chiến này rồi nguyên bản lý phi là dự định để lại người sống nhưng vỏ đạn đoàn đội thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn cuối cùng hắn chỉ có thể thống hạ sát thủ đồng thời hắn muốn bảo đảm một trận chiến này không có bị người khác nhìn thấy tránh chân thật chiến lược bại l sau đó lý phi tốn thời gian xử lý một lần chiến trường vậy thu thập một chút ba bộ thi thể cuối cùng còn cố ý dùng vỏ đạn thương cho mình hai thương nhường cho mình thụ thương hơn hai mươi phút sau tuần tra đốc tra viên đổi tới hiện trường chương 73, phiêu chiến lịch sử chương 73, phiêu chiến lịch sử chương 211, phiêu chiến lịch sử tính danh lý phi võ đại cái nào đúng võ đại năm nhất sinh lý phi chào ngươi chào ngươi tuần tra đốc tra viên đổi tới về sau trước đôi lý phi tiến hành rồi một phen vận hỏi khi biết lý phi thân phận về sau thái độ ngay lập tức sẽ trở nên khắc ký xem như võ đại tuyệt thế thiên tiêu lý phi danh hiệu đã sớm chuyển khắp đại đồng phụ thành liền ngay cả thông thường đốc tra viên đều nghe nói qua cần trước đưa ngươi đi bệnh viện sao bởi vì thấy lý phi trên người có vết thương đạp bắn mà lại không chỉ một nơi thế là chạy tới đốc tra viên hỏi thăm muốn hay không trước đưa lý phi đi bệnh viện bọn hắn cũng gánh không nổi võ đại tuyệt thế thiên tiêu chết ở trước mặt mình dạng này trách nhiệm không cần ta có thể tự mình xử lý lý phi cự tuyệt nói sau đó tại khách khí hỏi thăm chuyện đã xảy ra về sau hiện trường dẫn đội tiểu đội trưởng ý thức được sự tình không đơn giản không phải bọn hắn những người này có thể quyết định thế là lập tức phái người về đốc t r a tổng viện báo cáo mấy phút sau đốc t r a tổng viện người còn chưa tới giám sát tổng viện xe tới trước mấy tên mặc trường bào màu đen đặc mang theo mái vỏ mũ nam tử bước nhanh tới h ư ớ n g ra bên ngoài đốc t r a viên lấy ra bản thân giấy chứng nhận sau đó đi đến lý phi trước mặt một tên nam tử trong đó đem chính mình giấy chứng nhận hai tay đưa cho lý phi mười phần khách khi nói bị nhân giám sát tổng viện cấp hai giám sát a n hồng lập hằng lý phi tiếp nhận đối phương giấy chứng nhận nhìn thoáng qua gật gật đầu người tốt chuyện nơi đây có thể hay không giao cho chúng ta giám sát tổng viện đến xử lý hồng lập hằng hỏi lý phi nhìn đối phương ánh mắt ngay lập tức sẽ đã hiểu có thể ta bên này không có vấn đề nhưng đốc cha tổng viện bên kia cái này giao cho ta xử lý hồng lập hằng nói lý phi được thế là hồng lập hằng xoay người đi cùng lĩnh đội tên kia tiểu đội trưởng c â u thông mười mấy phút sau đốc cha tổng viện đến rồi một tên trung đội trưởng đem hiện trường đốc cha viên toàn bộ đều gọi đi trưởng quan phiên p h ư c ngài cùng chúng ta trở về một chuyến hồng lập hằng đi đến lý phi bên người nhỏ giọng nói hắn là biết rõ lý phi bí mật giám sát viên thân phận cũng biết lý phi trước cấp cao hơn với hắn cho nên xưng hô lý phi vì trứng ư quan được lý phi gật c ậ t đầu rất nhanh hắn ngồi lên giám sát tổng viện xe cùng hồng lập hàng đám người một đợt trở về giám sát tổng viện cùng ngoại nhân trong tưởng tượng loại kia âm trầm kinh khủng không khí hoàn toàn khác biệt giám sát tổng viện ở buổi tối cũng là đèn đuốc sáng tỏ người đến người đi một mảnh bận rộn cảnh tượng nhìn qua rất là náo nhiệt lý phi tại một gian đ á i khách trong phòng đợi một hồi về sau hạ hoàn đẩy cửa đi đến tổn thương thế nào rồi hạ hoàn vào cửa sau câu nói đầu tiên thì quan tâm nói lý phi đã không sao đa tạ hạ đại nhân quan tâm hắn cho mình đến rồi năm phát súng hiện tại đã vận kình đem đạn bước ra bên ngoài cơ thể vậy đem máu dừng lại tối nay tập kích chúng ta nhất định sẽ toàn lực điều tra cho ngươi một cái công đạo hạ h o à n cam kết bởi vì lúc trước thông qua lý phi thành công định ngày hẹn đến rồi thanh diện quỷ, cho nên bây giờ giám sát tổng viện đối lý phi vậy càng thêm coi trọng lần này lý phi bị tập kích bọn hắn ngay lập tức đem bản án từ đốc t r a tổng viện bên kia muốn đi qua chính là vì càng tốt mà lôi kéo lý phi tốt đa tạ hạ đại nhân lý phi gật, gật đầu hắn rất muốn biết là ai thuê như thế một nhóm người tới giết chính mình đ ộ c vương pháo vương khoảng thời gian này hai người này hiểm nghi lớn nhất nhưng là có thể là cái gì khác người nghĩ đục nước béo cỏ dù sao đại đồng phụ thế lực như thế nhiều lòng người khó lường hạ hoàn bồi tiếp lý phi ngồi một hồi có người đẩy cửa tiền đến giao cho hắn một phần tư liệu hắn túi đầu nhìn mấy lần về sau trực tiếp đem phần tài liệu này đưa cho lý phi t r a ra được đêm nay người tập kích người linh đội danh hiệu vào đạn hắn lãnh đạo đoàn đội là tỉnh thành bên n kia rất nổi danh một con ám sát đoàn đội lý phi tiếp nhận tư liệu nhìn lại phía trên này kỹ càng giới thiệu vỏ đạn đoàn đội thành viên tài liệu tương quan cùng đã từng chiến tích nhìn thấy cái này đoàn đội đã từng thành công ám sát qua ba tên đạo cơ k ỳ cường giả lúc lý phi lộ ra vẻ kinh ngạc người đêm nay có thể sống sót còn đem bọn hắn đoàn đội ba tên chủ lực toàn bộ giết chết thật là khiến người ta giật mình không hổ là tuyệt thế t h i ê n t i ê u hạ hoàn toàn t h ắ n nói một con có thể ám sát đạo cơ k ỳ cường giả đoàn đội vậy mà tại lý phi cái này k h í biến hậu k ỳ luyện t ỉ n h võ sư trên thân thất bại nói ra đều không mấy người tin nhưng suy xét đến lý phi bản thân liền là tuyệt thế thiên kiêu hắn dạng này thiên tài trên thân phát sinh dạng gì kỳ tích đều có khả năng cho nên hạ hoàn cũng không có sinh ra cái gì hoài nghi chỉ là đối lý phi cái này tuyệt thế thiên kiêu nhận biết lại sâu hơn mấy phần vẫn ký tốt mà thôi kém một chút l i ề n chết lý phi bình tĩnh nói hắn sở dĩ không lưu người sống chính là vì không nhường vỏ đạn đám người bại lộ bản thân chân thật chiến l ự c thi thể cùng chiến trường hắn đều cố ý xử lý qua hẳn là sẽ không bị nhìn ra manh mối gì hạ hoàn nhìn thoáng qua lý phi trên cổ vết thương đạn bán gật, gật đầu vận khí cũng là thực lực một bộ phận đ ổ i thành khắc luyện tình bo sư vận khí lại tốt vậy không có khả năng sống sót lý phi cười cười không nói thêm gì ngươi yên tâm đêm nay một trận chiến này tình huống chúng ta sẽ nghiêm ngặt bảo mật hạ hoan tiếp tục nói mặt khác cái đoàn đội này không ngừng ban người những người còn lại chúng ta đã tại toàn thành lùm bát chỉ cần bắt đến người liền có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc tìm ra kẻ chủ mưu phía sau t ố t đà tạ hạ đại nhân lý phi lễ phép nói tạng ư ơ i a quá khắc khí hạ hoan lắc đầu cười nói mười mấy phút sau hạ hoàn phái một đội người hộ tống lý phi về võ đại trở về võ đại sau không bao lâu lý phi liền thi t r i ể n hết ngồi đ á y giếng chi thuật cùng kim cương ấn bảo bình vụ trộm chạy ra khỏi trường học hắn bản tôn đêm nay bị tập kích nếu như thanh diện vì đêm nay vừa lúc không có đi thanh diện sơn trang nói không chừng sẽ bị người hữu tâm liên tưởng đến cái gì lý phi không muốn lưu lại sơ hở cho nên lặng lẽ rời đi võ đại sau đó không lâu thanh diện vì lần nữa xuất hiện ở thanh diện sơn trang cùng trước đó một dạng lý phi trực tiếp đi địa lao sau đó thời gian lý phi vượt qua khó được bình tĩnh sinh hoạt mỗi ngày buổi sáng lên lớp đi theo ôn khả học tập sửa nâng pháp không có mở lớp thời điểm hắn liền tự mình tại trong túc xá nghiên cứu mười ngày phá c á n h pháp xế chiều mỗi ngày đi mạc nhất chu nơi đó giải đề ban đêm trước tu hành l u y ễ n diệp luyện tập t h u ậ t pháp sau đó đi thanh diện sơn trang trong địa lao mượn nhờ lưu văn quân xem đạo hắn không có gặp lại qua tập kích cũng không có gặp được cái gì chuyện khó giải quyết cần hắn đi xử lý một bên khác công ty quản lý đô thị thanh nguyên c h ư ơ n gia g cùng phong tam lương cái này ba nhà thế lực liên t h ủ tại cùng đọc vương pháo vương tranh đoạt thú vương gốc long khánh lưu lại sản nghiệp ước long khánh tại đại đồng phủ cảnh nội còn có ba tòa đại hình dị thú khẩu phần lương thực vườn gieo trồng cùng mười mấy nơi nguyên vật liệu nơi sản xuất lý phi trước mắt chỉ là nắm giữ thanh diện sơn trang cùng trần gia thôn chỗ này nguyên vật liệu sản xuất điện nếu như hắn muốn triệt để nắm giữ đại đồng phủ dị thú khẩu phần lương thực thị trường còn dư lại ba tòa đại hình dị thú khẩu phần lương thực vườn gieo trồng cùng mười mấy nơi nguyên vật liệu nơi sản xuất ít nhất cũng phải cầm xuống hơn phân nửa mới được nếu không trong tay cũng không có hàng lấy cái gì đi đoạt chiếm thị trường nhưng những địa phương này tranh đoạt vẹn vẹn chỉ dựa vào vũ lực là không đủ tựa như trần gia thôn lý phi cũng không còn biện pháp trực tiếp dùng bạo lực đi chính phủ cuối cùng là nâng đỡ trần lập tâm cái này trần ra người thợ vị dùng trần ra người đi xử lý trần giá thôn cho nên muốn muốn chiếm lĩnh những này vườn gieo trồng cùng sản xuất địa vũ lực chỉ là trụ tốt nhất còn dư lại còn cần nhân mạnh cần đến từ quan phủ ủng hộ hoặc cấp chế cần ngay tại chỗ lực ảnh hưởng rất cần tiền tài vân vân cái này một hệ liệt đấu tranh so đấu là một thế lực nội t ì n h đây cũng là lý phi muốn cùng phong tam n ư ơ n g còn có t r ư ơ n g gia hợp tác nguyên nhân công ty quản lý đô thị thanh nguyên nội tỉnh vẫn là quá nhỏ bé dù lan bớt vào thú vương thế lực nhưng chiếm đoạt chỉ là một bộ phận công đồng phủ ty quản lý đô thị thanh nguyên phong tam lương cùng chuyên gia ba nhà liên thủ mới khó khăn lắm ngăn chặn độc vương cùng phá vương bởi vì lý phi dưới trướng có dương chết cái này đã từng ba sĩ tại quen thuộc nội tỉnh có nhân m ạ n h lại thêm đồng hoang trận chiến g cùng tiêu mang tới lực uy hiếp phong tam lương còn có không ít đát chủ bài cho nên lý phi đám người ưu thế tại không ngừng mở rộng từ trước mắt thế cục đến xem đ ộ c vương cùng pháo vương cuối cùng nhiều nhất phân đi một bộ phận lợi ích tương lai có năng lực tại đại đồng phụ dị thú khẩu phần lương thực trên thị trường chiếm cứ một chỗ cắm rủi nhưng đầu to khẳng định vẫn là thuộc về lý phi bên này đối với cái này hết thạy lý phi cũng không có đi quản một cách toàn tâm toàn ý giải đề cùng chuẩn bị mười ngày phá cảnh pháp trong n g á y mắt chính là một tháng trôi qua ngày mùng ngày sáu tháng năm buổi sáng mặc nhất chu trong phòng thí nghiệm lý phi giải đề đã hiểu được một bước mấu chốt nhất cũng chính là một bước cuối cùng hắn trên giấy không ngừng diễn toán một đoạn thời khắc hắn đ ô n g nhiên n g n g đầu vô ý thức muốn hô mạc nhất chu nhưng lại dừng lại hắn thành công giải khai trong tay cái này đạo đề mạc nhất chu lúc này chính hoàn toàn đắm chìm trong bản thân trong nghiên cứu không có chú ý tới lý phi bên này dị dạng lý phi do dự một chút cuối cùng không có lựa chọn hiện tại liền đem bản thân giải ra tới đáp án nói cho mạc nhất chu nếu như mạc nhất chu biết được nhất định sẽ ngay lập tức cáo chi giám sát tổng viện bên kia lý phi muốn trước chính mình t r a một chút nhìn có thể hay không t r a ra kết quả gì tới hắn luôn cảm thấy chuyện này sau l ư n g sợ rằng ẩn giấu đi âm hưu to lớn bản thân trước một bước nắm giữ t ì n báo luôn luôn có chỗ tốt mạc nhất chu lúc trước trực tiếp đem cuối cùng đề mục cho lý phi cũng là đem quyền chủ động giao đến lý phi trong tay lúc nào đem đáp án nộp lên do chính lý phi quyết định mặc lão sư lý phi hô một tiếng ừ m mạc nhất chu quay đầu nhìn về phía hắn hôm nay trước hết đến nơi đây ta đi trước lý phi nói được mạc nhất chu gật gật đầu sau đó tiếp tục bụi đầu làm nghiên cứu lý phi đi ra phòng học trở về túc xá của mình cầm điện thoại lên gọi một cái mã số ra ngoài chờ mấy phút sau điện thoại mới bị kết nối đầu bên kia điện thoại chuyển đến dương chích có chút thanh âm mệt mỏi vị nào là ta lý phi dùng giọng trầm t h ấ p nói quỷ vương ngài có cái gì phân phó dương chích dùng cung kính ngữ k h i nói ngươi sắp xếp người đi trên thị trường tra một chút mê điện thảo tại gần nhất trong một năm có hay không đại quy mô giao dịch ghi chép muốn âm thầm tra không muốn gây nên bất luận kẻ nào chú ý lý phi phân phó nói t ố t quỷ vương yên tâm dương chích không hỏi vì cái gì trực tiếp đáp ứng lý phi giải ra tới đáp án bên trong có một vị thuốc cần dùng số lớn mê điện thảo chế biến mà thành dựa theo hắn tính ra cái lượng này ít nhất phải là hơn ngàn cân mê đ i ệ t thảo bản thân có thể dùng đến chế tác thuốc tê cùng thuốc mê loại dược thảo này trong bệnh viện dùng nhiều nhất nhưng bình thường mua sắm bệnh viện cũng không khả năng một lần mua hơn ngàn cân mê đ i ệ t thảo cho nên lý phi để dương chết đi thăm dò nhìn xem có thể hay không căn cứ manh mối này tra ra kết quả gì tới ba ngày sau thanh diện sơn trang trong địa lao lý phi chính vận dụng xem tự tại pháp chỉ điểm lưu văn quân tiến hành vi nhất hiện tại hắn trọng điểm đã không phải là chỉ điểm lưu văn quân như thế nào đem cấy ghép thể phân nhánh từ thể nội rút ra ra tới mà l à như thế nào đem rút ra ra tới cấy ghép thể phân nhánh chậm rãi thu nạp cuối cùng gom cùng một chỗ đây là lý phi mười ngày phá cảnh pháp còn khiếm khuyết nội dung lại là một đêm trôi qua lưu văn quân dưới sự chỉ điểm của lý phi thành công đem một đầu phân nhánh thu nạp đến bản thân vùng đan đ i ệ n lựa chọn nơi này xem như thu nạp điểm cuối cùng là bởi vì nơi này khoảng cách toàn thân các nơi đều tương đối gần nhất lại không có nguy hiểm như vậy liền đến nơi này đi tiếp xuống ta sẽ không lại đến rồi lý phi đứng người lên đưa lưng về phía lưu văn quân mở miệng nói lưu văn quân khẽ giật mình lộ ra thần t ì n h phức tạp nàng gần nhất đã quen mỗi lúc trời tối đạt được lý phi chỉ điểm lý phi đột nhiên nói hắn từ nay về sau cũng sẽ không trở lại cái này khiến nàng rất không thích ứng nhưng xem như cựu nhân nàng lại không biện pháp khẩn cầu lý phi tiếp tục chỉ điểm mình hy vọng ngươi đừng để ta chờ quá lâu lý phi quay người nhìn thoáng qua lưu văn quân nói như thế cho tới hôm nay mới thôi hắn đã nắm giữ bản thân cần thiết sở hữu kỹ xảo cùng kinh nghiệm tiếp tục trên người lưu văn quân xem đạo đã không có ý nghĩa gì khi thật hắn có thể một đao giết đối phương nhưng hắn đáp ứng ban đầu qua đối phương muốn chờ đối phương phá cảnh về sau cho nàng một đối một báo thủ cơ hội lý phi không có ý định m ấ t lời coi như làm đối phương nhường cho mình xem đạo thủ lao sau khi nói xong lý phi quay người rời đi tòa này đ ị a lao hắn trong đêm trở về võ đại đi tới một tòa cao ốc bên dưới nhà này cao ốc tên gọi bình a n lâu là chuyên môn cho các học viên bế quan dùng địa phương võ đạo bên trên bế quan cũng không phải là mỗi một lần đều m ư ờ i phần nguy hiểm nhưng bao nhiêu là tồn tại nguy hiểm nhất định võ đại cho nơi này lấy tên bình an lâu cũng là hy vọng đi đến nơi này các học viên cuối cùng đều có thể bình an đi ra tới hơn một tháng thời gian lý phi đã triệt để hoàn thiện bản thân ý tưởng mười ngày phá cảnh pháp dự định từ hôm nay m u ộ n bắt đầu bế quan xung kích đạo cơ kỳ cùng bên ngoài so sánh võ đại tòa này bình an lâu nhất định là chỗ an toàn nhất cho nên lý phi lựa chọn tới đây bế quan nơi này là hai mươi bốn giờ đ ề u mở lại một mực có người phiên trực còn có một tên đạo cơ kỳ giáo sư trường kỳ thủ tại chỗ này lý phi tại lầu một đại sành hoàn thành đăng ký về sau tốn hào năm cái học phần thuê một gian an toàn đẳng cấp cao nhất mật thất sau đó đi vào sau đó hắn muốn k ê u chiến chính là nhân loại hơn ngàn năm võ đạo tu hành sử thượng chưa bao giờ có ghi chép trong vòng mười ngày hoàn thành vi nhất phá cảnh đạo cơ kỳ chương bảy mươi b ố lâm phong t r ư ơ n g bảy mươi b ố lâm phong t r ư ơ n g hai trăm mười hai lâm phong lý phi đi đến mật thất căn này mật thất hoàn toàn do sắt thép chế tạo thành lại dung hợp có thể chống cự võ giả kinh lực đặc thù vật liệu cùng thanh diện sơn trang tòa kia điệu lao cùng loại tại triệt để đóng cửa phòng bề sau chỉ cần lý phi không mở cửa người bên ngoài cũng chỉ có thể bạo lực phá cửa mật thất bên trong có phòng tám Hồn số lượng là 22, 3, đây là lý phi chỗ dựa lớn nhất chính hắn sinh mệnh lực bốn là so tầm thường đạo cơ kỷ cường giảm mạnh hơn mấy lần lại thêm suối máu chỉ cần ngay lập tức không có chết đến tiếp sau liền có thể chậm rãi khôi phục lại hắn hai mắt nhắm lại huỳnh tâm t ĩ n h khí bắt đầu thi triển xem tự tại pháp một giây sau trên người hắn xuất hiện một loại nhàn nhạt t i ê n ý trầm tĩnh chống không tự tại lý phi trước đem l ự c chú ý tập trung ở cánh tay trái của mình lợi dụng xem tự tại pháp cảm giác bên trong cánh tay trái sở hữu cương giác phân nhánh quá trình này hắn tại trước đó hơn một tháng thời gian bên trong đã lặp lại qua rất nhiều lần đối bên trong cánh tay trái sở hữu cấy ghép thể phân nhánh phân bố tình huống cơ hồn là rõ n h ư lòng bàn tay hắn bắt đầu điều k h i ể n canh kim chân khí bám vào ở nơi này chút t h ấ ghép thể phân nhánh mặn bởi vì canh kim chân khí quá mức sắc bén cho nên quá trình này nguyên bản sẽ rất dễ dàng làm bị thương cấy vét h ể nhưng lý phi lúc này cũng không có chặt đ ứ t cùng bạn huyết c h â u liên hệ hắn có thể lớn mật thao tác bằng vào cường đại lực k h ô n g chế lý phi chỉ dùng hơn một giờ thời gian liền hoàn thành một bước này hắn mở to mắt cầm lấy để dưới đất một bình đan dược từ đó đổ ra một hạt dược hoàn đan v à o đây là tỉnh thần đan hiệu quả là khiến người khôi phục nhanh chóng tinh thần vì lần này phá cảnh lý p h i làm chuẩn bị đầy đủ trừ tỉnh thần đan hắn còn chuẩn bị khôi phục tiên tiên nhất khí thiết xa bổ khí đan ngoài ra còn có cầm máu b chữa thương dùng các loại đan dược ăn vào một hạt tỉnh thần đan về sau lý phi nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một hồi chờ trạng thái tinh thần khôi phục lại đ ỉ n h phong về sau hắn lần nữa mở ra một cái bình thuốc cho mình ăn vào một hạt đan dược lần này ăn vào đan dược gọi rừng sôi đan là một loại cường hiệu giảm đau đan dược chờ đan dược bắt đầu có hiệu lực về sau lý phi bắt đầu bước kế tiếp thao tác trước chặt đứt cùng bạn huyết c h â u liên hệ sau đó đem canh kim chân khí hóa thành một thanh lợi nhận mở ra bản thân máu thịt mở ra kinh mạch mở ra k u n g xương cuối cùng đem bên trong cánh tay trái cương giáp ấy ghép thể phân nhánh hoàn trình sự nâng pháp mạch suy nghĩ tại trên bản chất cùng lý phi lúc này thao tác là nhất trí lý phi tham khảo chính là trong đó thủ pháp kỹ xảo cùng với như thế nào dùng nhỏ nhất thương tích để hoàn thành lấy ra cấy ghép thể phân nhánh trình tự quá trình này đồng đẳng với là bản thân cho mình làm giải phẫu so cạo xương liệu độc còn muốn khoa trương rất nhiều lần phải chịu đau đớn là khó mà hình dung dù là lý phi có được cực kỳ ý chí kiên cường lực cũng vẫn là tại động thủ trước đó uống có thể giảm đau rừng sôi đan lúc này cánh tay trái của hắn r a rẻ thật giống như bị cắt vô số đau hoặc như là sắp vỡ vụn gốm xứ hiện đầy bê Máu tươi không ngừng t u ô n ra, l ý phi c á i chán cùng phía sau lưng toàn thân mồ hôi. Chờ cánh tay trái c ấ y ghép thể phân n h á n h bị lấy ra về sau, l ý phi một bên duy trì lấy trước đây bố trí những cái k i a c a n h kim chân khí vừa bắt đầu thu nạp lấy ra c ấ y ghép thể. Mười mấy phút sau, l ý phi cánh tay trái đã không chạy máu nữa, hắn cũng thành công đem từ bên trong cánh tay trái lấy ra cương giáp c ấ y ghép thể phân n h á n h toàn bộ thu nạp vì một đ o ạ n đặt ở trong đan điện. Một bước này, nếu như bình thường dùng quý nhất pháp tới làm, l ý phi c h í ít cũng cần chừng một tháng tài năng hoàn thành. nhưng bây giờ, hắn chỉ dùng không đến hai giờ. nhìn liếp mắt vạn huyết hồn giảm mất mười sáu quả vẫn được còn có thể tiếp tục tú an vào một hạt bổ huyết đan dược về sau lý phi bắt đầu lặp lại trước đó trình tự nhưng lần này mục tiêu là cánh tay phải của mình sau mấy tiếng lý phi đã triệt để biến thành một cái huyết nhân trên mặt đất chạy một b ũ n g lớn máu toàn thân hắn có thể nói phá thành mảnh nhỏ khắp nơi đều có miệng vết thương mà lại những n à y tổn thương không chỉ chỉ ở mặt ngoài còn bao gồm xương cốt toàn thân hắn xương cốt đã có hai mươi bảy chỗ đứt gãy tấy dép thể phân nhanh chính là từ nơi này hai mươi bảy chỗ đứt gãy trong miệng lấy ra nhưng lý phi biểu lộ y nguyên bình tĩnh từ lúc mới bắt đầu kịch liệt đau nhức đến bây giờ thậm chí đều có chút chết lặng lúc này hắn đã thành công đem tứ chi cương giáp t ấy ghép thể phân nhánh toàn bộ đều thu nạp đến rồi trong đan điền tiếp xuống trình tự mới thật sự là khảo nghiệm hắn muốn bắt đầu lấy ra tại trong ngũ tạng lục phủ t ấy ghép thể phân nhánh cùng tứ chi so sánh ngũ tạng lục phủ một khi t h ụ thường thương thế sẽ càng nặng lại càng dễ nguy hiểm sinh mệnh lý phi đầu tiên lựa chọn là gan bởi vì gan thuộc một mà kim khắc một cho nên gan bên trong cương giáp ấy ghép thể phân nhánh số lượng tương đối mà nói là ít nhất hay là chức dùng xem tự tại pháp xác định sở hữu phân nhánh phân bố sau đó dùng cành kim chân khí bám v à o cuối cùng cắt chém rút ra phúc làm lý phi đem gan bên trong cương giáp t ấy ghép thể phân nhánh hoàn chỉnh lấy ra lúc nhịn không được phun ra một bụng màu tươi hắn vội vàng một lần nữa cùng vạn huyết châu thành lập được liên hệ đem lúc này gan thừa nhận tổn thương c h u y ể n di cho vạn huyết châu này mới khiến thương thế không có tiến một b ư ớ c chuyển biến xấu lúc này hắn tính gộp lại giảm b ấ t huyết hồn số lượng đã cao đến sáu mươi chín quả cái này nếu là đổi thành một tên tầm thường đạo cơ kỳ cờ giả hơn p â n nửa bệnh đều đã vứt bỏ ăn vào một hạt bổ khí huyết đan dược lại ăn vào một hạt tỉnh thần đan cùng một hạt thiết xa bổ kh lý phi tại nguyên chỗ điều tức mười mấy phút sau bắt đầu đem từ gan bên trong lấy ra cấy ghép thể phân nhánh gom chờ thành công đem bộ phận này cấy ghép thể phân nhánh gom về sau lý phi tạm thời ngừng lại tinh thần của hắn đã đến cực hạn không có cách nào lại tiếp tục k h ô n g chế càng nhiều canh kim chân khí đi duy trì thông đạo rồi trong đó lần này phá cảnh với hắn mà nói lớn nhất khiêu chiến không chỉ là tiếp nhận tổn thương còn có muốn k h ô n g chế canh kim chân khí duy trì được nhiều như vậy đầu thông đạo cái này đối tâm thần tiêu hao thực tế quá lớn cũng may theo bộ phận thân thể không ngừng chữa trị lý phi có thể không ngừng giảm bớt hắn duy trì thông đạo số lượng hắn hiện tại phải làm là lẳng lặng chờ đợi chờ đợi một bộ phân thân thể tổ chức chữa trị hoàn thành hắn có thể triệt tiêu một bộ phận canh kim chân khí từ đó tiếp tục rút ra khác bộ vị ngày mười hai tháng năm lý phi bế quan ngày thứ ba đại đồng phủ chính vụ ta úc đại đồng phủ c h ấ n thủ sứ hai vị phó c h ấ n thủ sứ đốc cha tổng viện đốc cha trưởng giám sát tổng viện giám sát trưởng một vị phó giám sát trưởng đ i n h chiến tổng viện thủ tôn hai vị trưởng đa sứ chính pháp tổng viện phó viện trưởng giam tiến còn có am hiểu nhất truy tung phụ thể kỳ đại pháp sư tể n g h minh những n à y ở vào đại đồng phủ đỉnh điểm đại nhân vật tề tụ một đường tổ chức một trận hội nghị đồng dạng tham dự hội nghị còn có đến từ tỉnh thành tổ điều tra lấy bộ giám sát phó giám sát sứ diêm thế kim cầm đầu một đám quan viên mời khúc giám sát trưởng nói rõ một chút tình huống đi đại đồng phủ trấn thủ sứ biên tính như phụ trách chủ trì hôm nay cuộc họp ngày nghị hắn mở miệng đối giám sát tổng viện giám sát trưởng khúc tấn nói khúc tấn là một tên nhìn qua liền có nghiêm khắc ánh mắt hung á c nham hiểm nam tử hắn gật gật đầu giơ tay lên bên trong báo cáo lớn tiếng đ ọ c lên hồng quang bốn mươi lăm năm ngày mùng ngày hai tháng ba mượn đại đồng phủ đỉnh chiến tổng viện trưởng đ ạ sứ trương tông dương nộ hại v à mình ngày mùng ngày ba tháng ba rạng sáng chính pháp tổng viện tề nghệ minh đại pháp sư dùng bản thân truy tung pháp khí cha ra t r ư ờ n g tông dường trên thi thể lưu lại khí tức cùng dị thú cùng loại sơ bộ hoài nghi hung thủ là tây dương quốc dị nhân t h ế kỹ cản q u y ề n thứ hai c h ư ờ n g hai mươi tám bởi vì trước đây tại đại học võ an một đợt vụ án bên trong cha ra thiết phong môn khả năng cùng tây dương gián điệp cấu kết cho nên giám sát tổng viện bắt đầu nhằm vào thiết phong môn triển khai điều tra tại trải qua hơn một tháng điều tra về sau chúng ta giám sát tổng viện xác thực cha ra thiết phong môn cùng tây dương gián điệp ở giữa cấu kết nghe nói như thế tại chỗ rối loạn tư mừng lúc trước c h ấ n thủ sứ biên kính như ngay lập tức liền phái ra ngự doanh quân phong sơn đem thiết phong môn trên giới toàn bộ khốn trên thiết phong sơn dòng g ã đã hơn hai tháng hơn hai tháng này thời gian thiết phong môn vẫn luôn phối hợp điều tra cũng không còn tra ra vấn đề gì coi như rất nhiều coi là thiết phong môn chỉ là vừa tốt xui xẻo gặp được chuyện như vậy chưa từng nghĩ nó thế mà thật cùng tây dương gián điệp có cấu kết khúc tấn chứng cứ vô cùng xác thực sao diêm thế kim đột nhiên mở m i ệ n g hỏi tính toán ra diêm thế kim là khúc tấn lệ thuộc trực tiếp cấp trên đại đồng phủ bên này giám sát công tác đều cần định kỳ hướng tỉnh thành bộ giám sát báo cáo diêm thế kim liền phụ trách đại đồng phủ bên này tình báo cho nên diêm thế kim đối khúc tấn không có nhiều như vậy khách sáo có cái gì liền trực tiếp hỏi khúc tấn gật đầu đương nhiên sự liên quan võ đạo đại tông liên lụy đến một vị võ đạo đại sư chúng ta giám sát tổng viện khẳng định phải cầm tới c h ứ n g cơ xác thực mới dám chính thức đưa ra lên án nói xong hắn quay đầu đối bên cạnh phó giám sát trưởng đưa cho cái ánh mắt đối phương lập tức đưa trong tay đã sớm chuẩn bị xong tư liệu truyền lại cho mọi người tại đây phần tài liệu này bên trên ghi chép cặn kẽ cha án trải qua cùng chúng ta nắm giữ chứng cứ người làm chứng lợi chứng. chứ vị đại nhân trước tiên có thể nhìn xem khúc tấn nói b i ê n kính như cũng sớm đã trước thời hạn nhìn rồi tại chỗ những người còn lại thì là lần thứ nhất nhìn thấy phần tài liệu này đều nghiêm túc duyệt đọc rất nhanh sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm trọng xác thực như khúc tấn nói sự liên quan võ đạo đại tông liên lụy đến một vị võ đạo đại sư nếu như không có chứng cớ xác thực giám sát tổng viện là khẳng định không dám nhận lấy đại đồng phụ như thế nhiều cao tầng mặt đưa ra lên án căn cứ phần tài liệu này bên trên ghi lại nội dung cơ bản có thể nhận định thiết phong môn cùng tây dương gián điệp có cấu kết lại song p ư ơ n g lui tới đã có vài năm đầu cho nên các ngươi cảm thấy là thiết phong môn phối hợp tây dương gián điệp giết chết trưởng đ ả sứ trương tông dương diêm thế kim nhìn về phía khúc tấn mở miệng hỏi trong phòng h ọ p lập tức yên tĩnh trở lại giám sát tổng viện cho phần tài liệu này bên trên chỉ có thể chứng minh thiết phong môn cùng tây dương gián điệp có cấu kết song phương có lợi ích lui tới nhưng cũng không thể trực tiếp chứng minh trương tông dương chết cùng thiết phong môn có quan hệ khúc tấn nhìn về phía diêm thế kim chí ít từ trước mắt chúng ta đã nắm giữ manh mối đến xem thiết phong môn hiểm nghi là lớn nhất nếu như muốn tìm ra hung thủ liền không thể không đối thiết phong môn động thủ a diêm thế kim k h p cười một tiếng cũng có có thể là các ngươi vì mau c h ó n g kết án tùy tiện đẩy một cái dê thế tội ra tới đâu hắn vậy mà trước mặt mọi người trực tiếp đem lợi làm rõ rồi cái này khiến không khí hiện trường trở nên trở nên nặng nề tổ điều tra đến đại đồng phủ lâu như vậy trước đó là vẫn luôn không có bất kỳ cái gì động tác nhưng từ khi ngày đó diêm thế kim tại đầu đường tao nộ một lần đầu súng về sau tổ điều tra liền bắt đầu đ ộ n g rồi nhằm vào đại đồng phụ từng cái phương diện triển khai điều tra trương tông dương một án còn không có tra ra kết quả diêm thế kim vị này tổ điều tra dài bộ giám sát phó giám sát xứ vậy mà tại đầu đường gặp phải đầu súng chuyện này đúng là quá đánh mặt để đại đồng phụ cái này bên cạnh chỉ có thể yên lặng chịu được lấy đến từ tổ điều tra l ừ a dỡ ngắn n ngủi hơn một tháng thời gian tổ điều tra đã để đại đồng phụ bà tên mệnh quan triều đ ỉ n h cùng hơn mười người thuộc quan hạng vùng lại tiếp tục tiếp tục như vậy đại đồng phụ quan trường sợ rằng muốn bị q u a y đến l o n g trời lở đất thế là ngay hôm nay đại đồng phụ c ấ p cao tầng chủ động tổ chức như vậy một phần kết quả chư công dương chết khả năng cùng thiết phong môn có quan hệ mặc dù trước mắt còn không có nắm giữ trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh điểm này nhưng có khả năng đợi xử lý xong thiết phong môn thủ phạm chân chính liền tìm được vụ án này cũng liền kết liễu diêm thế kim cảm thấy đây là đại đồng phủ vì ứng đối tổ điều tra mới đẩy ra dê thế tội diêm đại nhân lời nói này nghiêm trọng vẫn không có mở ra miệng c h ấ n thủ sứ biên kính như nói chuyện biên đại nhân diêm thế kim nhìn về phía đối phương xin chỉ giáo biên kính như cùng hắn đối mặt c h ầ m rãi nói trưởng đà sứ trương tông dương chết ta cũng rất đau lòng vậy phi thường muốn bắt đến hung thủ ta tin tưởng chư vị đang ngồi cũng đều giống như ta nếu như ngay cả trưởng đà sứ loại này cấp bậc quan viên an toàn cũng không thể cam đoan ta đại đồng phủ còn có tương lai sao hắn nói xong lời cuối cùng nhấn mạnh cho nên liền điều tra thủ phạm chân chính chuyện này mà nói ta muốn mời diêm đại nhân tin tưởng chúng ta thành ý diêm thế kim cùng hắn nhìn nhau một lát gật gật đầu là ta nhất thời lỡ lời còn mời biên đại nhân mời chư v ị đại nhân thứ lỗi mọi người tại đây h ào h ào mở miệng biểu thị không sao tất cả mọi người là vì p h a án vì đại lam triều nha hiện tại tất nhiên t r a ra thiết phong môn cùng tây dương gián điệp có cấu kết lại chứng cứ vô cùng xác thực như vậy mặc kệ thiết phong môn có phải hay không thật cùng trương tông dương cái chết có quan hệ chúng ta đều muốn xử lý nó biên tính như chém đinh trả sắt nói kỳ thật nếu như thay cái thời điểm cho dù thật sự cha ra thiết phong môn cùng tây dương gián điệp có cấu kết đại đồng phủ cái này bên cạnh lựa chọn xử lý phương thức cũng sẽ rất đu h ò a tỷ lệ lớn sẽ chuyện lớn hóa nhỏ dù sao dính đến một vị võ đạo đại sư chỉ cần đao vương cố hiến phong không có công khai phản quốc lại hoặc là làm ra quá mức sự đều không đến mức dẫn tới thai họa diệt môn nhưng hết lần này tới lần khác là ở lúc này bị cha ra cùng tây dương gián điệp cấu kết hết t hệ kết quả đều sẽ không cùng mắt thấy biên kính như đã quyết tâm muốn động thiết phong môn diêm thế kim không lại phát biểu cái nhìn chờ lấy nhìn cái này xuất diễn cuối cùng biết hát ra một cái dạng gì kết quả đinh chiến tổng viện cùng chính pháp tổng viện muốn phái người phối hợp ngự doanh quân đội thủ ta sẽ liên hệ đại học võ an thỉnh cầu bọn hắn phái ra võ đạo đại sư ta muốn trong vòng ba ngày cầm xuống thiết phong môn lại muốn bảo đảm cố hiến phong sẽ không đào thoát biên tính như hạ tối cao chỉ lệnh giờ khắc này hùng ngồi đại đồng phủ mấy chục năm võ đạo đại tông thiết phong môn vận mệnh cứ như vậy được quyết định rồi chương bảy mươi lăm tứ tượng phong chấn quân sát vô địch chương bảy mươi lăm tứ Quân sát vô địch ngày mười ba tháng năm thiết phong sơn hôm nay đã là thiết phong môn bị phong sơn thứ bảy hai ngày từ thiết phong môn thiết lập đến nay đây là chưa bao giờ có sự đối sở hữu thiết phong môn người mà nói đây đều là vô cùng lục nhã trên đỉnh núi diễn võ trường trên t r ă m g tên thiết phong môn đệ tử như thường lệ lượt đao mỗi ra một đao cũng phải lớn hơn hô một tiếng g i ế t có lẽ là vì phát tiết trong lòng phất ất cảm xúc trên diễn võ trường chuyển ra tiếng g i ế t càng ngày càng v ằ n g rội sắc k h í càng ngày càng nóng d ự vương trưởng lao đứng tại bên diễn võ trường duyên nơi nhìn xem thế liệt như lửa một đám đệ tử ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng một lát sau thừa dịp một đám đệ tử nghỉ ngơi cái hở hắn đi đến đ à i cao khí thế như hồng t ố t rất có khí thế mọi người tiếp tục bảo trì nói một phen động viên mọi người nói về sau vương trưởng lão ngẩng đầu đỡ ngực rời đi diễn võ trưởng sau đó sắc mặt nghiêm túc đi tiến một tòa đại điện chờ đợi hơn một giờ về sau người mặc hã bảo khí thế hùng hồn cố hiến phong từ đại điện hậu phương đi ra hắn mỗi ngày lúc này đều sẽ bế quan tu hành nếu như vương trưởng lão có chuyện tìm hắn liền sẽ ở tòa này trong đại điện chờ đợi trưởng môn s ư minh vương trưởng lao hương cố hiến phong hành lễ có việc cố hiến phong trực tiếp hỏi vương trưởng lão một mặt ưu sầu trưởng môn sư minh cái này phong sơn rốt cuộc muốn tiếp tục tới khi nào còn tiếp tục như vậy ta sợ phía dưới các đệ tử sẽ không chịu nổi nếu là điểm này dày vọt đều nhịn không nổi còn nói gì võ đạo đang đ ỉ n h cố hiến phong một mặt lạnh lạc vương trưởng lão đội la lên thế nhưng là còn tiếp tục như vậy chúng ta thiết phong môn còn mặt mũi nào mà tồn tại a cố hiến phong hai tay phụ về sau đi đến cửa đại điện ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời bên ngoài ta thiết phong môn mặt mũi cho tới bây giờ chỉ ở đao bên trên đấy vất quá một lần phong sân thôi là sư đệ ngươi về sau cũng không thể đánh hay là ta sách không nổi đau rồi hôm nay mất đi về sau lại dùng đau cầm bể chính là vương trưởng lão trầm mặc một lát sau bình tĩnh lại hướng cô hiến phong thi lễ một cái sư minh dạy rất đúng sau đó hắn hạ giọng nói thế nhưng là chúng ta cùng chuyện bên kia có thể hay không bị điều tra ra cô hiến phong nghe vậy sắc mặt vậy khẽ biến quay người nhìn về phía vương trưởng lão chúng ta một mực làm được rất bí ẩn hẳn là sẽ không bị điều tra ra hắn dừng lại một chút lại nói coi như thật sự bị t r a ra được cũng vất quá là một chút trao đổi ích lợi thôi chẳng lẽ biên kính như lại bởi vì việc nhỏ như vậy đến đụng đến ta thiết phong môn từ khi bị phong sơn về sau thiết phong môn cùng ngoại giới hết thể liên hệ đều bị cắt đứt cho nên cô hiến phong còn không biết tổ điều tra tại đại đồng phủ gặp phải vậy không rõ ràng tổ điều tra khoảng thời gian này mang cho đại đồng phủ bao nhiêu áp lực lớn vương trưởng lão nghe vậy gật gật đầu một vị võ đạo đại sư sức nặng m u ố n là rất nặng húng chi cô hiến phong còn là một vị có được đảng vân thần thông võ đạo đại sư kể từ cùng tây dương chư quốc đánh một trận xong đại lam triều liền càng thêm coi trọng có được phi thiên năng lực cùng đối không năng lực võ giả cho nên cô hiến phong sức nặng muốn so bình thường võ đạo đại sư càng nặng trên lý trí tới nói vương trưởng lão cảm thấy cô hiến phong tự tin là có đạo lý nhưng chẳng biết tại sao trong lòng của hắn luôn có khói mù đột nhiên vương trưởng lão phát hiện bầu trời bên ngoài biến tối rất nhiều giống như là đột nhiên nhiều hơn một tầng vô hình cái n ắ p cho người ta nhàn nhạt cảm giác đè nén không đợi hắn tỉ mỉ xem xét bên cạnh hắn cô hiến phong đã vừa xài bước ra đại điện nháy mắt biến mất ở tại chỗ trường môn sư minh vương trưởng lão đ ộ i vàng đi theo ra ngoài cô hiến phong đi tới đại điện bên ngoài trên quảng trường ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời sắc mặt tâm trầm lúc này sắc trời đã trở nên càng ảm đạo rồi Loại kia vô hình cố ả m thêm giác nén cũng càng thêm rõ ràng, không chỉ c đệ nén là rõ hiến phong cùng cơ cứng cả có cảm giác được Cố vương trưởng dạng này liền ngay thông ràng dạng. hiến phong tử thể rõ lao đạo dạ, dị đệ đều kỳ phổ bước ra một bước cả người như là cỗ sao trổi hướng không trung nhảy tới sau đó một đại đoàn thanh vân c h ố n g rông tạo ra hắn bằng vào đằng vân thần thông trong chớp mắt liền đi tới mấy trăm mét trên không trung đến rồi không trung kia cổ áp lực cảm so trên mặt đất mãnh liệt gấp trăm lần không ngừng càng lên cao cố hiến phong thừa nhận áp lực càng lớn giống như là vũ trụ tinh không bên trong vô số viên tinh thần hội tụ vào một chỗ hướng hắn đẻ xuống đây là thuật pháp tạo thành hiệu quả nhưng lại không chỉ chỉ là phương diện tinh thần bên trên dành cho người cảm giác gác bách mà là chân thật ảnh hưởng xung quanh khí lưu còn có từ bốn phương tám hướng hội tụ lực lượng vô hình hướng cố hiến phong nghiền ép mà tới phụ thể kỳ trở xuống thuật pháp chỉ có thể ở phương diện tinh thần đối nhân tạo thành ảnh hưởng đến rồi phụ thể kỳ có thể đem cây ghép thể bám vào tại vật thể bên trên đem luyện thành pháp khí thuật pháp liền có thể vượt qua tinh thần bắt đầu ảnh hưởng vật chất lúc này cố hiến phong gặp phải chính là phụ thể kỳ đại pháp sư thủ đoạn hơn nữa còn không chỉ một vị phụ thể kỳ đại pháp sư hắn quay đầu nhìn về phía phương đông nơi đó có một thanh phi kiếm ngay tại nhanh chóng bay múa anh kiếm màu xanh tựa như du long lại nhìn về phía tây phương nơi đó có một mặt trống đồng xung quanh cùng phong gào rít giận dữ tiếng trống giống như h ổ gầm tại phương nam có một thanh bạch n g ọ c thước xung quanh là một cái biển lửa đem màu trời đốt đến đ ỏ bừng cuối cùng là phương bắc có một cái gương treo không trùng xung quanh hiện đầy băng xương tựa như không gian đều bị đóng băng bình thường tứ tượng tinh tú phong chấn cố hiến phong cắn răng gan tưởng chữ hắn nhìn thấy cái này bốn kiện vật phẩm là bốn kiện pháp ký đông vương thanh phi kiếm kia là chính pháp tổng viện phó viện trưởng giang tiến pháp k ý lúc trước thanh phi kiếm này còn đã cứu lý phi còn dư lại chống đồng bạch ngọc thức cùng tấm gương thì theo thứ tự là chính pháp tổng viện mặt khác ba tên p h ụ thể kỳ đại pháp sư pháp k ý bốn người này liên thủ b à y trận b à y ra tòa này tứ tượng tinh tú phong trấn rõ ràng chính là hướng về phía cô hiến phong đến muốn ngăn cản hắn dùng đ ẳ n g vân thần thông chạy trốn cô hiến phong túi đầu hướng phía dưới nhìn lại nhìn thấy từng đội từng đội mặc màu đen trọng giác binh lính đang lấy tốc độ cực nhanh leo núi một mực tại chân núi ngự doanh quân leo núi rồi trước bày ra tứ tượng tinh tú ph cái này tư thái đã hết sức rõ ràng rồi chỉ là cô hiến phong nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì biên kính như có thể thật sự đối thiết phong môn đ ộ u thủ hắn nổi giận gầm lên một tiếng rút ra bên hông b ộ i đao một đao hướng trên đỉnh đầu c h é m tới số lớn màu xanh vân khí t u ô n ra hội tụ thành một đạo vân trụ không ngừng kéo lên cao và chạm cái này vân trụ tựa như kình thiên tri trụ bên trên c h ố n g trời khung truyền đạt mệnh lệnh i ể u đu, cho người ta một loại có thể kéo dài vô hạn vô cùng sung mãn lực lượng cảm giác đây là võ giả tinh khí thần h ấ p nhất bản thân khí huyết kinh lực cùng tâm ý lực lượng kết hợp h ò mỹ lý phi chỉ có thể bằng vào kim cương b á t bộ dạng này tuyệt học tài năng thi triển ra công kích như vậy còn đối với cố hiến phong dạng này võ đạo đại sư tới nói trong lúc giơ tay nhấc chân đều là khí cùng kình hợp kình cung ý hợp ý cùng khí hợp công kích như vậy đối t h u ậ t pháp khắt chế hiệu quả rất mạnh toàn bộ tứ tượng tình tu phong chấn đều dung chuyển cố hiến phong ngay lập tức liền lựa chọn toàn lực phá trận bởi vì hắn rất rõ ràng chỉ có hắn còn sống thiết phong môn mới có thể có một chút hy vọng sống ngay tại đại trận dung chuyển lúc một đạo kiến quang mang theo vô song uy thế từ phương đông tới tựa như một đầu thanh long dương nhanh m u ố đuất đánh tới sau đó là tây phương kia mặt trống đồng bắt đầu điên cồn u g múa may vô số đạo đao gió hội tụ thành một con hơi mở mánh hổ hướng bên này đánh tới phương nam b ạ c h ngọc thức dẫn động biển lửa phát sinh biến hóa biển lửa ngưng tụ thành một con cự đ i ể u nào về phía cố h i ế n phong phương bắc vô số băng sương hòa tan hóa thành thao thiên cự lãng của tới song lớn trong cũng có một con đại ô quy như ẩn như hiện thanh long b ạ c h hổ chu tước huyền vũ tứ tượng tinh tu phong chấn dẫn động mạnh nhất sát t r i ề u chỉ vì ngăn chặn cố liên phong cố hiến phong quanh thân thanh vân lượn lờ mặc cho tứ tượng sát chiêu hướng bản thân k ô n g tới hắn tiếp tục điều khiển đạo kia to lớn vân trụ tăng lên không ngừng thiết phong sơn chân núi phụ trách chủ trì đại trận chính pháp tổng viện phó viện trưởng giang tiến ngồi xếp bằng xung quanh là một đống hộ vệ hắn nhắm chặt hai mắt sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng lấy phi kiếm vì pháp khí vốn nên là nhất đ ẳ n g sát phạt vũ khí sắc bén nhưng phi kiếm chịu đến võ đạo đại sư đao ý kinh lực cùng khí huyết dương cương ảnh hưởng phía trên bám vào cấy ghép thể sao động không thôi dẫn đến uy lực giảm nhiều không có cách nào công phá cố hiến phong hộ thể bậm khí tại pháp khí luyện được chân linh trở thành bản mệnh pháp khí trước đó thuật pháp chi đạo đều quá bị võ đạo hôm nay nếu như không có người khác đứng tay giang tiến coi như mang theo ba tên p h ụ thể kỳ đại pháp sư trước thời hạn b ả y trận cũng vẫn là ngăn không được cố hiến phong cố hiến phong trên đỉnh núi một thanh â m vang vọng toàn bộ thiết phong môn chạm như vậy cao làm gì một bóng người chẳng biết lúc nào đi tới trước đó cố hiến phong bế quan cung điện kia phía trên hứa cạnh phía dưới trên quảng trường vương trưởng lão ngẩng đầu nhìn người đến sắc mặt tài xanh lần trước đại học võ an phái người đến đến đ ú n g là hứa cạnh đối p ư ơ n g k ố n g thủy thần thông vừa bận khắc chế cố hiến phong đảng vân thần thông hai người một phen giao thủ cuối cùng là hứa cạnh thắng được hôm nay hứa cạnh lại đến còn nhiều thêm bốn tên p h ụ thể kỳ đại pháp sư xem như giúp đỡ thắng bại đem hoàn toàn không có bất ngờ trường môn sư minh đi mau vương trưởng lão một bên hô to một bên đ ằ n g không mà lên toàn lực hướng đại điện trên đỉnh hứa cạnh phong đi hắn muốn ngăn chặn hứa cạnh để c ô hiến phong có cơ hội chạy trốn hắn cũng rất tin tưởng hôm nay cục diện này chỉ có c ô hiến phong trốn t h i ế t phong môn mới có một chút hy vọng sống một cái trốn ở bên ngoài lại có năng lực phi hành võ đạo đại sư không có người không kiên kỵ vương trưởng lão toàn thân bị ám kim sắc kình lực bao khoả giống như một viên sao băng giống như vọn tới hứa cạnh tại hai tay của hắn hợp lại một đạo to lớn t r ư ờ n g dài mười mấy mét á m kim sắc lưới đao ngưng tụ thành hướng hứa cạnh lăng không chém xuống ta thật sự là cho người mặt mũi rồi nhìn xem hướng tự mình ra tay vương t r ư ở n g lão h h ớ cạnh cười nhạo một tiếng hắn rất t ù y ý vung tay lên một đạo màu đũ lam kình lực đụng phải chém xuống đến á m kim sắc lưới đao tiếp theo một cái trước mắt á m kim sắc lưới đao hiện đầy băng s ư ơ n g sau đó ẩm b a n g v ỡ vụt vương trưởng lão cảm g i á c mình giống như là một lần biến thành một người bình thường bị t h ờ sạch tí phục ném vào băng thiên tuyết đ i ệ bên trong hết thầy trước mắt đều biến mất chỉ còn lại m ê n mông lạnh leo thấu xương để hắn quên được hết thảy huyết dịch của cả người cơ hồ đều muốn đông kết chờ hắn lấy lại tinh thần lúc phát hiện mình huyết dịch vậy mà thật sự đóng băng Phúc, vương trưởng lão phun ra một bụng máu tươi cái này máu tươi cách thể sau lại một lần ngưng k ế t thành màu máu đỏ khối băng một giây sau thượng đạo màu máu đỏ gai băng từ vương trưởng lão toàn thân các nơi đ â m ra để hắn cả người nháy mắt biến thành một con màu máu đỏ con nhím hắn mở to hai mắt nhìn xem gần trong gang tấc hứa cạnh sau đó vô lực rơi xuống từ trên không cuối cùng rơi xuống trên mặt đất chết đi như thế một tên thứ tư ngăn đạo cơ k ỳ cường giả tại hứa cạnh trước mặt ngay cả một chiêu đều không thể chống nổi đây chính là đạo cơ k ỳ cùng võ đạo đại sư ở giữa kho mà vượt qua l ệ c trời một chiêu chấp h o á n giết g chết vương trưởng lão về sau hứa cạnh tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía không trung cô hiến phong d ù n g bản thân k h ố n g thủy thần thông ảnh hưởng đối phương ý đồ đem đối phương cưỡng ép từ không trung kéo xuống tới cùng lúc đó thiết phong môn các đệ tử cũng gặp phải lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ từng đội từng đội mặc trọng giáp tay cầm binh khí ngự doanh quân tướng sĩ đã xông lên đỉnh núi sau đó cùng hô lên thiết phong môn cùng tây dương gián điệp cấu kết ý đồ mưu phản người sở hữu lập tức từ bỏ c h ố n g lại nếu không giết chết bất luận tội những n à y ngự doanh quân tướng sĩ hết thể có hai trăm người yếu nhất đều là phá thể kỳ võ giả nếu như chỉ luận võ giả số lượng thiết phong môn các đệ tử chung vào một chỗ cũng không thể so cái này ngự doanh quân nhân sỗi nhưng ngự doanh quân chân chính chỗ cường đại ở chỗ quân trận hơn trăm người tập trung cùng một chỗ mặc trên người trọng giáp cùng trong tay binh khi phân biệt tỏa ra ánh sáng sau đó cái này hơn trăm người một đợt hướng phía trước vùng nào một giây sau một cỗ cường hành vô song đao ý tạo ra nháy mắt lướt qua khoảng cách mấy trăm mét giáng lâm tại mấy chục tên thiết phong môn đệ tử trên thân những n à y thiết phong môn đệ tử tâm thần r u n g mạnh tựa như chịu đến mãnh liệt kinh hãi từng cái trở nên m ặ t không có chút máu mất đi đấu trí có người hai đầu gối quỳ xuống còn có người càng là hai mắt lật một cái trực tiếp hôn mê đi đây chính là đại lam triều cầm danh s ư n g bá thiên hạ vũ khí sắc bén quân sát hơn trăm người lợi dụng trên người sắc khí trong nháy mắt đem chính mình tâm ý lực lượng cùng lực lượng tinh thần thống nhất trình hợp cùng một chỗ sau đó bạo phát đi ra quân sát là một loại xét thấy thuật pháp cùng võ đạo thần ý ở giữa lực lượng hoặc là nói là cả hai kết hợp hòa mỹ đã có thể giống thuật pháp khinh địch như vậy hiện ra ngoài ảnh hưởng vật chất cũng sẽ không bị võ giả tinh khí thần khắt chế trên t r o n g tên i ngự doanh quân kết thành quân trận thì t r i ể n ra quân s ắ t cũng không so cố hiến phong cái này võ đạo đại sư toàn lực buộc phát ra đao y ế u bao nhiêu k h í biến k ỳ trở xuống căn bản không chịu nổi bị quân sắt x u n g lên thiết phong môn các đệ tử đã sĩ khí hoàn toàn không có cơ bản không còn lòng kháng cự giết ngự doanh quân các tướng sĩ bắt đầu xung phong trên thực tế bọn họ đều là kỵ binh mỗi người đều có được một con dị thú thanh h i ể m mã xem như tọa kỵ chỉ là vì nhanh chóng lên núi bọn hắn cũng không có cưỡi cưỡi nhưng cho dù không có tọa kỵ những n à y ngự doanh quân các tướng sĩ xung phong tốc độ y nguyên nhanh đến mức kinh người tựa như một t u y ế n hát triều nháy mắt cuốn tới bao phủ hết thảy quân sát đối ngoại có thể ảnh hưởng địch nhân tinh thần đối nội thì có thể ảnh hưởng tự thân thể phách để tướng sĩ thu hoạch được chính hướng kích thích tốc độ cùng lực lượng biên độ lớn tăng lên thân ở quân trận bên trong chịu đến quân sát kích thích phá thể kỷ võ giả có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra khí biến kỷ võ sư lực lượng cho nên thiết phong môn các đệ tử nhìn như tại nhân số bên trên cùng ngự doanh quân không sai biệt lắm trên thực tế song phương về mặt sức mạnh t r ê n lệch là khác như trời đất hai trăm tên ngự doanh quân lên núi về sau vẹn vẹn thời gian sử dụng không đến mười phút liền hoàn thành đ ố i thiết phong môn q u ấ t ngang không một người là bọn hắn d ư ớ i đao chi địch hiện tại toàn bộ thiết phong môn còn tại ngăn cản chỉ còn lại một người đao vương cố hiến phong chương bảy mươi sáu mây tụ mây tan chương bảy mươi sáu mây tụ mây tan chương hai trăm mười bốn mây tụ mây tan giam tiến thiết phong sơn đỉnh phía trên hơn ba trăm m trên bầu trời Đang chân núi nhắm mắt viễn trình điều khiển phi kiếm giang tiến thở dài một tiếng không có trả lời cố hiến phong vấn đề trần thế như nước thủy triều đại cục phía dưới cho dù ngươi là võ đạo đại sư cũng chỉ có thể bị thủy triều bao phủ cố hiến phong cùng ta giao thủ cũng dám phân tâm trên đỉnh núi hứa cạnh thanh nhâm vang lên theo hắn thoại âm rơi xuống cố hiến phong đột nhiên rơi xuống dưới một mực rơi xuống hơn một trăm mét cố hiến phong mới một lần nữa ổn định thân hình vừa rồi thừa dịp hắn phân tâm h ứ a cạnh dùng không thủy thần thông ảnh hưởng bên người hắn mây mủ c ư ơ n g ép đem hắn kéo túm xuống tới một khoảng cách hiện tại hai người lần nữa tiến vào giai đoạn ràng co lần trước giao thủ cố hiến phong không nguyện ý cùng hứa cạnh so đấu tiêu hao sở dĩ chủ động rơi xuống đất cùng hứa cạnh đánh lần này cố hiến phong người trên không trung còn đồng thời chịu đến bốn tên p h ụ thể kỳ đại pháp sư vây công thân ở đại trận bên trong tiêu hao sẽ chỉ lớn hơn nếu như tiếp tục cùng hứa cạnh tiếp tục đấu thua cái kêu người nhất định là hắn cố hiến phong không cam lòng nhìn thoáng qua đầu đội thiên không đột nhiên từ trên trời giang xuống mang theo số lớn màu xanh vân khí nhanh chóng rơi xuống hướng hứa cạnh g ậ p tới tốt ai cũng đừng đúng tay thứ a cạnh cười lớn một tiếng đ n g nhiên hướng không chung ngày tới dưới chân hắn là đại điện nóc nhà màu đen gạch ngói những n à y gạch ngói từng mảnh từng mảnh hóa thành một mịn đại điện nóc nhà bị triệt để dấm sập thứ a cạnh hóa thành một viên màu u lam lưu tinh hướng không chung bay đi những nơi đi qua không khí kết băng vô số băng xương bay múa cố h ế n phong quanh thân vân khí điên cùng quần quận hóa thành một mảnh hai vị võ đạo đại sư tại một tuyến phía trên phát sinh va chạm vê anh lấy hai người va chạm điểm làm trung tâm một đạo mắt trần có thể thấy mặt kính hướng bốn phía quyết tán cưng manh kình phong đem mấy ngàn mét bên ngoài trên ngọn núi cây cối thổi đến xoát xoát rung động một giây sau thứ cảnh từ không trung rơi xuống nện vào phía dưới tòa k i a cố hiến phong bế quan trong đại điện thấy cảnh này đã thúc thủ chịu c h ó i từ bỏ chống lại thiết phong môn các đệ tử tất cả đều ánh mắt sáng lên lộ ra ánh mắt mong chờ vê n h long long long thứ cảnh rơi lập cung điện kia ẩm vang sụp đổ lạnh n ó i đá vụn đoạn mục bay từ tùng vùi v ẳ n đầy trời ha ha ha ha ha. hứa cạnh tiếng c u ầ n tiếu từ phế tích bên trong chuyền r a một giây sau một vệ đao quang mang theo một biển mây từ trên trời giang xuống đánh r ấ t tại phế tích phía trên vê anh đại đ ị a chấn động màu xanh vân khí đem xung quanh mấy trăm mét không gian tất cả đều bao v à o t ừ n g đạo lôi âm không ngừng từ bên trong chuyền r a đại đ ị a vậy lần lượt chấn động hai trăm tên ngự doanh quân tướng sĩ canh giữ ở ngoại vi trước thời hạn kết tốt quân trận cường đại quân sát dường cung m à không phát bọn hắn nếu là liên thủ thôi động quân sát là đủ để uy hiếp được võ đạo đại sư cho nên một trận chiến này bọn hắn p ụ trách đắc trận một khi hứa cạnh không địch lại cố hiến phong lại hoặc là cố hiến phong dự định chạy trốn bọn hắn liền muốn xuất thủ chân núi giang tiến thông qua phi kiếm của mình tại cảm giác hai vị võ đạo đại sư giao thủ tình huống ở hắn cảm giác bên trong thiết phong sơn đỉnh như có hai đoàn nóng rực mặt trời nhỏ tại lần lượt đụng vào nhau võ đạo đại sư võ đạo thông thần trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tinh khí thần kết hợp mà mỹ đối với không có tạo ra chân linh pháp khí tới nói giống như là lò lửa tại băng tuyết cho nên giang tiến căn bản không có cách nào nhìn tin tưởng cố hiến phong cùng hứa cạnh giao thủ tình huống cụ thể cái này khiến hắn nhịn không được có chút lo lắng. đánh bại một tên võ đạo đại sư cùng đánh giết một tên võ đạo đại sư là hoàn toàn bất đồng hai loại độ khó dù là hứa cạnh thần thông vừa bận khắc chế cố hiến phong thần thông hứa cạnh có thể đánh bại cố hiến phong chưa hẳn có thể thành công đánh giết cố hiến phong nguyên bản biên kính như tại hướng võ đại đưa ra xin giúp đỡ lúc là hy vọng võ đại có thể phái ra hai tên võ đạo đại sư đến giải quyết thiết phong môn kết quả cuối cùng chỉ hứa cạnh một người không có cách võ đại địa vị quá siêu nhiên cho dù là biên kính như vị này trấn thủ sứ cũng không cách nào cưỡng ép mệnh lệnh võ đại làm cái gì cái này hứa cạnh có nắm chắc như vậy、sao? giang tiến không giang kinh thường ý nguyên duy trì lấy tứ tượng tinh tú phong c h ấ n hôm nay một khi bị cố hiến phong trốn hậu quả khó mà lường được thiết phong sân đỉnh khi một đại đám mây khói bắt đầu di động chỉ cần là bị nó bao phủ đi vào kiến trúc chờ nó rời lúc liền sẽ biến thành một vùng phế tích cái này đám mây khói tựa như một đầu đáng sợ h u n g thú đem hết thể đều n g h i ề n nát thôn vệ hầu như không còn đáng vân thần thông nhìn như chỉ có thể c h ờ người phi hành trên thực tế mây mù bản thân liền ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại cố hiến phong được xưng là đao vương sớm đã đem đao pháp cùng đảng vân thần thông đem kết hợp có thể đem mây mù hóa thành lưỡi đao hướng địch nhân c h é m tới cho nên thân ở mây mù phạm vi bao phủ bên trong giống như là bốn phía có vô số thanh đao sẽ tùy thời hướng ngươi chạy tới cái này vốn là cực kỳ đáng sợ một loại năng lực chỉ tiếp đối hứa cạnh vô dụng những này trong mây mù đều ẩn chứa hàm lượng nước hứa cạnh có thể thông qua k h ô n g thủy thần thông trực tiếp ảnh hưởng mây mù bản thân cho nên hắn thân ở trong mây mù tựa như thân ở bản thân sân nhà trong mây mù cố h ế n phong một đao hướng hứa cạnh c h ạ n tới xung quanh mây mây nhưng mà những n à y nguyên bản vô cùng sắc bén mây mù tại tiếp xúc đến hứa cạnh thân thể lúc lại lần nữa t r ở nên mềm mại lên mất đi sở hữu lực lượng hứa cạnh nghiêng người né t r a n h cố hiến phong bổ chém bàn tay dán lên đối phương lưới đao một giây sau cố hiến phong lưới đao phía trên tầng k i a mây mù bị đông c ứ n g ở theo hứa cạnh bàn tay chấn động ở v a n g vỡ vụt lần trước hai người giao thủ cố hiến phong cố ý lưu thủ cuối cùng bại bởi hứa cạnh lần này hắn không còn bảo lưu hoàn toàn phóng xuất ra bản thân lực lượng nhưng mà hắn tuyệt vọng phát hiện hứa cạnh đã hơn một lần lưu thủ rồi cố hiến phong thành danh nhiều năm tại mười mấy năm trước liền trở thành võ đạo đại sư mà hứa cạnh hẳn là gần nhất trong vòng một hai năm mới phá cảnh bình thường tới nói cố yến phong nội tình cùng tích lũy hẳn là so hứa cạnh thâm hậu rất nhiều nhưng là ở nơi này trận thần thông so đấu bên trong hắn lại không có thể thắng qua hứa cạnh hai người giao thủ mười mấy phút sau cố yến phong đã toàn bộ mặt rơi vào hạ phong ngươi tất nhiên tự xưng đao vương vậy ta hay dùng đao giết ngươi hứa cạnh đột nhiên nói sau đó hắn một tay phất lên một đạo nguyên bản thuộc về cố yến phong màu xanh vân khí đột nhiên thoát khỏi nắm giữ hóa thành một đạo lưỡi đao bị hắm ở trong tay lúc này cố hiến phong màu đen ngoại bào đã triệt để vỡ vụn bên trong mặt phòng hộ áo cũng bị xé rách hơn phân nửa trên người có không ít vết thương hắn ánh mắt y nguyên tỉnh táo cũng không có bởi vì hứa cạnh lời nói mà giao động dù là thân ở hạ phong hắn cũng không thấy phải tự mình hoàn toàn không có cơ hội thắng chỉ cần có thể đánh thắng hứa cạnh hắn hôm nay liền có cơ hội chạy đi chú bảng một giây sau cố hiến phong cùng hứa cạnh ở giữa mây mù bị chấn n át hứa cạnh cầm đao đánh tới hai người hóa thành hai đạo tạt ảnh tại trong mây mù điên cùng chém giết đao quang không ngừng lấp lóe vô song đaoé vô song đaoé ở trên mặt đất lưu lại từng đạo danh sâu h o ắ n đột nhiên có một bệnh đao quang t ừ trong mây mù lộ ra cường đại đao kỉnh cắt qua một tòa đại điện một góc một giây sau cung điện kia nguyên một mặt vách tường tính cả phía trên nóc nhà bị cắt mở thiết diện bóng loáng như gương trong mây mù thứ a c ạ n h c ù n g cố hiến phong trên thân đều không ngừng có máu tươi c h à n ra thứ a c ạ n h lựa chọn vì đó tổn thương đổi tổn thương đấu pháp lấy hai người cường đại thể phách cùng sinh mệnh lực chỉ cần không phải trái tim vỡ ngụ hoặc là đầu bị trực tiếp chém đứt cái khác thương thế đều không đến mức trí mạng nhưng mà giao thủ một lát sau cố hiến phong liền có chút không chịu nổi bởi vì hắn trên thân m ớ i bị chém ra một vết thương máu tươi cũng sẽ bị hứa cạnh lấy k h ô n g thủy thần thông ảnh hưởng dù là chỉ có thể ở lưỡi đao xẹt qua trong nháy mắt đó thực hiện ảnh hưởng cũng đủ làm cho cố hiến phong mất đi càng nhiều máu tươi võ đạo đại sư cũng là người mất máu quá nhiều cũng là sẽ chết thuần lấy đao pháp luật hứa cạnh kỳ thật không bằng cố hiến phong nhưng loại này lấy thương đ ổ i thương đấu pháp cố hiến phong quá bị thua thiệt hai người đều có tự lành loại siêu phàm năng lực mà lại đều là thuộc về hạch tâm cấp cái c h ủ loại kia cho nên một bên á n h thương thế trên người cũng ở đây một bên nhanh chóng chỉ bất quá cô hiến phong bởi vì mất máu càng nhiều cho nên tiêu hao so hứa cạnh lớn hơn lại giao thủ một hồi về sau cô hiến phong đột nhiên không quan tâm một đao chém về phía hứa cạnh đầu lúc này hứa cạnh vậy đồng d ạ n g một đao chém về phía đầu của hắn mà lại so với hắn xuất thủ trước cho nên bình thường tới nói cô hiến phong sẽ chết trước nhưng hứa cạnh cái kia thanh dùng mây mủ ngưng tụ mà thành lưỡi đao tại sắp tiếp xúc đến cô hiến phong lúc đột nhiên trở nên chậm lại là cố hiến phong tại trước đó giao thủ quá trình bên trong một mực tại lạng yên không một tiếng động đem một chút mây mù rơi ở nơi này thanh đao bên trên từ đó tại thời khắc mấu chốt lợi dụng mây mù đối thân đao thực hiện ảnh hưởng cao thủ chi tranh chỉ tranh một tuyến cố hiến phong chỉ cần có thể để hứa cạnh chậm hơn không chấm một giây hắn đều có thể lấy được thắng lợi t h ắ n g trường đao trong tay thuận lợi rơi vào hứa cạnh trên đỉnh đầu cố hiến phong trong lòng vui mừng nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt hắn cảm giác mình một đao này lực lượng tựa như chém tiến vào một mảnh sâu không thấy đáy trong đầm lầy cũng không thể thoại nguyện đem hứa cạnh đầu mở ra、Người. cố i ế n phong đ ỗ n g nhiên trừng vào mắt một mặt khó có thể tin thứ cạnh dùng có chút điên cùng ánh mắt nhìn xem cố i ế n phong khỏe môi b n lên trong tay hắn cái kia thanh mây mủ ngưng tụ mà thành lưỡi đao đột nhiên nổ t u n g một đám lớn chất lỏng màu đen đem cố i ế n phong báo phủ làm sao có thể trong mây mủ chuyển ra cố i ế n phong thanh âm sau cùng một lát sau màu xanh mây mủ dần dần tắn đi ngoài ngàn mét trên diễn võ trường trên t r ă m g tên đã ném đi binh khí thiết phong môn đệ tử nhìn chằm chặp cái này bên cạnh khi thấy rõ bên này tràng cảnh về sau có người đột nhiên liền hai đầu gối quỳ xuống đất khóc giống n h ẹ nào đại điệu bên trên là t ừ n g đạo giang khắp nơi khe ránh xung quanh là một vùng phế tích tại phế tích phía trên thứ a cạnh một tay dẫn theo cố hiến phong đầu người đối phương không đầu thi thể liền ngã dưới c h â n hắn thứ a cạnh đem cố hiến phong đầu người dơ lên cao cao cười to nói địch tặc cố hiến phong đã bị ta chầm giết không trung tỏa kia tứ tượng tinh t u phong trấn như vậy tàn đi sắc trời một lần nữa trở nên sáng tỏ ánh mặt trời chiếu xuống trần thế như nước thủy c h i ề u người như nước chỉ thán giang h ồ mấy người trở về mười mấy năm trước thành công bay tới đại đồng phủ đỉnh núi mảnh kia thanh vân và hôm nay rơi xuống chương bảy mươi bảy ác thú chương hai trăm mười lăm ác thú hồng quang bốn mươi lăm năm ngày mười ba tháng năm thiết phong môn môn chủ cố hiến phong dính l i ễ u cấu kết tây dương gián điệp ý đồ mưu phản bị võ đại giáo sư hứa cạnh đánh chết tại chỗ thiết phong môn các đệ tử trưởng lao toàn diện bị bắt đại đồng phủ thành bên trong sở hữu thiết phong võ quán toàn bộ bị niêm phong võ quán hiệp hội sở hữu cùng thiết phong môn có liên quan nhân viên toàn bộ bị tóm trừ cái đó ra cùng thiết phong môn có liên quan dưới mặt đất đấu quyền nhân viên vậy toàn diện bị tóm đến tận đây hùng ngồi đại đồng phủ mấy chục năm võ đạo đại phái trong vòng một đêm tan thành mấy khói tin tức chuyển ra về、sau. toàn n bộ đại đ ồ gian phủ chấn cũng động. vì đó đ ạ đ phòng ủ dạng lại đại này thành, an phụ học t có võ bên trong thượng quan tiêu cùng thanh diện quỷ ngồi đối diện nhau hai người cũng không có nói chuyện thượng quan tiêu biết rõ đối diện người này là giả mạo là lý phi cố ý an bài lúc trước vì chế tạo chướng nhãn pháp để thú vương úc long khánh nghĩ lầm công ty quản lý đô thị thanh nguyên là ở bạch dương thành bên kia tiếp hàng lý phi trừ an bài nhóm nhân thủ thứ nhất đổi tới bạch dương thành đi làm bộ tiếp hàng còn khiến người giả trang thành thanh diện quỷ tại bạch dương thành bên kia h i ệ n thân chờ tóm thâu thú vương thế lực về sau vì c h ấ n nhất thú vương phân tán ở các nơi những nhân thủ kia lý phi cũng làm cho người giả trang thành thanh diện quỷ tại còn lại địa phương xuất hiện qua hai lần kỳ nghị này bước lên thanh diện quỷ người là thanh nguyên quyền trại người theo thượng quan tiêu mấy chục năm giống như hướng độ đều là thượng quan tiêu tín nhiệm nhất tâm phúc dù vậy c vừa vặn hôm nay thiết phong môn hủy diện trọng đại như vậy tin tức truyền về thế là thượng quan tiêu liền để thanh diện quỷ từ thanh diện sơn trang tới đến trương phủ đến tìm làng nghị sự bất quá chờ hai người chung sống một phong lúc thượng quan tiêu lại không có cách nào thật cùng chính hắn một thủ hạ nghị sự chỉ có thể hai hai không nói gì cũng không biết tiểu phi hiện tại thế nào rồi thượng quan tiêu thầm nghĩ trong lòng có chút lo lắng lý phi không có kỹ càng nói cho nàng mười ngày phá cảnh pháp chỉ nói là bản thân lần bế quan này là vì x u n g kích đạo cơ kỳ thượng quan tiêu mặc dù không hiểu rõ nội tình nhưng nàng võ đạo thưởng thức nhường nàng không có cách nào tưởng tượng muốn dùng phương thức gì có thể tại trong mười ngày hoàn thành phá cảnh cho nên không khỏi thay lý phi cảm thấy lo lắng sợ lý phi nóng nội t ẩ u hỏa nhập ma hai người trong phòng tĩnh tọa một hồi về sau thượng quan tiêu đứng dậy đưa đối phương rời đi chính nàng thì trở về quan phủ nhà khách mới vừa ở gian phòng bên trong chưa ngồi được bao lâu điện thoại trên bản liền văng lên uy thượng quan tiêu nhận điện thoại thượng quan đại nhân ngài để chúng ta tra sự t ì n h có kết quả đầu bên kia điện thoại truyền tới một nam tử thanh âm người này là công ty quản lý đô thị thanh nguyên an bài tại đại đồng phủ tình báo đ ầ u m b ụ phụ trách thay công ty tại đại đồng phủ dò xét tình báo lý phi lúc trước rời đi đại đồng phủ trở về hưng thành lúc liền e m lưu tại đại đồng phủ tất cả nhân thủ đều giao cho thượng quan tiêu cho nên thượng quan tiêu cũng có thể chỉ huy công ty quản lý đô thị thanh nguyên tại đại đồng phủ người nàng đêm đó từ lý phi cầm trong tay đến kia phần giám sát tổng viện tình báo chứ biết rồi cái kêu gọi tiểu nhị nữ tử còn biết trương gia nội bộ nhất có hiểm nghi mấy người là ai về sau nàng vẫn làm bộ vô ý cùng mấy cái này người hiểm nghi tiếp xúc muốn tìm ra rốt cuộc là ai cho trương tông dương hạ đ ộ n g một tuần trước thượng quan tiêu phát hiện một chút bánh khỏe thế là để phía dưới nhân viên tình báo thay mình đi điều tra một chút đồ vật hiện tại có kết quả nói thượng quan tiêu vô ý thức siết chặt trong tay mị tổ phồn đầu bên kia điện thoại nhân viên tình báo nói ra điều tra của mình kết quả sau khi nghe xong thượng quan tiêu ánh mắt trở nên lạnh t ố t t a biết rồi cực khổ rồi ba nàng trung điệp cúp điện thoại trong mắt sát cơ rốt cuộc giấu không được rồi đêm đó thượng quan tiêu đi đến một tòa phòng trà tại một gian trong nhã thất tính toạn một lát sau một người dáng dấp cùng nàng giống nhau đến mấy phần người trẻ tuổi đẩy cửa vào cô cô hắn nhìn thấy thượng quan tiêu sau liền thân thiết hô một tiếng trên mặt t ư ơ i cười người này tên gọi trương thế duy là trương gia nhị phòng người dựa theo b ố i phận hắn phải gọi thượng quan tiêu cô cô trương thế duy năm nay hai mươi chín tuổi là khí biến sơ kỷ võ sư từ tư chất nhìn lại hắn chỉ có thể coi là bình thường đ ờ i này cơ bản không có khả năng đột phá đến đạo cơ kỷ rồi bởi vì biết mình võ đạo bên trên không có gì trông cậy vào cho nên trương thế duy tập trung tinh thần đều đặt ở quan trường luần t ú i bên trên trước mắt hắn là đ ỉ n h chiến tổng viện cấp bốn chấp hành quan cấp chín quan viên tại trương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong trương thế duy xem như chức quan cao nhất một trong mấy người nhưng hắn không phải nhị phòng trương tông minh n í c k t ô n có thể thu được c ủng hộ có hạn lại thêm tu vi không đủ cho nên cấp bốn chấp hành quan không sai biệt lắm chính là hắn đ ờ i này có thể chạm đến đỉnh điểm bất quá hắn cái này cấp bốn chấp hành quan trong tay quyền lực cũng không nhỏ bởi vì hắn phụ trách là đan dược phân phối cùng cấp cho các nơi viện đ ỉ n h chiến đ a n dược nơi phát ra có hai bộ phận một phần là bản thân luyện chế còn có một bộ phận là từ phía trên đ ỉ n h chiến tổng viện nhận lấy trương thế duy phụ trách chính là cho phía dưới viện đ ỉ n h chiến phân phối cung cấp cho đan dược bởi vì hắn danh tự tại giám sát tổng viện cho ra hoài nghi trên danh sách cho nên thượng quan tiêu tìm rồi một cơ hội chủ động tiếp xúc đối phương đan dược phân phối cung cấp cho nhìn như đều có tương quan điều lệ chế độ nhưng trên thực tế có thể thao tác không gian rất lớn trí h o a n cấp cho phát ra đan dược chất lượng không được số lượng có thiếu vân vân đây đều là trương thế duy cái này chấp hành quan có thể điều khiển hắn có một trăm loại phương thức để phía dưới viện đình chiến mỗi tháng lấy đến trong tay đan dược biến ít lại đối phương còn bắt hắn không có gì biện pháp cho nên trong lúc này tồn tại rất nhiều có thể kiếm lợi điểm thượng quan tiêu v ố n là muốn chính là mình tìm tới trương thế duy cùng đối phương nói một chút về sau hưng thành bên kia đan dược cấp cho vấn đề từ đó rút ngắn quan hệ nhìn xem có thể hay không tìm tới sơ hở gì kết quả không nghĩ tới nàng vừa tìm tới trương thế duy trương thế duy liền biểu hiện được phi thường nhiệt tình căn bản không cần nàng chủ động nói cái gì đối phương liền đã chủ động giúp nàng tất cả đều sắp xếp xong xuôi cô cô yên tâm về sau hưng thành bên này lợi ích ngài chiếm đầu to nếu như chỉ là như vậy cũng liền thôi chân chính để thượng quan tiêu cảm thấy hoài nghi là ở trò chuyện quá trình bên trong t r ư ờ n g thế duy mơ hồ để lộ ra hắn còn có mặt khác một đầu mười phần bí ẩn lợi ích con đường có thể đem một bộ phận đan dược bán đi đổi lấy tiền tài hoặc khác tài nguyên thế là thượng quan tiêu căn cứ chính mình thu hoạch tin tức để phía dưới nhân viên tình báo đi điều tra tin tức hôm nay nàng lấy được kết quả ban đêm lại một lần hẹn trường thế duy gặp mặt thế duy ngươi lần trước nói nếu như ta có thể đem đại phòng bên kia trưởng quản đan dược số định mức đưa cho ngươi ngươi có thể đổi được càng nhiều lợi nhuận thượng quan tiêu đi thẳng vào vấn đề đương nhiên a trương thế duy thoáng có chút kỳ quái nhìn xem thượng quan tiêu sau đó lộ ra vẻ chợ hiểu có chút h ư n g p h ấ n nói cô cô đã quyết định muốn đối đ ạ i phòng độc thủ đối đ ạ i phòng độc thủ thượng quan tiêu k h ẽ nhữ mày trương thế duy sắc mặt biến hóa vội bằng nói là ta lắm ổn sau đó hắn hạ giọng cô cô đại phòng bên kia trưởng quản đan dược số định mức là đầu to chỉ cần có thể lấy tới chúng ta thu lợi sẽ phi thường lớn được trong tay của ta hiện tại liền có một nhóm đan dược chất giao cho ngươi xử lý lần này ta muốn đổi cấp ba phòng hộ áo thượng quan tiêu nói cấp ba phòng hộ áo loại này cấp chiến lược tài nguyên quản khống là tương đương nghiêm nàng cũng là căn cứ trương thế duy trước đó để lộ ra một chút đôi câu vài lời để người phía dưới đi thăm dò đến đây trước trên thị trường tựa hồ thật sự có mấy món cấp ba phòng hộ áo mua bán cùng trương thế duy có quan hệ thế là đêm nay cô ý đem trương thế duy hẹn ra thăm dò một lần cấp ba phòng hộ áo cô cô cái này sợ rằng có chút độ khó a trương thế duy lộ ra vẻ là có nếu như ngươi có thể làm được về sau đại phòng bên kia đan dược tài nguyên ta sẽ đều giao cho ngươi thượng quan tiêu lạnh nhật nói trương thế duy hô hấp lập tức trở nên rồn hắn do dự một chút nhìn xem thượng quan tiêu t ố t vậy ta thử một chút thượng quan tiêu h í ế mắt bất động thanh sắt nói t ố t hàng ba ngày sau liền có thể cho ngươi được trương thế duy cười bưng lên chén trà trên bàn đến cô cô chúc chúng ta hợp tác vui vẻ thượng quan tiêu ánh mắt thanh lãnh nâng trung trà lên nhẹ nhàng cùng đối phương đụng một cái hợp tác vui vẻ ngày mười lăm tháng năm lý phi bê quan ngày thứ sáu thiết phong môn hủy diệt ngày thứ ba đại đồng phủ chính vụ cao úc trấn thủ sứ văn phòng giám sát tổng viện giám sát trưởng khúc tấn trực tiếp đẩy cửa đi vào văn phòng ngay tại thẩm duyệt văn kiện biên kính như thả tay xuống bên trong văn kiện khẽ nhữ mày nhìn đối phương chuyện gì cha được khúc tấn thần sắc phức tạp nhìn xem biên kính như thủ phạm chân chính thiết phong môn tất cả an bài xong biên kính như hỏi không phải là thật cha được thủ phạm chân chính rồi khúc tấn nhẹ g i ọ n g nói từ giữa hai người cái này đối thoại không khó coi ra thiết phong môn là thật bị chết oan ừ m biên kính như sắc mặt cũng thay đổi thân thể hơi nghiêng về phía trước ai ngài nhìn xem cái này đi khúc tấn đưa trong tay một phần văn kiện đưa cho biên kính như biên tính như tiếp nhận văn kiện nhìn kỹ lên một lát sau hán trùng điệp đem văn kiện nện ở trên b à n trên mặt hiện ra nộ khí vì cái gì hiện tại mới tra được thiết phong môn đều bị xử lý xong cố hiến phong người đều chết rồi kết quả thủ phạm chân chính t r a ra được khúc tấn cũng rất bất đắc dĩ chúng ta trước đây cũng đã đem người này xếp vào hoài nghi danh sách chỉ làm ộ t mực không thể tra được chứng cứ đối phương là vừa bạn mới lộ ra sơ hở bị chúng ta phát hiện có thể xác định sao biên tính như mặt không thay đổi hỏi chỉ cần người và tang vật cũng lấy được liền nhất định có thể định án rồi khúc tấn nói biên tính như lâm vào trầm tư một lát sau hắn nhìn xem khúc tấn gàn tương chữ chuyện này thiết phong môn nhất định phải là tham dự khúc tấn nghe vậy thân s ắ c cũng biến thành nghiêm túc lên gật đầu nói ta rõ ràng ngài ý tứ khi thực hiện tại thêm ra cái này thủ phạm chân chính lại đem thiết phong môn thêm vào toàn bộ sự việc liền lộ ra càng hợp lý tổ điều tra bên kia vậy không có khả năng lại lấy ra cái gì tật xấu tới tốt vậy liền đi làm đi biên kính như nhắm mắt lại có chút mệnh mỏi nói phải khúc tấn đứng dậy muốn đi ra văn phòng đừng có lại xuất hiện bất kỳ vấn đề khi hắn sắp mở ra cửa phòng làm biết lúc sau lưng đột nhiên chuyển đến biên kính như thanh â m nghiêm nghị khúc tấn cảm giác phía sau lưng mắt lạnh đội vắng nói ngài yên tâm nói xong rời phòng làm việc rất nhanh thuộc về quan p h ụ lực lượng cường đại lần nữa âm thầm điều động lên vài ngày trước cố lực lượng này tiêu diệt một cái võ đạo đại tông sau đó không biết lại có ai sẽ bị n g h i ề n nát ngày 16 tháng năm lý phi bê q u a n ngày thứ bảy đêm đó đại đồng phụ thành vùng ngoại ô một đầu trên đường lớn một cỗ xe tải rừng ở bên đường đèn xe mở ra một đội người canh giữ ở m ộ phía cách đó không xa trong rừng thượng quan tiêu mặc y phục giả hành vụ trộm trốn ở trong tối nhìn trộm cái này một xe hàng là nàng từ h ư n g thành bên kia đ i ề u đến giao cho trương thế duy vì để tránh cho đây là trương thế duy cố ý thiết lập ván cục hãm hại bản thân trong xe này đ a n dược tuyệt đại đa số đều là giả thượng quan tiêu chính là muốn lợi dụng nhóm này hàng giả đem trương thế duy người sau lưng câu ra tới nàng muốn nhìn một chút trương thế duy rốt cuộc là tại cùng ai làm giao dịch thậm chí ngay cả cấp ba phòng hộ áo loại này cấp chiến lược tài nguyên đều có thể hỏi được cho nên nàng đêm nay vụ trộm đi theo ra ngoài nếu như trương thế duy thật cùng tây dương gián điệp có cấu kết Vậy đối phương liền vô cùng có khả năng thật sự đối liền phương chú ù n g có k ảng n thật đối chói ư Dương ư ơ n Tông động. g hạ m hai âm bạo thanh từ đằng xa c u ầ n quận chuyển đến trên thân kiếm có chói mắt quang mang sáng lên đắng người trên đỉnh đầu tựa như đột nhiên nhiều hơn một vòng trăng tròn nhìn thấy cái này vòng trăng tròn thượng quan tiêu không nhịn được bị hấp dẫn sở hữu lực chú ý v ầ g trăng này thật đẹp à tựa như ngưng tụ thế gian hết thệ mỹ hảo tiếp theo một cái trước mắt thượng quan tiêu trong lòng giật mình lấy lại tinh thần biết mình chịu đến thuật pháp ảnh hưởng l dạ trăng tròn h à o quang thượng quan tiêu nhận ra đạo thuật pháp này là chính pháp tổng viện phó viện trưởng giang tiến thành giành thuật pháp một trong giang tiến vì sao lại tới đây sau đó nàng liền thấy từng đạo bóng người từ trong bóng tối xông ra nào về phía ngay tại giao dịch song phương những người này bị giang tiến l dạ trăng tròn hảo quang ảnh hưởng tâm thần không có chút nào sức phản kháng liền bị bắt được rồi thượng quan tiêu n h a o mắt lại nhận ra đột nhiên lao ra những người này đều là đ ỉ n h chiến tổng viện chính sách võ sư cho nên đêm nay cuộc giao dịch này quan phủ cũng là biết được nghĩ đến chỗ này thượng quan tiêu chủ động từ trong rừng đi ra ngoài cái gì người mấy tên chính sách võ sư lập tức quay người nhìn về phía thượng quan tiêu treo ở trên không thanh phi kiếm kia vậy phát ra một tiếng kiếm minh một đạo kiếm ý khóa chặt lại thượng quan tiêu là ta thượng quan tiêu thượng quan tiêu cất cao giọng nói trên xe hàng đều là giả đêm nay cuộc giao dịch này là ta cố ý xúc tiến muốn câu ra người sau lưng là ngươi cố ý xúc tiến khoản giao dịch này nhưng vào lúc này một đạo thanh n m hùng hậu từ nơi không x a trong rừng chuyển ra thượng quan tiêu quay đầu nhìn lại một tên hai mắt hẹp d à i cầm trong tay một thanh t r ư ờ n g kiếm nam tử trung niên chính hướng bên này đi tới người này tên gọi phó lãng tương tự là đ ỉ n h chiến tổng viện trưởng đa s ứ ngay bình thường cùng trương tông dương quan hệ tốt nhất phó thúc thúc ngươi cũng tới thượng quan tiêu rất sớm trước đó liền nhận biết phó lãng các ngươi có thể kiểm tra một chút trên xe đang dược tuyệt đại bộ phận đều là hàng giả ta chính là nghĩ dẫn xuất phía sau màng ư ờ i phó lãng nghe vậy quay người đối một tên thuộc hạ g a hiệu đối phương lập tức lên xe kiểm tra mười mấy phút sau Tên này chính sách võ sư xuống sách sư võ xe, đ ố i sai, phó không lãng l gật gật đầu, à m đó ư dược ợ c thực thật, tuyệt phận h quá đều đại đan giả. bộ p là lãng sắc m ặ thượng a hoãn, h nói với t quan tiêu chuyện này can hệ này tại r ọ n g đ ngươi cần cùng chúng ta về một chuyến ta một về đ ỉ n h chiến tổng viện phối hợp điều trong a k h cao vấn Thượng u n t úc hôm sau trời vừa sáng nàng lần nữa được mời đến hỏi nói lần này người hỏi vẫn là phó lãng phó thúc thúc cha ra kết quả sao trương thế duy có phải hay không cùng tây dương gián điệp có cấu kết có phải là hắn hay không đối với tà cha hạ độc thượng quan tiêu trực tiếp hỏi phó lãng thần sắc phức tạp nhìn xem thượng quan tiêu trương thế duy xác thực cùng tây dương gián điệp có cấu kết hắn đã khai báo thượng quan tiêu siết chặt n ắ m đấm mắt lộ sắc cơ là hắn hạ độc phó lãng nghiêm túc quan sát đến thượng quan tiêu biểu lộ thượng hồ tại phân biệt cái gì thượng quan tiêu phát giác được không thích hợp c a o mày nói thế nào rồi phó lãng hít sâu một hơi nhìn chằm chặp thượng quan tiêu gàn t ư n g chữ trương thế duy nói những năm này cùng tây dương gián điệp cấu kết người chồng cũng có người là ngươi cùng hắn một đợt hợp mưu giết chết t r ư ơ n g già già chủ trương t ô n g dương vê anh phó lãng lời nói tựa như một tia chấp nhắm đánh trên người thượng quan tiêu thân thể nàng lung lay một lần chừng to mắt nhìn xem phó lãng ngươi nói cái gì phụ thân tin chết chuyển đến bản thân trở lại đại đồng phụ thành tây dương gián điệp thiết phong môn bị phong sơn thiết phong môn hủy diện trương thế duy k ỳ quái phản ứng đây hết thể hết thể nháy mắt tại thượng quan tiêu trong đầu qua một lần trong t h á n g chốc nàng giống như nhìn thấy có một đầu ác thú một mực tiềm phục tại trong bóng tối chuẩn bị bắt giết con mồi của mình hiện tại ác ý từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, giết tới rồi.